Về. Trầm Lãng nhẹ giọng người người trương ngộng du sợ tóc hư khí. Trương Ngộng Du cũng ôm chặt lấy Trầm Lãng, hưởng thụ khó được ôm nhau. "Đi thôi, ta trước đưa ngươi về nhà, ban đêm nhớ ký qua nhà ta bái phỏng." Trầm Lãng cười lấy buông xuống Trương Ngộng Du, ngay tức khắc Trương Ngộng Du hơi đỏ mặt, có chút khẩn trương nói, "Ban đêm liền muốn qua bái phỏng thúc thúc gia gì sao?" "Làm sao, không muốn." "Không có, liên la có chút khẩn trương, rất lâu không có gặp bọn hắn." Trương Ngộng Du kéo trầm Lãng cánh tay nhẹ giọng thì thầm nói tiếp, đằng sau Trần Máy nâng hành lý hình thành một bức duy mỹ hình tượng. Đi ra ngoài, một chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại cửa ra vào. Lái xe đã đem sau cửa xe mở ra, "Lão bản, phu nhân." Trương Ngộng Du tiến vào trong xe, bất quá với trầm Lãng mười ngón khấu chặt tay nhưng lại chưa bao giờ tách ra. "Đi thôi, trước đưa ngươi về nhà." Trương Ngộng Du nhẹ nhàng gật đầu, đầu dựa vào tại trầm Lãng khoanh hộ trên bờ vai, hết sức hạnh phúc. Xe bình tĩnh khởi động. Trầm Lãng nghe Trương Ngộng Du nói rất nhiều không tại bên cạnh mình suy tỉnh. Trương Ngộng Du đã rồi trưởng thành rất nhiều, trở thành bỡ bỡ gì sáng ý tổng thanh tra, càng đem Trương Ngộng Du tiềm lực phát huy đến cực hạn. Liên vợ sạ sợ sạn giờ D đều nhiều lần công khai biểu thị, Trương Ngộng Du thiết kế trình độ đã rồi không yếu tại chính mình. Gia nhà vẽ tiểu nổi tiếng ra ngoài làm một mình là tất nhiên, bất quá dưới mắt còn chưa đến thời điểm. Sạn giờ D y nguyên tận tâm tận trách vì vợ sạ sở xuất ra từng loại thiết kế tác phẩm. Vở xạ sở tiêu thụ đột nhiên tăng mạnh không thể rời bỏ sạn giờ dồ thiết kế. Bờ bờ gì cũng giống như thế, một tên thiên tài nhà thiết kế cho một cái xa xỉ phẩm bài có thể mang đến tác dụng là vô tận. Sạn giờ dồ trợ giúp vở xạ sở tại năm nay lập nên 1.5 tỷ đồng ơzo tiêu thụ giai tích. So năm ngoái tiêu thụ tăng gấp đôi, mà dạng này để cho người ta kinh diễm thành tích, vở xạ sở đổi sáng ý tổng thanh tra, ai dám tin tưởng. Bờ bờ gì cũng giống như thế, Chương Ngộng Du xuất ra tác phẩm thời điểm đã rồi tương đối chế nhưng lại trợ giúp bờ bờ gì hoàn thành trọng yếu nhất sản phẩm định vị chuyển biến. Cao xa xỉ liệt biểu trong đã rồi xuất hiện bờ bờ gì thân ảnh. Chương Ngộng Du đều cảm thấy chính mình giống như nằm mơ đồng dạng. Trở thành một nhà xa xỉ phẩm bài sáng ý tổng thanh tra, đây là Chương Ngộng Du cho tới nay mơ ước, nhưng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thực hiện. Với lại chính mình còn làm được tốt như vậy, thiết kế ra sản phẩm thu hoạch được toàn thế giới người tiêu dùng truy phụng. Châm lặng ngược lại là nhớ kỹ Chương Ngộng Du mơ ước, nói khẽ Ngươi không phải muốn thành lập một nhà chính mình nhãn hiệu sao? Đợi thêm 1 năm, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy." Trương Ngộng Du mắt to hiện lên vui mừng, "Ngươi còn nhớ rõ? Đương nhiên, ta cho tới bây giờ chưa quên qua." Trương Ngộng Du nhẹ nhàng thân trầm lãng một ngụm, nụ cười kiểu mị nói, "Ban thưởng ngươi." Trương Ngộng Du cũng không nghĩ tới trầm lãng đều đã rồi có nhiều như vậy sự nghiệp, còn sẽ nhớ kỹ chính mình đã từng nho nhỏ mơ ước. Một loại đồng đậm cảm động tràn vào Trương Ngộng Du trong lòng. Ngọc cô nương Ngươi nói chuyện ta cả một đời đều sẽ nhớ kỹ, chỉ cần ngươi muốn làm, ta đều sẽ vì ngươi thực hiện." Trầm Lãng cười lấy xoa xoa Chương Ngộng Du tóc dài, ngữ khí cương triều tới cực điểm. Chương Ngộng Du nhẹ nhàng gật đầu, đầu dựa vào tại Trầm Lãng lòng ngực. Từ vừa mới bắt đầu Chương Ngộng Du liền tin tưởng, Trầm Lãng cũng cho tới bây giờ không có để nàng thất vọng qua. Chương 861, Chương Ngộng Du một người nhà hài lòng. Chương Ngộng Du nhà. Nhìn thấy nữ nhi trở về, người một nhà đều cao hứng không được. Hỏi Hàn Ân cẩn vây quanh Trương Ngộng Du là quanh. Trầm Lãng thân phận hôm nay khác nhau rất lớn, trong nước trẻ tuổi nhất thương nghiệp cự tử, tài sản trăm tỉ. Trương Duy Sâm đối Trầm Lãng là hài lòng không thể lại hài lòng, gặp người liền sẽ khen chính mình con rể bao nhiêu lợi hại. "Tiểu Lãng, cùng một chỗ lưu lại ăn bữa cơm rau dừa, thúc thúc đặt trước tốt tiệm cơm, chúng ta người một nhà cùng một chỗ qua." Trầm Lãng nhìn xem Trương Ngộng Du tràn ngập chờ mong ánh mắt, cười đáp ứng, "Vậy ta liền quấy dậy." Trương Duy Sâm cười mắng, "Tiểu tử thúi." cùng ngươi nhạn phụ còn khách khí. "Cha, chúng ta mọi chuyện còn chưa ra gì." Chương Ngộng Du Bạch nhãn Chương Duy Sâm gấp giọng. "Đến, nha đầu nuôi lớn, sớm tối đều bị tiểu tử thối này mọt chạy." Chương Duy Sâm cười ha hả nói, "Đúng vậy à, lão ba, có phải hay không năm nay tiền mừng tuổi cho thêm ta điểm, muội muội ít điểm." Chương Chí Cường một mặt nịnh nọt cười nói, "Ngươi." Chương Duy Sâm hừ hừ nói, "Không cho ta gây phiền toái cũng không tệ, ngươi xem một chút ngộng du, đều là quốc tế đỉnh tiêm nhà thiết kế." Tiểu tử ngươi có thể có nải tiền đồ, ta tất cả gia sản hiện tại cũng cho ngươi." Trương Chí Cường chê cười nói, "Cha, Ngộng Du này thiên phú ta sao không, còn không trách ngươi với mẹ ta bất công, đem ưu tú gen đều truyền cho Ngộng Du." Trương Ngộng Du yêu kiểu cười che miệng nói, "Ca, nếu là thiếu tiền, trực tiếp tìm trầm lãng là được." Trương Chí Cường ngay tức khắc hai mắt tỏa sáng, "Ha ha, đúng a, ta thế nhưng là trăm tỷ phú hào đại cứu ca." "Hắc hắc, muội phu" có phải hay không ăn Tết cho đại cứu ca hồng bao ý tư ý tứ. Trầm Lãng ngược lại là có chuẩn bị, một người đưa một trương thẻ ngân hàng. "Ăn Tết, hi vọng thúc thúc Gazi với Chí Cường ca đều năm mới tài nguyên quần quần." Trầm Lãng ý cười đầy mặt nói. "Trương Chí Cường tiếp đi tới nhìn một chút, mặt sau thiếp số lượng với mật mã." "Ta sát, ta này muội muội không có phí công nuôi, vậy mà 5 triệu." Trương Chí Cường khuôn mặt vui vẻ nói. Trương Ngộng Du trừng mắt Trương Chí Cường, nói xong giống người đối ta nuôi giống như Trương Chí Cường cười hắc hắc nói, "Vậy ta liền không khách khí, ta trước nhận lấy." Trương Duy Sâm với mạnh tĩnh liếc nhau, còn tốt có chuẩn bị mới không có mất mặt. "Tiểu tử ngươi thủ bút này quá lớn, ta và ngươi a gì một điểm tâm ý, hi vọng ngươi khắc gét bỏ." Đồng dạng là một trương thẻ ngân hàng, mặt sau thiếp chỉ thiếp số lượng. Trương Chí Cường lại gần nhìn một chút, ngay tức khắc kinh ngạc nói, "Cha mẹ, các ngươi quá bất còng, 10 triệu lẻ một khối." "Như thế thổ hảo." Trương Duy Sâm không thèm để ý hô to gọi nhỏ Trương Chí Cường. Mạnh tĩnh một mặt từ cười đem thẻ đưa cho Trầm Lãng. "Ta và ngươi thúc thúc tài lực có hạn, nhưng tại chúng ta trong lòng ngươi là nhất động con rể, ngàn vạn giặm đều tìm không ra một cái người ưu tú như vậy hài tử, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt Ngộng Du, có thể chứ?" Trương Ngộng Du đều đã dỗi con mắt đỏ lên, Trầm Lãng chỉnh trọng tất kỹ. "Thúc thúc gia cứ yên tâm, ta nhất định sẽ." Trương Duy Sâm ha ha cười nói, "Tốt, ta lúc đầu đã cảm thấy ngươi khẳng định có tiền đồ, hiện tại bên cạnh ta bằng Huy ai không hâm mộ ta lão trương." Ta mặc dù không được, nhưng tối thiểu ta con rễ nghiền ép bọn hắn. Người một nhà ngay tức khắc tràn ngập Hoan Thành tiểu ngữ, mạnh tính mắt nhìn thời gian nói, chúng ta cùng một chỗ qua tiệm cơm, hiện tại thời gian vừa vặn. Xuống lầu, cửa ngừng lại một loạt đội xe, Trương Chí Cường liền lái xe dục vọng điều không. Ta sát, một loạt rụt run rời sợ, đoạn thời gian trước cái kia kết hôn đội xe là muội phu ngươi thủ bút. Trương Chí Cường một mặt khẳng định nhìn xem trầm lặng nói, "Ân, ta một người bạn, giúp nàng chống đỡ chống đỡ mặt mũi." Trầm Lãng ngược lại là không có phủ nhận, Trầm Lãng mời Trương Duy Sâm với Mạnh Tĩnh cặp vợ chồng ngồi vào tốt nhất nguyên ảnh trong xe. Trầm Lãng với Trương Ngộng Du còn có Trương Chí Cường thì ngồi vào đằng sau cái kia chiếc rồn lớn giỏi sợ. Hắc Thành bản thân liền không có bao lớn, tại một nhà rất nổi danh tiệm cơm trước, năm chiếc ngay tức khắc hút con người mười phần. Trương Duy Sâm đi đường đều khí thế mười phần, Trương Ngộng Du xem nhận không được cười duyên nói, "Cha ta hôm nay là vui vẻ nhất." Tại cửa ra vào không ít chờ đợi người thân, thấy cảnh này đều vội vàng đáp lời nói. Duy Sâm, đây là có chuyện gì? Trương Duy Sâm nghiêng người vì Trầm Lãng dẫn tiếng nói, "Ha ha, đây là ta con rể đội xe, Trầm Lãng, các ngươi hẳn nghe nói qua." Người thân nhóm không ít nhận ra Trầm Lãng kinh ngạc nói, "Lão trương, nhà các ngươi thật sự là mộ tổ bước lên gối xanh, ưu tú như vậy con rể nhà các ngươi đều có thể độ tới." Trương Duy Sâm cũng không để ý, một mặt đắc ý nói, "Vậy các ngươi cũng không nhìn mộng du là ai cô nương." Mạnh Tính cười lấy đẩy đẩy Trương Duy Sâm, "Đến" Tranh thủ thời gian tiến qua, tất cả mọi người đói. Trầm lãng gặp không ít trường ngộng du thân thích, trường ngộng du lôi kéo trầm lãng bái phòng không ít trường bối. Trầm lãng thì là hào phong cho mỗi người phân phát hồng bao, trần mạnh đứng ở một bên nắm trong tay lấy một nắm lớn hồng bao. Mỗi dẫn tới hồng bao người thân đều một mặt kinh ngạc, chỉ là này độ dày liền có thể cảm giác được. Dòng dã một sấp, hiện trường 4-50 thân thích liền vùng ra ngoài mấy trăm ngàn. Không hổ là phò bờ dịch lịt bên trên nhân vật, quả nhiên không được Trương Duy Sâm bị Trầm Lãng cử động làm cho trên mặt hào quang mười phần. Ha ha, mọi người đừng khách khí, tiểu lãng với Mộng Du còn trẻ, kết hôn sự tình còn sớm, đến lúc đó khẳng định sớm thông tri mọi người. Tất cả mọi người liền vội vàng gật đầu, cười lấy đưa lên chúc phúc lời nói. Trương Mộng Du một mặt hạnh phúc nắm chặt Trầm Lãng tay ngồi cùng một chỗ, Trương Chí Cường cảm thấy cơm này đều nhanh không có cách nào ăn. Thành tấn thức ăn cho chó bị muội muội mình nhét vào chính mình miệng bên trong. Tiệc rượu an chủ và khách đều vui vẻ. Trương Duy sâm nhất thời cao hứng uống có chút nhiều. Lại trở lại nhà, Trương Ngộng Du một mặt đỏ bừng nói với Mạnh Tính ba đêm muốn qua trầm lãng nhà bái phỏng, Mạnh Tính cười cười dặn dò Trương Ngộng Du về nhà sớm. Dù là Mạnh Tính cũng có thể đoán được người trẻ tuổi đều sớm thưởng thức qua trái cấm, nhưng dù sao không có kết hôn, Mạnh Tính vẫn là dặn dò một câu. Ra khỏi nhà, Trương Ngộng Du mới thở phào, nhưng nghĩ tới muốn qua bái phỏng trầm lãng phụ mẫu, lại khẩn trương lên. Trầm lãng vẫn không ngừng cười nói, đến mức khẩn trương như vậy sao? Làm sao không đến mức, nếu là Thúc Thúc Gazi đối ta ấn tượng không tốt, những khắc những hồ ly tinh kia không phải xính. Trầm Lãng ngược lại là có chút kinh ngạc, Trương Ngộng Du nhẫn không ngừng cười nói, "Tốt, đùa ngươi, chúng ta mau đi đi, đừng để Thúc Thúc Gazi đợi lâu." Một đường trầm lãng liền thấy Trương Ngộng Du khẩn trương không được, nắm tay nhỏ càng là nắm chặt. "Tốt, Trương Ngộng Du đi đường đều kèm chút ngã sắp xuống." Dù là lần trước gặp Trầm Lãng phụ mẫu, Trương Ngộng Du vẫn là như vậy khẩn trương. Đi vào viện tử, mở cửa phòng. Liên Chung thấy trầm lãng nhà người thân ở phòng khách nói chuyện thiếm. Trầm lãng lúc này giới thiệu Trương Ngộng Du, rõ ràng với lần trước giới thiệu Hồ Thi Đồng khác biệt. "Trương Ngộng Du, bạn gái của ta." Ngay tức khắc tất cả người thân nhìn về phía Trương Ngộng Du ánh mắt nhiều mấy phần thân thiện. Chu Tú Thanh càng là cười lấy đi tới lôi kéo Trương Ngộng Du tay, "Thân mật không được." "Aji, thúc thúc, Ngộng Du cũng rất nhớ các người." Trương Ngộng Du khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chào hỏi. Chu Tú Thanh cười lấy giới thiệu Trương Ngộng Du Trong lời nói không thiếu biểu lộ đây là con trai của chính mình nàng dâu ý tứ. Trương Ngộng Du sắc mặt hồng nhuận phấn phơ, nhưng nội tâm lại hết sức ngọt ngào. Có thể được đến Trầm Lãng phụ mẫu tán thành, liền là Trương Ngộng Du vui vẻ nhất sự tình. Chương 862, đế quốc căn cơ đã thành. Trầm Lãng không ít người thân hôn qua vừa gặp qua Hồ thị đồng, nhưng bọn hắn đều tức thời không có lắm miệng. Hôn qua Trầm Lãng giới thiệu cũng rất rõ ràng, một cái cấp dưới. Mọi người đối Trương Ngộng Du đều cực lực phóng thích thiện ý. Trương Ngộng Du càng là với trầm lãng mấy biểu tỷ mọi hòa mình. Nhất là Trương Ngộng Du sơ qua chỉ điểm vài câu các nàng trang phục phối hợp, càng làm cho trầm lãng mấy biểu tỷ mọi mừng rỡ như điên. Chu Tú Thanh thì là có chút xoắn xuýt, hôm qua Thiên Hồ thi đồng cũng cho Chu Tú Thanh rất tốt ấn tượng. Đại trầm lãng ba tuổi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mười phần sẽ chiếu cố người, tuyệt đối lương thê hiền mẫu điển hình. Trương Ngộng Du tốt thì tốt, nhưng Chu Tú Thanh luôn luôn không yên tâm Trương Ngộng Du sự nghiệp tâm quá nặng, hai người sinh hoạt thành nan đề. Trầm Chí Trung nhìn ra Chu Tú Thanh tâm tư, nhỏ giọng an ủi, "Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta hai lão gia hỏa cũng đừng lẫn vào." Chu Tú Thanh cũng gật gật đầu, "Đúng vậy a, dù sao ta chỉ cần thấy được cháu trai liền đủ." Nghĩ thoáng Chu Tú Thanh, trên mặt lại khôi phục nụ cười, cùng người thân bắt đầu nói chuyện phiếm, đôi khi thì khen lấy Trương Ngộng Du. Một mực cho tới tiếp cận 12 giờ, Trầm Lãng mới đem Trương Ngộng Du đưa về nhà. Trương Ngộng Du có chút không bỏ, nhưng lại sợ cha mẹ mình suy nghĩ nhiều. Dưới lầu lề mề nửa ngày, Mễ Lưu Luyến không rời lên lầu. Đưa xong Trương Ngọc Du, Trầm Lãng không có về nhà. Trong nhà thân thích nhiều, dù là Trầm Lãng đóng biệt thự đủ lớn, lúc này cũng có chút chen. Trầm Lãng qua Vương Nhược Hi cái kia, Vương Nhược Hi nhìn thấy Trầm Lãng gửi tin tức, lập tức cùng người trong nhà nói một tiếng, liền trực tiếp mở ra tiểu bảo mã về nhà trước chờ lấy. Các loại Trầm Lãng đuổi tới thời điểm, Vương Nhược Hi đều đã đem nước nóng nấu tốt, Trầm Lãng cũng cho Hồ Thi Đồng phát tin tức. Hồ Thi đồng xì một ngụm, vẫn là mặc quần áo tử tế, lái xe hướng Vương Nhược Hi nhà chạy đến. Trước đó Hồ Thi Đồng tới qua một lần, ngược lại là có ấn tượng. Xem xét trầm lãng phát vị trí, liền biết rõ trầm lãng tính toán gì. Vương Nhược Hi cũng mua chút đường với trái cây loại hình, hai người một bên xem tivi vừa ăn đồ vật. Tiếng đập cửa truyền đến, Vương Nhược Hi mở cửa phát hiện là Hồ Thi Đồng. Hai nữ liếc nhau, đều có chút xấu hổ. Dù là trước đó cùng một chỗ vượt qua thương, lúc này gặp mặt vẫn là tránh cho không xấu hổ. Cái kia, vào đi. Vương Nhược Hi nghiêng người để Hồ Thi Đồng tiến vào, nhận không được hâm mộ xem Hồ Thi Đồng một chút. Với Hồ Thi Đồng loại này đi qua chuyên môn học bổ túc qua tiếp viên hàng không so lên, Vương Nhược Hi kém rất nhiều. Hồ Thi Đồng vô luận tư thái vẫn là nhàn trị, đều không phải là Vương Nhược Hi so đến. Vương Nhược Hi ngược lại là nghĩ rất mở, Trầm Lãng muốn chơi cái gì, chính mình liền phối hợp liền tốt. Trầm Lãng chính một bên xem TV, một bên soát lấy dễ trò chuyện tài khoản. Dễ trò chuyện nóng nảy vẫn còn tiếp tục. Hoại Trạch cũng không có cái gì tốt biện pháp ứng đối, coi như lệnh tiền ngược lại sẽ đè hẹ chặt Lâm vào vũng bùn. Lệnh tiền hoại Trạch thu hoạch được không cần hộ tăng trưởng, còn sẽ liên lụy chim cánh cụt năm nay tài báo thu nhập, một bút to lớn hao tổn khẳng định giảm bất không. Nếu có thể hao tổn đổi lấy người sử dụng tăng trưởng, Mã Đằng khẳng định không chút do dự liền làm. Nhưng hiện tại trong nước người sử dụng đều sớm là hoại Trạch, chim cánh cụt đốt tiền ngược lại không có chút ý nghĩa nào. Loại tình huống này, Mã Đằng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng Mã Đẳng chắc chắn sẽ không cho dễ trò chuyện bất luận cái gì thông qua hệ chặt phát triển cơ hội. Đến mức hệ chặt bên ngoài con đường, Mã Đẳng hoàn không cũng không muốn để ý tới. Mã Đẳng cũng không tin này 800 triệu người sử dụng, dễ cho chuyện đều có thể vượt qua. Hệ chặt nhưng không ngừng trong nước người sử dụng, tại hải ngoại cũng có hơn 100 triệu người sử dụng. Thêm lên tiếp cận 1 tỷ tháng hoạt dụng hộ số liệu, đủ để khinh thường trong nước tất cả nhắn tin nhanh phần mềm. Hệ chặt ưu thế quá lớn. Lớn đến rất nhiều phong nếm cũng không coi trọng có công ty có thể tại nhắn tin nhanh lĩnh vực phát triển lên. Vương Nhược Hi cũng dễ trò chuyện tài khoản, tiếp cận 200 triệu người sử dụng bị chuyển hóa đến dễ trò chuyện bên trong. Nhiều người, tự nhiên chủ đề liền mở ra. Tăng thêm dễ trò chuyện cực cao trải nghiệm cảm giác, thu hoạch được không dùng một phần nhỏ hộ ưu ái. Đến mức thủ tiêu hoại chat. Cái kia dễ trò chuyện còn rất dài đường muốn đi, nhưng tối thiểu rất nhiều người dùng sẽ không trò chuyện một chút, nói cái gì thêm vẻ chặt loại hình lời nói. Dễ trò chuyện tối thiểu trở thành bọn hắn sẽ không tháo rỡ một cái áp, thậm chí khả năng về sau một chút xíu thủ tiêu hoặc chặt đối bọn hắn tác dụng. Trầm Lãng tại phủ cấp, Hoè Chặt đang ngồi xem. Hoè Chặt dù là e ngại dễ trò chuyện phát triển tốc độ, nhưng xuất phát từ bất đắc dĩ, Hoè Chặt thật đúng là không có gì tốt hạn chế biện pháp. Đốt vài tỷ đơn thuần lãng phí, Hoè Chặt ngươi sử dụng ở trong nước đã đến bình cảnh, đốt tiền căn bản không có ý nghĩa. Trầm Lãng hài lòng hồi phục Trần Vân Hoè Chặt, một bên khác tại Vương Nhược hy phụng dương thay quần áo rất nhanh trong phòng tắm nhiều hoàn thành tiểu ngữ, trầm lãng một long nhị vương hưởng thụ hoàng đế bản đại ngộ. Trước lạ sau quen, trước đó cùng một chỗ phụng dưỡng trải qua một lần, lần này Vương Nhược Hi với Hồ Thi Đồng liền muốn thuần thuộc nhiều. Hồ Thi Đồng ngược lại là hơi kinh ngạc đầu giường phía trên ảnh chụp cô dâu, đơn giản không nên quá kích thích. Vương Nhược Hi kết hôn. Hồ Thi Đồng một mặt không hiểu nhìn xem Vương Nhược Hi, Vương Nhược Hi giải thích vài câu, Hồ Thi Đồng mới hiểu được. Đối Vương Nhược Hi mà nói, trầm lãng sủng ái với tài phú mới là trọng yếu nhất đến mức dày hôn thú, cái kia chính là một cái vợ mà thôi. Nói không chừng lúc nào tình cảm vợ tan, đỏ vốn là biến thành lục bạn, đó mới gọi không đáng tiền. Vương Nhược Hi không cho rằng chính mình giá trị quan kỳ hoa, từ từ chính mình vì tiền đạp rơi chính mình bạn trai thời điểm. Vương Nhược Hi liền muốn mở, đời này chính mình là yêu tiền, ai cũng cải biến không chính mình. Có tiền lại có nhan trị trầm lãng, hoàn mỹ phù hợp Vương Nhược Hi giá trị quan với kén vợ kén chồng xem. Trầm lãng thể chất đừng nói Hồ Thi Đồng với Vương Nhược Hy hai người, coi như lại đến 10 cũng làm theo không chế ở. Nghĩ ngờ ủng song Mỹ chìm vào giấc ủ, ngày thứ hai lên, trầm lãng dưới cờ công ty lần nữa chuyển đến tin tức tốt. Vi mô thế giới dưới cờ tiệp tộc hoàn thành dê vòng đầu tư bỏ vốn. Do Xuân Hoa vốn liếng với Hồng Sam Hoa Hạ, Hoàn Cầu Tập đoàn, hiện đại Tây Dương đầu tư tập đoàn cùng Nam Việt Ngân hàng Cộng đồng bỏ vốn hoàn thành. Mấy nhà cơ cấu đều tiếp nhận tiệp tộc mở ra 180 ước đô la đánh giá gi Trầm lãng lúc này không có hẹp hỏi, xuất ra 10% cổ phần, tịp tộc đầu tư bỏ vốn tiến vào 18 ức đô la đem dùng cho toàn cầu hóa bố cục. Tin tức chuyên gia, vừa mới hoàn thành ép vòng đầu tư bỏ vốn, đánh giá giá trị định là 150 ức đô la khoái thủ lần nữa bị tịp tộc đá kích một phen. Có tịp tộc tồn tại, khoái thủ này 150 ức đô la đánh giá giá trị đều là chim cánh cụt ngạnh xinh xinh đầy lên. Dù sao khoái thủ mặc dù lo điểm, nhưng người sử dụng cơ số bày biện, Đông đảo cơ cấu đối với này 150 ước đô la đánh giá giá trị miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng tịp tộc này đánh giá giá trị, thật sự là dẫn phát vốn liếng vòng nhận nghị. Tịp tộc đánh giá giá trị đã rồi cao hơn phía chân trời, này còn chưa lên thị liền cho mở ra 180 ước đô la đánh giá giá trị, đưa ra thị trường gấp bội đều có hy vọng. Nam Việt Ngân hàng cũng thành lập ngành đầu tư, nhằm vào tốt hạng mục cũng sẽ tiến hành đầu tư. Đầu tư tịp tộc, đó là ai cũng biết rõ sẽ kiếm lớn sự tình. Trầm lãng tuyển cũng đều là có thực lực phong ăn y cấu, thậm chí có thể đối tiếp tộc đưa ra thị trường đưa đến chợ giúp tác dụng công ty. Nam nhà cơ cấu đều chiếm 2% tỷ lệ, Nam Việt ngân hàng cũng là bỏ vốn ba. 6 ước đô la trở thành tiếp tộc cổ đông thứ nhất. Hoàn cầu tập đoàn là trước kia đáp ứng tốt, trầm lãng cũng là vì tại vi mô vân âm nhạc bản quyền đến kỳ về sau, có thể tiếp tục cầm xuống hoàn cầu âm nhạc bản quyền. Tiếp tộc đánh giá giá trị đã định. Vốn liếng vòng rất mau đem ánh mắt khóa chặt tại vi mô thế giới cái này công ty mẹ bên trên. Ánh sáng một cái tịp tộc liền đã rồi đánh giá giá trị đạt tới 180 ước. Ai cũng không dám qua kết luận có được những khác mấy khoản siêu cấp hấp vi mô thế giới có thể đánh giá giá trị đạt tới nhiều hoặc ít. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, cái kia tuyệt đối là tương đương con số khủng bố. Tịp tộc đầu tư bỏ vốn kết thúc, cũng mang ý nghĩa vi mô thế giới cái này lưu lượng đế quốc căn cơ đã thành. Một khi các loại dễ trò chuyện chiếm cứ nhắn tin nhanh lĩnh vực nửa Giang Sơn, cái kia vi mô thế giới điều sẽ triệt để trở thành một chiếc cự hình hàng không mẫu hạng, dù là đối bính chim cánh cột cũng sẽ không rơi vào hạ phòng. Chương 863, lại tới vóc nàng dâu. Đan Giang thị. Triệu Lâm xoắn xuýt hồi lâu, vẫn là đả thông trầm lãng điện thoại. Không có để Triệu Lâm liền chờ, đầu bên kia điện thoại để Triệu Lâm nghe liền muốn khóc quen thuộc thanh âm ôn hòa vang lên. Chúc mừng năm mới. Triệu Lâm há hốc mồm, hốc mắt nhận không được đỏ lên. Chúc mừng năm mới. Trầm Lãng vừa mới rời giường, đi đến ban công bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang. Thế nào, với mâu thân ngươi trải qua còn tốt chứ? Rất tốt, nhưng là ta nghĩ ngươi. Trầm Lãng chầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, vậy ta ngày mai đi qua nhìn ngươi. Không, ta có thể đi xem ngươi sao? Ngươi bận rộn như vậy, ta có là thời gian. Triệu Lâm một mặt chờ mong chờ lấy đầu bên kia điện thoại đáp án, sợ Trầm Lãng nói ra cự tuyệt lời nói. Tốt, theo lúc đều có thể. Trầm Lãng chưa quên Triệu Lâm, thậm chí đã bắt đầu vì Triệu Lâm làm chuẩn bị. Cẩm Đảo tu kiến tòa kia bệnh viện, liền là Trầm Lãng vì Triệu Lâm chuẩn bị khu luyện cấp. Quản lý tốt bệnh viện này, mới có thể về sau tiếp quản Trầm Lãng bố cục khổng lồ chữa bệnh tập đoàn. Triệu Lâm cúi điện thoại, một mặt nhạy cẫng nhảy nhót lên. Đứng ở một bên nhìn xem Trần Ngọc Hoa, một mặt từ ái sở sở Triệu Lâm đầu. Đứa nhõng nhóc, đi thôi, muội muội chính mình trong này không quan hệ. Triệu Lâm với Trần Ngọc Hoa sống nương tựa lẫn nhau quen. Lúc này ngược lại có chút không bỏ. Người qua mấy ngày liền trở lại, ngủ ngủ ở nhà chờ ngươi, nhớ kỹ, nữ nhân muốn chủ động, gặp được gã thích người nhất định phải chộp trong tay, tuyệt đối không nên buông tha, đừng để chính mình hối hận. Trần Ngọc Hoa một bên sở lấy Triệu Lâm mềm mại tóc một bên nỉ nó nói. Triệu Lâm gật gật đầu, trực tiếp đặt trước chương nhanh nhất vé xe lửa, hơn 7 giờ tối liền có thể đến Hà Thành. Trần Ngọc Hoa nhìn xem Triệu Lâm một mặt kích động dọn dẹp hành lý, bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nói nữ nhi của mình, co như lúc trước chính mình không cũng là đồng dạng. Chỉ có thể hy vọng nữ nhi của mình nhờ vào giao cái tiểu tử thúi kia đáng giá dựa vào. Trầm Lãng buổi sáng liền đi ra buổi Trương Ngộng Du dạo phố, mua vài món đồ, nhưng quần áo cái gì, Trương Ngộng Du hiện tại chỉ mặc chính mình thiết kế kiểu dáng. Cửa hàng bán loại kia quần áo, Trương Ngộng Du các nàng này chút ánh mắt bắt bẻ nhà thiết kế đương nhiên chói mắt. Trương Ngộng Du có chút không bỏ hưởng thụ cùng với Trầm Lãng mỗi phút mỗi giây, về nhà lần này đã coi như là Trương Ngộng Du cưỡng ép nhịn chút thời gian. Là một nhà xa xỉ phẩm tập đoàn sáng ý tổng thanh tra, Trương Ngộng Du dưới mắt Nu cầu cấp bách giao ra một phần đầu xuân tác phẩm cho Bơ Bơ Ji. Nhà thiết kế phong quang mặt ngoài, chỉ có bọn hắn chính mình mới hiểu yên lặng nỗ lực nhiều hoặc ít. Du La sạn giờ rồ với Trương Ngộng Du dạng này thiên tài cũng không ngoại lệ, không có chăm chỉ cố gắng, căn bản không có cách nào tại giới thời trang còn sống qua. "Ta sẽ chiều hôm nay máy bay, ta nghĩ ngươi." Trương Ngộng Du đỏ mặt nói câu. Lúc này, Trương Ngộng Du nói câu nói này Trầm Lãng nếu là lại không hiểu rõ, vậy coi như có chút đầu gỗ. Trầm Lãng không nói hai lời trực tiếp tại quân duyệt khách sạn dàn phòng, vội vã hoàn thành thần thánh nghi thức. Tại khách sạn phòng mỗi có thể thi triển ra địa phương, hai người đều hòa làm một thể. Có thể tại bận rộn nhật trình trong, nhịn chút thời gian về thăm nhà một chút. Còn có thể đi theo Trầm Lãng cùng một chỗ dạo phố, ăn cơm, một lần nữa sâu trong linh hồn giao lưu, đối Trương Ngộng Du mà nói đã đầy đủ. Trầm Lãng cho Trương Ngộng Du đưa đến sân bay, Trương Ngộng Du bay thẳng đi. Trầm Lãng càng thêm cảm nhận được eo tốt mới là thật tốt ý nghĩa, tối hôm qua giao 6, 7 lần. Buổi chiều còn có thể lại giao 3 lần lương thực nộp thuế, dạng này thể chất Trầm Lãng còn có mấy. Tại nhà ga tiếp vào Triệu Lâm, màu trắng áo lông, màu đen giày ống cao, có chút tóc ăn, một tấm cóng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Triệu Lâm vừa nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, lại không hiểu cảm thấy có chút lạ lẫm với sợ hãi. Bất quá theo Trầm Lãng cái kia quen thuộc mà cực nóng ôm, Triệu Lâm trong đầu cấp tốc cởi qua vừa mới cảm thụ. Liên La cái này um, vẫn là cái kia mình thích cũng một mực yêu Trầm Lãng. Tại nhà ga cửa, Triệu Lâm không để ý ánh mắt mọi người ôm chặt lấy Trầm Lãng phần eo. Triệu Lâm ngẩng lên cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi so đại nhất thời điểm cao thật nhiều, cũng biến hóa thật nhiều. Có sao? Trầm Lãng cười lấy buông ra Triệu Lâm, tiện tay lấy tới Triệu Lâm dương hành lý. Ngươi cũng thành trường học chúng ta truyền kỳ, lãnh đạo trường học nhiều lần đem ngươi liệt vào trường học danh nhân, nghe nói đồng học sẽ tính toán mời ngươi Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không trở về. Triệu Lâm năm chậm lãng bản tay lớn, cảm giác phảng phất đông bắc rét lạnh mùa đông đều biến như là nam phương đồng dạng ấm áp. Có thể sẽ trở về đi, không nhất định. Dũn Dư Sơ ngừng tại bãi đỗ xe, Trần Mạnh cầm qua dương hành lý ném vào dương phía sau, vì chậm lãng với Triệu Lâm mở cửa. Triệu Lâm đối Trần Mạnh cười dưới, Trần Mạnh cũng cười lấy đáp lại. Qua nhà ta. Chậm lãng cười lấy hỏi thăm. Muốn ở tại nhà ngươi sao? Triệu Lâm hô hấp dồn dập một cái chớp mắt nói. Ta có chút khẩn trương, tâm ta nhảy thật nhanh. Đợi đến cửa, ngươi nhảy càng nhanh. Trầm Lãng trực tiếp phân phó Trần Mãnh lái xe về nhà, nghe Triệu Lâm nói tiếp cuộc sống đại học. Nhưng với Trầm Lãng nhiều màu nhiều sắc xo so lên, Triệu Lâm các nàng sinh hoạt thì là bình thản rất nhiều. Ta cái kia mấy bạn cùng phòng thế nào? Trầm Lãng thuận miệng hỏi thăm. Đều đang chuẩn bị thi nghiên cứu đâu, bất quá bọn hắn có mấy hay là một mực không có yêu đương, không có cứu. Triệu Lâm cười hì hì trả lời. Trầm Lãng ngược lại là đều nhanh quên cuộc sống đại học tư vị gì, nhưng dù là lại để cho Trầm Lãng lựa chọn 100 lần, Trầm Lãng cũng sẽ lựa chọn ra ngoài sóng. Trong đại học nào có xã hội trong chơi vui, nhiều mỹ nữ như vậy chính mình không ra ngoài, có thể tại đan Giang loại địa phương nhỏ này nhận biết. Một đường nói chuyện thiém, đến cổng nhà. Liên nói với Trầm Lãng đồng dạng, Triệu Lâm trong nháy mắt khẩn trương không được, tay nhỏ đều xuất mồ hôi. Trầm Lãng cười lấy lôi kéo Triệu Lâm đi vào biệt thự trong nội viện, tiến trong biệt thự cá bằng Hữu thân thích vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cùng Trầm Lãng tay cầm tay Triệu Lâm. "Triệu Lâm, bạn gái của ta." Trầm Lãng ra mặt dậy như là tường thành, một đám bằng Hữu thân thích đều nhận không được trợn mắt chừng một cái. Chu Tú thanh càng là hung hăng chừng Trầm Lãng một chút, mới nụ cười hòa ái hỏi, "Cô nương, ngươi tên gì?" "A Di mạnh khỏe, thúc thúc tốt, các vị trưởng ngồi tốt, ta gọi Triệu Lâm, là Trầm Lãng bạn học thời đại học." Triệu Lâm đỏ mặt, cúi đầu chào hỏi. Chu Tú Thanh cười lấy lôi kéo Triệu Lâm tay, ngồi ở trên ghế salon. Một bên trầm trí trung mắt nhìn Chu Tú Thanh, một bộ ngươi nhìn ta nói thế nào bộ dáng. Chu Tú Thanh thì là có chút buồn rầu, con trai mình quá ưu tú, nơi này con râu không khỏi quá nhiều điểm. Đến cùng tuyển cái kia mới tốt. Triệu Lâm biểu hiện rất thỏa đáng, nhất là biết rõ Triệu Lâm là gia đình độc thân, một mực đi theo mẫu thân trải qua, càng là kích phát Chu Tú Thanh tình thương của mẹ. Đứa nhỏ này cũng là số khổ, tới Ái Gia nhà đường khách khí. Liên ở lại đây." Chu Tú thanh đau lòng nói ra. Triệu Lâm vội vàng nói, "Ta ơn a gì?" Chu Tú thanh trừng mắt trầm lặng nói, "Tiểu tử thối, còn không mau đem Lâm Lâm cái giường chuyển bên trên." Trầm Lãng nún núm bay, từ Trần Mạnh trong tay tiếp nhận cái giường phóng tới gian phòng của mình. Tới thân thích hơi nhiều, gian phòng đều sớm không đủ dùng, tự nhiên Triệu Lâm muốn cùng chính mình ngủ một gian phòng. Chương 864, giấy hôn thú không phải dễ dàng như vậy cầm. Triệu Lâm cũng tìm một cơ hội đi theo Trầm Lãng lần trước lâu cho Trầm Lãng mỗ mỗ bái niên. Mỗ mỗ người lão nhưng là không hồ đồ, bản thân từ phong kiến niên đại tới mỗ mỗ càng là vui vẻ rất. Cố ý cho Triệu Lâm bao đại hường bao, Trầm Lãng nhìn ra với hôm qua Chương Ngộng Du là một cái cấp bậc. Tốt tốt tốt, Lâm Lâm à, nhất định phải cho thêm tiểu Lãng sinh mấy đứa bé, nhất mạch đơn truyền không được a. Mỗ mỗ cười ha hả lẩm bẩm, để Triệu Lâm đỏ bừng khuôn mặt, bất quá lại ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Từ mỗ mỗ gian phòng rời đi, Triệu Lâm nhìn thấy chính mình Dương hành lý phóng tại trầm lãng trong phòng, liền biết rõ ban đêm hai người phải ngủ cùng một chỗ. Chúng ta ban đêm phải ngủ cùng một chỗ sao? Triệu Lâm có chút nhăn nhó nói. Làm sao? Không muốn. Không phải rồi, thế nhưng là ta lần đầu tiên tới với ngươi ngủ cùng chỗ, có thể hay không A Ji thúc thúc cảm thấy ta không phải loại kia cô gái đứng đắn? Triệu Lâm có chút lo lắng nói. Trầm lãng cười ha ha, cạo xuống Triệu Lâm cái mũi nói. Ngươi hiện tại cho mẹ ta sinh cháu trai. Mẹ ta lập tức để ngươi tại chỗ linh chứng, tin sao? Thật! Triệu lâm con mắt lóe sang dưới, bất quá ngấm lại chính mình tội tác, vẫn là có chút sợ hãi. Bất quá ta hiện tại không muốn sinh con, nghe mụ mụ nói sinh con thật thống khổ. Trầm lãng cười lấy xoa xoa triệu lâm cái đầu nhỏ nói, ngươi mới bao nhiêu lớn, gấp làm gì? Thế nhưng là người ta cũng muốn cùng ngươi lĩnh chứng kết hôn. Trầm lãng cảm thấy muốn theo chính mình lĩnh chứng kết hôn nữ nhân cũng không hai mươi, triệu lâm muốn tở cờ rơi đối thủ quá nhiều. Còn sớm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trầm Lãng nhảy ra cái đề tài này. Triệu Lâm có chút thất vọng, bất quá vẫn là điều chỉnh tâm tính. Triệu Lâm biết rõ chính mình bình thường với Trầm Lãng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho chuyện tiếp này chút rất dễ dàng bầu không khí trở nên xấu hổ. Không bao lâu, mấy Trầm Lãng biểu tỷ muội bắt đầu tới gọi Triệu Lâm cùng một chỗ xuống lầu chơi. Mấy biểu tỷ muội đều đối Trầm Lãng dựng thẳng ngón cái, liên tục 3 ngày lĩnh trở về 3 cái nữ hải, mỗi đều xinh đẹp không lời nói. Cơm tối vẫn là đầu bếp tay cầm vui, mấy đầu bếp 24 giờ thời gian phục vụ, chỉ cần đói liền có thể phân phó đầu bếp đi làm. Loại đãi ngộ này để một đám người thân càng là bỏ không được rời đi, bao không nhiều lắm cọ mấy ngày. Ban đêm mọi người nháo đến 12 giờ, riêng phần mình tán đi nghỉ ngơi. Triệu Lâm có chút khẩn trương với chờ mong đi theo Trầm Lãng về phòng ngủ, phòng ngủ đều có độc lập phòng vệ sinh. Triệu Lâm một bên rửa mặt, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn có thể bóp ra nước tới. Trầm Lãng rửa mặt xong, ôm Triệu Lâm tắt đèn. Phòng ngủ một mảnh hắc ám. Triệu Lâm cảm nhận được Trầm Lãng cực nóng khí tức, thân thể phảng phất bị nhén lửa, không an phận vặn vẹo lên. Trầm Lãng cười lấy vỗ xuống Triệu Lâm, xoay cái gì? Triệu Lâm khẽ cắn môi, lớn mật chủ động hướng Trầm Lãng tác hôn, ta nhớ ngươi, nằm mơ đều nhớ ngươi. Yên tâm, phòng ngủ là cách âm, đã rồi khóa trái. Triệu Lâm rốt cuộc không có chút gì do dự, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, châm ngồi lên Trầm Lãng chiến hỏa. Trầm Lãng với Triệu Lâm hóa thân người nguyên thủy, bắt đầu nhất nguyên thủy vận động. Triệu Lâm trải nghiệm đến cái kia quen thuộc nhiệt độ với cảm nhận, dần dần đánh mất chính mình ý thức, hưởng thụ lên trầm lãng cho nàng quái hoạt. Triệu Lâm mở mắt ra thời điểm, ngoài cửa sổ mặt trời đã rồi bắn thẳng đến tiến vào. Đông Bắc mặc dù rất lạnh, nhưng tình tiên mặt trời vẫn là rất đủ. Triệu Lâm hai tay ôm trầm lãng eo, đầu càng là nằm tại trầm lãng trên lòng ngực. Nhìn thấy tấm kiết để chính mình vô số ban đêm thật sâu tưởng niệm khuôn mặt, Triệu Lâm như là hoa si ngốc cười lấy. Cười cái gì? Tối hôm qua chưa ăn no bụng, Trầm lãng đột nhiên mở mắt ra, cười lấy hỏi thăm. Triệu lâm ngay tức khắc giật mình, gắt giọng, chán ghét, ngươi lên, còn không nói cho ta. Ai biết rõ ngươi ở nơi đó cười ngây ngô cái gì kình? Hừ, ai cần ngươi lo, chúng ta bắt đầu nhanh đi, bị thuốc thuốc cá gì hiểu lầm không tốt. Triệu lâm thúc giục trầm lãng nói. Tốt, đều là người trưởng thành, cha mẹ ta đều sớm biết rõ. Trầm lãng cười lấy phá phá triệu lâm mũi ngọc tinh xảo, bằng không tối hôm qua sẽ để cho chúng ta ngủ cùng chỗ. Triệu Lâm ngược lại là sững sờ. Ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng nói, "Ta đều không có ý tứ gặp thúc thúc ga gì." Trầm Lãng cười ha ha cười, "Thời điểm còn sớm, một lần nữa thân vận." "A." "Không cần." Hai người mặc chỉnh tề, Triệu Lâm đỏ mặt đi theo Trầm Lãng xuống lầu. Không ít thân thích chính dưới lầu gặm lấy hạt dưa xem tivi, còn có chút tới đánh mạt trược đánh bài. Chu Tú Thanh chính bốn phía đi bộ, nhìn thấy Trầm Lãng với Triệu Lâm xuống lầu, dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết rõ Trầm Lãng khẳng định đem Triệu Lâm thai hỏa một đêm bằng không có thể lên muộn như vậy. Triệu Lâm nhìn thấy Chu Tú thay ngánh mắt, nhẫn không được đỏ mặt túi đầu xuống. "A Ji, thật xin lỗi, chúng ta lên muộn." Đứa nhỏ ngốc, với A Ji còn nói cái gì thật xin lỗi, ta để đầu bếp chuẩn bị cho các ngươi thật sớm bữa ăn, các ngươi ăn một miếng." Chu Tú thanh cười ha hả lôi kéo Triệu Lâm tay thân thiết nói ra. Nhìn xem Triệu Lâm trắng nõn như là búp bê đồng dạng làn da, đều nhận không được ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Chính mình này mới vóc nàng dâu thật đúng là Mai Lan Thu Cúc đều có tiên thu. Hồ Thi Đồng mặc dù không nhất định là con râu, nhưng này cô thành thuộc sẽ chiếu cố nhân khí chất, liền để Chu Tú Thanh rất ưa thích. Chư ngộng du nhu thuần đang yêu, còn đặc biệt sẽ cho người phối hợp quần áo, khéo tay. Trước mắt Triệu Lâm cũng là đồng dạng nhu thuận, càng là thân thể có chút đáng thương, để Chu Tú Thanh nhiều một tia thương tiếc. Triệu Lâm cảm nhận được Chu Tú Thanh đối chính mình chiếu cố, nội tâm tràn ngập cảm động với mừng rỡ. Triệu Lâm nằm ngẫm cũng nhớ trở thành Chu Tú Thanh con râu. Chu Tú Thinh tán thành đệ Triệu Lâm vui vẻ nhanh nhẹn nhảy lên. Thường dụng đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị hại sẵn cháo, ăn chút bữa sáng nhét đầy cái bao tử. Triệu Lâm cũng bị kéo qua nói chuyện phiếm chơi bài, Trầm Lãng không có ngăn cản, phối hợp nhìn xem công ty phát tới tin nhắn. Yêu mễ ảnh nghiệp lục diêu thì là cùng Trầm Lãng báo cáo 100 nhà yêu mễ ảnh thành toàn bộ xây thành tin tức, cũng đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Tại tiết xuân ngân trong, yêu mễ ảnh nghiệp phòng bán vé chiếm so rõ rệt để cao. Các nhà công ty điện ảnh Liều Mạng Định Nọt Yêu Mễ Ảnh Nghiệp, vì Liền là tại chính mình phim thượng tuyến thời điểm nhiều mò được một điểm sắp xếp phiến. Yêu Mễ Ảnh Nghiệp thế nhưng là có chính mình chuỗi rạp chiếu phim giấy phép, có thể nói trong nước Liền vạn đạt với Yêu Mễ Ảnh Nghiệp có thể như thế tùy hứng không nghe hoa ảnh chỉ huy. Chính mình có chuỗi rạp chiếu phim, còn dùng sợ hoa ảnh hạn chế. 100 nhà Yêu Mễ Ảnh thành xây thành, trên cơ bản cả nước hàng hai thành thị trở lên đều bị che kín. Ảnh thành hơn 100 tính hình thành quy mô. Yumei Ảnh Thành đơn cửa hàng sản xuất vẫn luôn là trong nước số 1. Trầm Lãng cho Lục Diêu Phi chỉ thị liền tiếp tục khuyết trương, 100 nhà ảnh thành điểm xuất phát. Tiếp xuống Phạm là Vạn Tượng Quảng Trường đầu tư hàng ngủ, tất nhiên sẽ mang theo một cái Yumei Ảnh Thành. Trầm Lãng đối Vạn Tượng tập đoàn cũng có một mục tiêu, Vạn Tượng Quảng Trường số lượng cũng có thể đạt tới 100 nhà. 100 nhà Vạn Tượng Quảng Trường cái kia tuyệt đối là điển hình dậy đặc hình vốn lớn sinh đầu tư, chí ít đều phải 200 tỷ mới được. Bất quá Trầm Lãng không bao giờ thiếu liền là tiền. Dùng tiền tìm tới Tư Vạn Tượng Quảng Trường. Kiếm tiền lại giải tỏa càng nhiều hạn mức, liền la trầm lãng phát triển phương thức. Chương 865, 10 rơi, toàn bộ cầm xuống. Triệu Lâm cũng không dám chờ lâu, dù sao chưa xuất giá, Trần Ngọc Hoa thúc mấy lần, Triệu Lâm mới lưu luyến không rời rời đi Hà Thành. Bất quá lúc này Triệu Lâm đi thời điểm, trên mặt tràn ngập nồng đậm chờ mong. Lập tức tháng 6 phần Triệu Lâm liền muốn phân thực tập, đến lúc đó Triệu Lâm khẳng định không chút do dự lập tại có thể đến gần Trầm Lãng địa phương. Trầm Lãng định đem Triệu Lâm phóng tại Cẩm Đảo, Cẩm Đảo về sau khả năng cũng là chính mình dưới cờ phát triển một cái trọng tâm. Tại Tinh Quang ở trên đảo bệnh viện, Trầm Lãng cũng hy vọng có một cái chính mình có thể tin được người qua quản lý. Triệu Lâm tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Đưa tiến Triệu Lâm, Chu Tú Thanh trong lòng ngược lại có chút không rơi. Mới vài ngày chung sống, Chu Tú Thanh liền đã rồi thích cái này, nhu thuận để cho người ta chịu mến nữ hải. Chu Tú Thanh nhìn thấy ở phòng khách xem TV Trầm Lãng, nhịn không được hỏi thăm. Ngươi tiểu tử thối này có tính toán gì? Nhiều như vậy cô nương, cũng không thể đều lấy về nhà. Xem đi." Chu Tú Thanh nhướng mày, làm bộ muốn bóp chầm lãng lộ thai. Chầm lãng vội vàng chịu thua nói, "Ta còn trẻ, con dâu khẳng định sẽ có, đến mức là cái kia ta cũng không dám xác định." "Tiểu tử thối, vậy ngươi liền thiếu đi qua bên ngoài trêu chọc nữ hài tử khác." Chầm lãng bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ta cũng muốn a, nhưng thực lực không cho phép a." Chu Tú Thanh bị chầm lãng chọc cho vui lên, lắc đầu nói, Tĩnh, ta cũng quản không ngươi, bất quá một khi ngươi kết hôn, nhưng tuyệt đối đừng đùa nghịch những tiểu kia thông minh. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Trầm Lãng cười lấy an ủi lão mụ, hưởng thụ cuối cùng mấy ngày bồi người nhà thời gian. Đến Trầm Lãng cấp bậc này, tự nhiên mỗi ngày sự tình một đồng lớn, dưới cờ các nhà công ty người phụ trách đều muốn theo chính mình báo cáo. Bất quá Trầm Lãng đều là hết kéo lại kéo, cái gì điều không bồi cha mẹ mình trọng yếu. Một năm cũng chính là ăn Tết hơn 10 ngày là trầm lãng duy nhất có thể bồi cha mẹ người thân cùng một chỗ thời gian. Trầm Lãng không hi vọng bị bất luận cái gì sự tình quấy rầy đến, cho dù là một cọc lợi nhuận vài tỷ đầu tư. Chuyến của tôi Net vẫn đợi đến qua tháng 10 15, Trầm Lãng mới rời khỏi Hà Thành, chấm chí chung với Chu Tú Thanh cặp vợ chồng đã rồi rất thỏa mãn. Trầm Lãng có thể một năm rút ra thời gian giải như vậy bồi bọn hắn, đã rồi tổn thất không ít. Khi phụ mẫu bọn hắn, làm sao nhịn tâm đem Trầm Lãng lưu tại này? Bất quá nếu để cho bọn hắn qua năm Vương, ngâm lại một nhóm lớn thân bằng hảo hữu, cặp vợ chồng vẫn là có chút không quen. Trầm Lãng sẽ không cứng cọ, rất nhiều thứ thuận nó tự nhiên là tốt. Phu mẫu thân thể khỏe mạnh, còn có bảo mẫu chăm sóc, tại Hạc Thành đồng dạng có thể trải qua rất tự tại. Cầm đạo. Hồ Thi Đồng đi đường đều tản ra vô tận mỹ ý, nhưng khác ba cái tiếp viên hàng không về nhà tu chỉnh một đoạn thời gian, tinh thần sung mãn xuất hiện tại Trầm Lãng trước mặt. Bất quá những khác ba cái tiếp viên hàng không không rất nhanh đều ý thức được Hồ Thi Đồng không thích hợp. Nhìn về phía trầm lặng ánh mắt kia, xem xét liền là uyên gian tình nóng. Trầm Lãng cũng không thèm để ý đôi khi thì trêu chọc Hồ Thi Đồng vài câu, mặt khác ba cái tiếp viên hàng không ngay tức khắc trong lòng thầm mắng Hồ Thi Đồng dâm tiện. Bất quá là máy bay tư nhân tiếp viên hàng không các nàng, nếu như phục vụ phú hào muốn theo các nàng phát sinh quan hệ, các nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tài phú tầm quan trọng đã rồi được cường hóa tại mỗi người ký ức chỗ sâu. Xuống phía cơ, Hồ Thi Đồng một đường trêu chọc Trầm Lãng đại đau đớn khát khó nhịn. Hồ Thi Đồng tại trầm lãng bên tai thấp giọng thầm nói vài câu, trầm lãng ngay tức khắc trong mắt dị sắc liên tụ. Trầm lãng đối bên người Trần Mạnh phân phó vài câu, Trần Mạnh lập tức gật đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Một bên khác Hồ Thi Đồng thì là lôi kéo mặt khác 3 cái tiếp viên hàng không, không biết rõ nói cái gì. 3 cái tiếp viên hàng không bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cổ quái nhìn xem trầm lãng. Hồ Thi Đồng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày lại biến thành làm ai, vì lệnh nọt trầm lãng. Hồ Thi Đồng từ bỏ cái gọi là tự tôn, chỉ cần Trầm Lãng có thể hài lòng, chính mình nỗ lực cái gì đều nguyện ý. Không vì cái gì khác, liên vì tại chính mình sau ly hôn về sau, Trầm Lãng uy nguyên có thể làm cho chính mình cảm nhận được tình yêu rung động, Hồ Thi Đồng liền mãi mãi cũng không thể rời bỏ Trầm Lãng. Câm Đảo Nội thành một nhà khách sạn năm sao. Hồ Thi Đồng vì Trầm Lãng giới thiệu ba cái tiếp viên hàng không. Đến từ xuyên tàu Dương Nam là xe ngựa đèn muội tử. Hết lần này tới lần khác khuôn mặt là mặt chứng ngủng. Nhan Trị tại 88 phân. Càng Lộ một chút đến từ Hạ Tẩu, cũng là từ Hạ Tẩu Đông Đảo Tiếp Viên Hàng Không trong bị chọn trong một thành viên. Nhan Trị đạt tới 89 điểm, một đôi đôi chân dài là Càng Lộ một chút lớn nhất đạt điểm. Dương Tuệ Linh đến từ Hải Hàng, phụ thân người Mỹ, là con lai, Nhan Trị cũng tại 89 điểm. Đây cũng là có thể cung cấp Trầm Lãng sảng chọn danh sách trong, Nhan Trị cao nhất mấy tiếp viên hàng không đều bị Trầm Lãng một mẹ hốt gọn. Trầm Lãng thật rất vui vẻ. Nhưng Trầm Lãng tin tưởng bọn hắn nhất định vì không phải tiền mình, vì là chính mình thể chất. Hồ Thi Đồng nhìn thấy chính mình bốn người đều không làm gì được Trầm Lãng, cũng nhiều chút bất đắc dĩ. Ngươi chẳng lẽ từ nhỏ ăn thận lớn lên sao? Hồ Thi Đồng nằm trong ngực Trầm Lãng, đổ mồ hôi lâm ly nhỏ giọng thở hỏi thăm. Trầm Lãng cảm thấy cảm giác thành tựu bạo dạng, mặt khác ba cái tiếp viên hàng không cũng là đồng dạng như là báo hỏng người máy đồng dạng co quắp trên giường, luồn ngang lộn xộn quấn quýt lấy nhau. Dương Nam vừa rồi là cuối cùng một cái hoàn thành giao tiếp động, đơn giản kém chút linh hồn xuất hiếu. Cuối cùng ngọn lửa triệt để thiêu đốt, Dương Nam kém chút liền bị bỏng chết, xe ngựa đèn đều nhiều chút bị bắt vết thương dấu vết. Để Trầm Lãng sơ qua có chút thất vọng là này, mấy tiếp viên hàng không đều không là lần thứ nhất, bất quá cũng rất bình thường. Loại này nhan chỉ nếu là không ai truy, Trầm Lãng vậy mới không tin. Trầm Lãng không phải lòng tham không đáy người, ngẫu nhiên cùng một chỗ phi hành thời điểm tìm xem việc vui vẫn là có thể chăm lãng đơn giản thu thập về sau, lưu lại một chút tiền. Hồ thị đồng cho các nàng một người phân hai và gối, ba cái nữ hài ngay tức khắc vui vẻ không được. "Hoa, tạ ơn thị đồng tỷ." Hồ thị đồng cười nhạt nói, "Không cần cảm ơn ta, đây là các ngươi nên được, lần sau nhớ kỹ còn thống khoái, như vậy phục vụ liền tốt." Nói xong, Hồ thị đồng chính mình cũng cảm thấy chính mình giống như có chút xuê này, nói thật giống như chính mình cùng tú bà đồng dạng. Một bên khác Trầm Lãng thì là thần thanh khí sảng ngồi xe qua công ty Tiếp Tạ Ngọc Tân Tâm. Tạ Ngọc gần đây bận việc xoay quanh, Vạn Tượng quảng trường lập tức có thể chính thức buôn bán, sự tình trở nên càng nhiều. Bất quá lại khổ lại mệt mỏi, nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện tại trước mặt mình, Tạ Ngọc vẫn là mừng rỡ đầu nhập Trầm Lãng ôm ấp trong. Ta đều hối hận tới cái này Vạn Tượng văn lữ, mỗi ngày đều có thật nhiều sự tình cần ta đi xử lý. Tạ Ngọc nhỏ giọng phàn nàn nói, trước kia cùng tại Trầm Lãng bên người, mỗi ngày liền nghĩ làm sao trang điểm xinh đẹp liền đủ. Cái kia giống như bây giờ, đến cân nhắc tốt toàn bộ Vạn Tượng Văn Lữ địa sản mỗi phương diện. Không rời đi bên cạnh ta, ngươi vĩnh viễn không chiếm được trưởng thành, hiện tại rất tốt. Trầm lãng cười lấy an ủi, đổi chủ đề hỏi, Vạn Tượng quảng trường định từ lúc nào gầy dựng? Ngay mùng ngày 1 tháng 3, nội bộ sửa sang cũng đều sớm kết thúc, liền đợi đến gầy dựng tiếp khách. Tống thư ký sẽ đến tự mình cắt xén. Sẽ, trừ Tống thư ký Mấy vị khác thị ủy lãnh đạo cũng sẽ đến lúc đó có mặt. Trầm Lãng hài lòng gật đầu nói, xem ra Tông thư ký bọn hắn đối với chúng ta vẫn là rất xem trọng. Cái kia đương nhiên rồi, ngươi thổi ra Gia Châu nhưng phải chính mình chọn. Tạ Ngọc chỉ là Trầm Lãng lúc trước đối Tống Trọng Hoa hứa hẹn vì Cẩm Đào gia tăng một nhà nam doanh thu trăm tỷ tập đoàn. Tống Trọng Hoa hiện tại liền ngắm trông vạn tượng địa sản khai biến cả nước, tổng bộ ở vào Cẩm Đào, nộp thuế tự nhiên cũng sẽ tại Cẩm Đào. Nếu có thể doanh thu phá trăm tỷ Tống Trọng Hoa đều có thể đem trầm lãng ngưng lên trời. Chương 866, Tống Hân Đồng phát hiện. Tới gần 7 giờ, không ít nhân viên đều đã rời tan tầm, Tống Hân Đồng vừa vặn sự tình không có xong xuôi, lưu lại tăng ca một hồi. Tống Hân Đồng trong khoảng thời gian này với Tạ Ngọc ở chung không sai, hai người thậm chí còn trở thành quen mật, thường xuyên cùng một chỗ ra ngoài dạo phố ăn một bữa cơm cái gì. Tống Hân Đồng gọi điện thoại đặt trước nhà hàng, liền đi tới Tạ Ngọc cửa phòng làm việc. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, Tay treo tại giao tại truyền không đình trệ bất động. Điểm nhẹ, trên mặt bản có chút cứng rắn. Tống Hân Đồng còn coi là chính mình nghe lầm, bất quá cái kia thật là Tạ Ngọc Thanh Âm. Tạ Ngọc tìm nam nhân. Tống Hân Đồng nhẫn không được hất đầu một cái, trừ phi Tạ Ngọc đầu bị cửa chen. Bằng không nóc mới có thể vứt bỏ Trầm Lãng, lựa chọn trong công ty với nam nhân viên làm đến cùng một chỗ. Tống Hân Đồng kết luận khẳng định là Trầm Lãng ở bên trong, nhưng hai người này có phải hay không quá đối khát điểm. Trong công ty trực tiếp liền giao chiến. Tống Hân Đồng vừa mới bắt đầu coi là chính mình rất khoát nhàm chán suất sẽ điện thoại chờ một lát. Nhưng hơn phân nửa giờ thời gian, Tống Hân Đồng có chút im lặng, vẫn chưa xong sự tỉnh. Trầm lãng lợi hại như vậy. Tống Hân Đồng tranh thủ thời gian vứt bỏ những ý nghĩ kia, gõ gõ cửa, ngay tức khắc bên trong một mực tiếp tục thanh thủy thanh âm kết vậy mà dừng. Có chuyện gì sao? Tống Hân Đồng nghe xong quả nhiên là Tạ Ngọc Thanh Âm. "Là ta, Hân Đồng, ta mua thức ăn xảnh, chúng ta cùng một chỗ qua ăn đi." Tạ Ngọc nhìn về phía Trầm Lãng, Trầm Lãng nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy thì tốt, ngươi về trước ngươi văn phòng chờ ta, ta một hồi liền đi qua." "Tốt." Tống Hân Đồng biết rõ Tạ Ngọc là sợ xấu hổ, nhưng chỉ cần một hồi xem Tạ Ngọc bên người có phải hay không có Trầm Lãng, liền có thể biết rõ đáp án. Tống Hân Đồng vừa đi, Tạ Ngọc hờn dỗi bóp Trầm Lãng một cái. "Đều tại ngươi, để cho ta ném người chết, ta đều nói ban đêm, nhất định phải tại này." Trầm Lãng cười cười, "Về nhà nào có trong văn phòng kích thích?" thích. Bất quá Trầm Lãng cũng không nghĩ tới Tống Hân đồng cái giờ này còn không có tán tầm. Đồng dạng nhân viên, nào có lá gan này lúc tan việc quấy rầy Tạ Ngọc. Lại trải qua 20 phút, Trầm Lãng kết thúc chiến đấu, Tạ Ngọc quét dọn chiến trường. Napoleon A chữ váy bị Tạ Ngọc một lần nữa chỉnh lý, tán loạn tóc một lần nữa đâm lên. Tạ Ngọc lại trắng Trầm Lãng một chút, xuất ra trang điểm kính phát hiện chính mình khuôn mặt đỏ bừng, cái trán đều nhiều không ít tỉ mỉ mồ hôi. Bại hoại, người ta vẫn phải bổ trang. Tạ Ngọc ngoài miệng ăn trách Nhưng thể xác tinh thần đều bị thỏa mãn, đi đường đều có chút lâng lâng. Bổ trang lại dùng mười mấy phút, trong phòng làm việc Tống Hân Đồng đói ngược dán đến lưng. Nhìn thấy Tạ Ngọc cầm túi xách, kéo trầm lãng, Tống Hân Đồng ngay tức khắc trong lòng nói âm thanh quả nhiên. Các ngươi đều nhanh để cho ta chết đói, nửa ngày đều không ra. Tống Hân Đồng cố ý trêu chọc Tạ Ngọc, phát hiện trầm lãng một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhẫn không được im lặng, gặp được da mặt dày người không có biện pháp. Tạ Ngọc ngược lại là mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. Chúng ta tâm sự công ty gần nhất quy hoạch, cho nên mười tối này." Tống Hân Đồng gật gật đầu, một mặt không tin, tiếp lấy biên, trò chuyện quy hoạch còn có thể trò chuyện ra tiếng rên rỉ tới. Bất quá Tống Hân Đồng cũng liền trêu chọc một câu, nói nhiều liền không tốt. Đi ra ngoài Tống Hân Đồng hôm nay nói cái gì không lái xe, cỗ trầm lãng xe sang trọng tọa giá. Đến Tống Hân Đồng đặt trước tốt nhà hàng, bên kia cũng sớm chuẩn bị tốt. Các loại trầm lãng bọn hắn vừa vào tòa, liền bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. May mà ta cơ trí Sớm cho bọn hắn gửi tin tức. Tống Hân Đồng nhấm nháp một ngụm mỹ thực, kém chút kích động chảy ra nước mắt. Bị trầm lãng với Tạ Ngọc ngược thời gian dài như vậy, đơn giản đói muốn chết. Ba người đều ngược lại diệu đỏ, Tống Hân Đồng nâng chén cười nói, "Hoang Ninh Trầm Đồng trở lại cầm đạo, nam đầu Trầm Đồng vẫn là muốn nhiều hơn chiếu cố chúng ta a." Trầm Lãng cười lấy gật đầu, "Ngươi biểu hiện tốt như vậy, về sau còn có trọng dụng." Tống Hân Đồng đôi mắt đẹp sáng lên, nội tâm nhiều tơ mừng rỡ. Ở nước ngoài có lóa mắt lý lịch Tống Hân Đồng trong tự nhiên tâm là rất tự ngạo, nhưng Tạ Ngọc xác thực để Tống Hân Đồng rất bội phục. Đem lớn như thế vạn tượng văn lữ kinh doanh ngay ngắn gọn gàng, điểm ấy Tống Hân Đồng điều không lòng tin này có thể làm được. Tống Hân Đồng nhạy cảm phát hiện Tạ Ngọc làn da vậy mà càng có sáng bóng. Chẳng lẽ làm cái kia thật có thể có trợ giúp dư danh. Trầm Lãng không rõ ràng Tống Hân Đồng nội tâm hoạt động, vừa rồi một phen vận động xác thực đói gần chết. Trầm Lãng tìm đến Tạ Ngọc trước đó co như vừa mới đem bốn tiếp viên hàng không đều cho chế phục, ngay sau đó lại cùng Tạ Ngọc trình diễn văn phòng chỉ chiến. Lớn như vậy lượng vận động đều sớm để Trầm Lãng bùng phát ra tín hiệu. Nhìn thấy Trầm Lãng ăn thơm như vậy, Tạ Ngọc ở bên cạnh Ôn Nhu gấp thức ăn, đôi khi thì cầm khăn ăn thay Trầm Lãng lau khóe miệng. Tống Hân Đồng thừa nhận chính mình hâm mộ, cũng ghen tị. Lúc nào mình cũng có thể có một cái dạng này nam nhân, đáng ra chính mình vì hắn làm như vậy. Tống Hân Đồng nghe qua cha mình đối Trầm Lãng lại bình, rồng phượng trong đám người, Nhất là Tống Hân Đồng giải không ít trầm lãng tư liệu về sau, càng là đối với trầm lãng sinh ra càng mạnh tìm tòi nghiên cứu muốn. Trầm lãng quật khởi tốc độ quá nhanh, trong nước những phú hào này không có một cái có trầm lãng cái này quật khởi tốc độ. Bất tri bất giác, Tống Hân Đồng dĩ nhiên thẳng đến ngơ ngác nhìn xem trầm lãng. Tạ Ngọc tại Tống Hân Đồng trước mắt lắc lắc tay, "Hân Đồng, làm sao?" "A, không, chỉ là có chút thất thần." Tống Hân Đồng mặt không đổi sắc che giấu ý nghĩ của mình, "Tiên tính dùng nữa." Không xem qua ánh sáng lại đôi khi thì liếc trộm trầm lãng. Trầm lãng ngược lại là chú ý tới Tống Hân Đồng đôi khi thì nhìn về phía chính mình, ăn được sau lau lau miệng. Hân Đồng, bệnh viện sự tình thế nào? Tống Hân Đồng để đũa xuống, nhìn về phía Trầm Lãng nói, đã bắt đầu khởi công, dự tính cuối năm có thể hoàn thành đồng thời công trình, đến lúc đó trước tiên có thể khai triển giải phẫu với phòng khám bệnh, dự tính có thể có 1000 tấm giường bệnh. Trầm Lãng trong lòng đang nghĩ, các loại triệu lâm tháng 6 phần thực tập trực tiếp lớp cầm đạo. Đến lúc đó liền có thể từng bước tiếp nhận Tống Hân Đồng trong tay làm việc. Tốt, chuyện này vất vả ngươi. Trầm lãng cười lấy khen ngợi nói. Hẳn là, vạn tượng quảng trường chiêu thương đàm rất không tệ, trong đó lầu một dựa theo ngài quy hoạch. Vơ xa sở, bờ bờ di, cùng Vitor di a sở đều đã rồi tiến vào chiếm giữ sửa sang song, liền lợi đến ngày mùng ngày một tháng ba cùng chúng ta cùng một chỗ gầy dự. Tống Hân Đồng rồi nói tiếp. Vạn tượng quảng trường khẳng định không thể thiếu xa xỉ phẩm cửa hàng. Dù sao cầm đảo tiêu phí trình độ bại bệnh, lại thêm tinh quang đảo án lấy Trầm Lãng quy hoạch, về sau sẽ thành cầm đảo lại một cái minh tinh khu vực. Tự nhiên nguyên bộ cao đoàn cửa hàng nhất định phải xây thành, dù La Trầm Lãng cho phụ cấp đều có thể. Điên Điên cố ý phối hợp Vạn Tượng quảng trường tiến hành chiêu thương, nguyên bản không muốn cân nhắc tinh quang đảo xa xỉ phẩm bài đều nể tình tiến vào chiếm giữ Vạn Tượng quảng trường. Đương nhiên Trầm Lãng cũng là hứa hẹn đối phương, một khi Vạn Tượng trong quảng trường cửa hàng tiêu thụ thấp hơn bọn hắn tập đoàn bình quân trình độ, kém bộ phận trầm lãng cho. Có trầm lãng bảo hộ, nay chút xa xỉ phẩm bài tự nhiên không do dự nữa. Với lại có trầm lãng cái này siêu cấp phú hào tại, nếu là tinh quang đảo một khi bị bản sống, đến lúc đó nghĩ không thể tiến vào được. Trầm lãng vì kế hoạch tinh quang đảo đã rồi nỗ lực không ít cố gắng, với lại trầm lãng còn có đại chiêu có thể giải quyết tinh quang đảo nhân khí không đủ vấn đề. Chương 867, siêu cấp hấp dẫn khí. Ngày mùng ngày 1 tháng 3. Vạn tượng quảng trường chính thức buôn bán Tinh Quang đảo bên trên xe sang trọng tụ tập, đây là Vạn Tượng tập đoàn tiếp bản vạn đạt địa sản hạng mục đến nay, thành thế nhất to lớn một lần. Câm Đảo thị ủy mấy vị lãnh đạo càng là tự mình có mặt, trầm lặng ngồi tiếp mấy vị lãnh đạo thị sát toàn bộ Vạn Tượng quảng trường. Tống trọng Hoa thị sát một vòng sau hài lòng đối trầm lặng nói, không sai, hy vọng Vạn Tượng quảng trường có thể vì Tinh Quang đảo tăng thêm không ít nhân khí. Tống trọng Hoa một đoàn người đều có phóng viên đi theo, ban đêm cầm đảo tin tức địa phương khẳng định ít không Vạn Tượng quảng trường gây dựng tin tức làm cầm đảo danh hiệu đầu tư lớn nhất hạng mục, tôn trọng Hoa Trọng thị nữa đều không đủ. Đến 9 điểm 10, 8 điểm, Trầm Lãng với Tạ Ngọc hiệp đồng tông trọng Hoa các loại lãnh đạo cùng một chỗ cắt xén. Tông trọng Hoa với mấy vị khác thị ủy lãnh đạo cắt xén về sau, liền trực tiếp rời đi. Trầm Lãng lúc này cũng sơ qua thở phào, mắt nhìn cửa người lưu lượng có chút thưa thớt. Đối với tuyệt đại đa số cầm đảo thị dân mà nói, tinh quang đạo sắc thực lực chút, cũng không có lực hấp dẫn gì. Tạ Ngọc đứng tại Trầm Lãng bên cạnh, một mặt dầu dị nói: Dạng này không được a, chúng ta lực hấp dẫn còn là chưa đủ, hôm nay gầy dựng nói thế nào đều phải để cho người ta tức giận náo nhiệt lên, nếu không ta qua liên hệ bẩy diễn. Trầm Lãng im lặng nhìn xem Tạ Ngọc, này náo động thật đúng là lợi hại. Không cần, lúc này còn sớm, nói không chừng một hồi người liền nhiều. Tạ Ngọc một mặt không tin nói, nhiều như vậy thì ủy lãnh đạo đến, điều không mang đến nhân khí gì, chỉ dựa vào chúng ta có thể làm sao? Tin tưởng ta, đừng nóng lòng. Trầm Lãng vô vũ Tạ Ngọc phía sau lưng. Sau đó mở ra tiêu kim thương thành liệt biểu. Rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trong, chỉ có một cái có thể nhất thỏa mãn trầm lãng trước mắt nô cầu. Siêu cấp hấp dẫn khí, tăng lên chỉ định phạm vi đám người hứng thú, có trợ giúp tăng lên lưu lượng khách. Chú, phạm vi càng rộng, chi phí càng cao. Không phải liền là tiền, trầm lãng không bao giờ thiếu liền là tiền. Hôm nay vừa vận 3 tháng, trầm lãng lại có một lần một lần nữa xoát lấy tiền tệ hạn mức cơ hội, còn kém tiêu kim thương thành chút tiền nhỏ kia. Chỉ định phạm vi Cầm đảo Hoàng đảo khu toàn bộ miệng người. Rất nhanh Tiêu Kim Thương thành cho ra đáp án, 100 triệu. Trầm Lãng mặt xám lại, chỉ định một cái 170 vạn miệng người khu liền cho ra 100 triệu báo giá. Cái kia muốn là cả tòa Cầm đảo thị, còn không phải tiếp cận 1 tỷ. Trầm Lãng vẫn là lựa chọn thanh toán, Trầm Lãng ngược lại là cũng muốn nhìn xem, cái này siêu cấp hấp dẫn khí đến cùng có thể tạo được hiệu quả gì. Hao tổn đó là khẳng định. Hoàng đảo khu cũng không thể tất cả miệng người đều tới tiêu phí. Nhưng chỉ cần có thể tới 30 vạn người lần, Trầm Lãng liền vừa lòng phó ý. Trầm Lãng bên này xác nhận tiêu phí, tiêu kim thương thành tự động trừ đi hạn mức về sau, siêu cấp hấp dẫn khí bắt đầu có hiệu lực. Tạ Ngọc chính tại phòng làm việc của mình vắt hết óc nghĩ đến, nên như thế nào mới có thể giúp vạn tượng quảng trường gia tăng lưu lượng khách. "Còn con, con kỳ, tiến." "Tạ tổng, nhiều người." Thư ký một mặt vui mừng chạy vào tới hô. "Nhiều người?" Tạ Ngọc không hiểu ra sao, bất quá vẫn là đi theo thư ký ra văn phòng. Liên nhìn thấy lầu một nối liền không dứt đám người. Tạ Ngọc cũng bị cảnh tượng này giật mình, lúc nào xuất hiện nhiều người như vậy? Cảm giác này lộ dậy, ít nhất phải có năm vạn người lần trở lên. Vạn Tượng quảng trường bên này cũng có mấy đầu giao thông công cộng dây, khó được xuất hiện xe buýt bên trong bạo mãn tình huống. Trước kia lái xe đều là không chạy chiếm đa số, hôm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người một mạch hướng Vạn Tượng quảng trường xông. Chẳng lẽ hôm nay Vạn Tượng quảng trường đánh gậy bán hạ giá? Xe bit lái xe vừa lái xe, còn vừa nghĩ. Trầm Lãng cũng trong lòng hiếu kỳ rất, mắt nhìn thời gian đã rồi tiếp cận 10 điểm, cảm giác hẳn là có chút hiệu quả. Khi Trầm Lãng đi ra văn phòng, liền nhìn thấy trong siêu thị tiếng ồn ào um. Lít nha lít nhít đám người tràn ngập tại cả tòa vạn tượng quảng trường trong, Trầm Lãng bị kinh ngạc đến ngây người. Này hiệu quả cũng quá kinh khủng. Trầm Lãng tranh thủ thời gian mắt nhìn Tiêu Kim Thương Thành. Siêu cấp hấp dẫn khí có hiệu lực trong, trước mắt đã rồi hấp dẫn 200.000 người lần. Dự tính mục tiêu đạt tới 400.000 người lần. 200.000 người lần hiệu quả đã rồi khủng bố như vậy, Trầm Lãng đoán chừng muốn là đến 400.000 người lần, cả tòa vạn tượng quảng trường đều sẽ nhân khí sôi trào. Nhìn thấy Trầm Lãng đi tới, Tạ Ngọc vội vàng chạy chậm tới, mang trên mặt kinh hỉ nói, người biến nhiều, Tạ Tiên, chí ít đều có 150.000 lượt người. Hàn là có thể có 200.000 người lần, để bảo an chuẩn bị sẵn sàng, nhất định không thể phát sinh vấn đề. Trầm Lãng bình tĩnh cười nói, yên tâm chúng ta đều sớm làm qua đầy đủ chuẩn bị, còn cố ý mời đỉnh cấp công ty bảo an làm qua huấn luyện. Tạ Ngọc gật đầu xác nhận, bàn giao thư ký vài câu, sau đó nhận không được gước mơ nói, muốn là mỗi ngày đều có cái này lưu lượng khách, chúng ta đều có thể chết cười. Suy nghĩ nhiều, loại tình huống này cũng không nhất định có thể mỗi ngày có, bất quá một tuần có 1 lần vẫn là không có vấn đề. Trầm Lãng đương nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá 100 triệu chi phí quả thật có chút cao. Lưu lượng khách cao Tự nhiên trong siêu thị Đông Đảo thương gia đều vui vẻ ra mặt. Nguyên bản còn tưởng rằng tới Vạn Tượng quảng trường có thể sẽ lỗ vốn, hiện tại vừa mở đơn giản kiếm bộn. Không ít nhãn hiệu trong tiệm có thể thấy rõ ràng người người nhộn nhạo, rất nhiều người đều tại xếp hàng mua sắm, tính tiền. Náo nhiệt tình cảnh để rất nhiều thương gia nhao nhau sợ hãi thán phục, ai có thể nghĩ tới Vạn Tượng quảng trường gây dựng cứ như vậy thì vượng. Trừ khu giải trí, tiêu phí khu này một khối, tiệm cơm đã rồi sắp xếp lên trường long. Dù là ai thấy cảnh này đều sẽ cảm thấy người này tức giận thật cao. Người trong nước lớn nhất đặc điểm thà rằng trung đội trường đội cũng không nguyện ý qua không ai địa phương. Vừa trở lại văn phòng thị ủy không bao lâu Tống Trọng Hoa cũng thu được báo cáo, vạn tượng quảng trường lưu lượng khách đã rồi đột phá 300 ngàn. Tống Trọng Hoa nghe thư ký báo cáo, còn coi là chính mình nghe lầm. 300 ngàn. Người xác định. Láo bản, đây là hiện trường video, Tống Tiểu Thư phát tới. Thư ký vội vàng lấy điện thoại di động ra. Đem Tống Hân đồng phát tới video đưa cho Tống Trọng Hoa quan sát. Nhìn thấy trong video tiếng người huyên náo vạn tượng quảng trường, Tống Trọng Hoa lúc này mới tin tưởng là thật. Đồng thời nội tâm nhức lên sóng to gió lớn, trầm lặng thật sống động vạn tượng quảng trường. Gay dựng như vậy hồng hỏa là vượt quá Tống Trọng Hoa dự kiến, dù sao vạn tượng quảng trường với tinh quang đạo trước đó cái dạng gì, Tống Trọng Hoa đương nhiên tâm lý nắm chắc. Tống Trọng Hoa trong lòng cho rằng có thể có 10 vạn người lần cái kia đều tính cao nữa là Không nghĩ tới bây giờ lại đã vượt qua 30 vạn người lần, này đã không phải là một cái náo nhiệt có thể hình dung. Không ít trong cửa hàng thậm chí mở ra phong thưởng hình thức, dưới đáy vạn tượng siêu thị càng là khai thông 20 cái quán miệng, mới có thể miễn cưỡng ứng phó sếp hàng tiêu phí tính tiền đám người. Liên sếp hàng tính tiền đám người đều như là trường lòng, có thể nghĩ người lưu lượng lớn bao nhiêu. Rất nhiều người đều phát vòng bằng hữu, càng la hấp dẫn không ít người hiếu kỳ, cố ý chạy đến xem xem vạn tượng quảng trường đến cùng có cái gì ma lực. Hoàng đảo khu thị dân là không rõ ràng, chỉ cần có rảnh rỗi thị dân, cơ hồ đều bị hấp dẫn đến Vạn Tượng Quảng Trường. Lại thêm khu khác thị dân chạy đến, lưu lượng khách tại 3 giờ chiều khoảng chừng chính thức đột phá 400.000. Tiêu Kim Thương thành lần nữa hướng Trầm Lãng chứng minh, Tiêu Kim Thương thành xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chương 868, nóng nảy bắt đầu. Tạ Ngọc với Trầm Lãng đi một vòng, buổi sáng còn một bức Quảng Cú Éa thương thành, huyên náo sôi trào. Không ít nhà hàng cũng đều tại xếp hàng rất nhiều phục vụ viên cầm chút đồ ăn vặt, phòng ngừa chờ đợi khách nhân đuổi tới đối khác. Tạ Ngọc một mặt hưng phấn nói, nguyên bản ta coi là hôm nay có thể có 5 triệu tiêu thụ coi như kỳ tích, hiện tại xem xét chí ít đều là 20 triệu lên. Tiếp cận 400 ngàn người, muốn là không có 20 triệu buôn bán cũng không cần la lộn. Vạn tượng quảng trường có thể sưng sống phóng túng một con rồng đều đủ, tồn tại siêu cấp hấp dẫn khí trợ giúp, thành công thu hoạch không ít thị dân hảo cảm nhất là Hoàng đạo khu thị dân càng là nội tâm vô ý thức ra tăng đối Vạn Tượng Quảng Trường độ thiện cảm. Đây chính là siêu cấp hấp dẫn khí tác dụng, siêu cấp hấp dẫn khí thậm chí biểu thị một khi sử dụng vượt quá 10 lần, dù là về sau không còn sử dụng. Nay chút thị dân cũng sẽ tại mua sắm thời điểm, thứ nhất lựa chọn liền là Vạn Tượng Quảng Trường. Trầm Lãng đương nhiên minh bạch đạo lý này, liền giống như cường hóa ký ức đồng dạng. Liên tục 10 lần bị hấp dẫn đến cùng một chỗ, tự nhiên sẽ hình thành tiềm thức. Tiêu Kim Thương thành đồ vật tốt thì tốt. Liên la giá cả quá kê nhi quý. Giữa trưa hai người đơn giản ăn một miếng, rất nhiều thị dân thậm chí xếp hàng thực tại đói gần chết, dứt khoát định thức ăn nhanh đưa tới, tìm khu nghỉ ngơi bắt đầu ăn. Có thể thấy được vạn tượng quảng trường nhân khí cao tới trình độ nào. Tạ Ngọc cũng cùng lúc đẩy ra không ít hoạt động, cố gắng ép khô đám này người tiêu dùng tối tiền. 24 giờ thời gian không đóng cửa cùng các loại bán hạ giá thủ đoạn, mắt liền là đem tiêu thụ lại chướng một điểm. Chuyện của tôi Nét vạn tượng siêu thị thu ngân viên là thay ca chế, nguyên bản Tạ Ngọc cho rằng trầm lãng cử động là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng hiện tại xem xét, đơn giản không thể lại sáng suốt. Nếu là không thay ca, chỉ là nhìn xem sếp hàng tính tiền người tiêu dùng, cái kia thu ngân viên đều sẽ có chút phiền chán cảm xúc, càng đừng đề cập bù trừ lẫn nhau phí người mỉm cười, cái kia đơn thuần vô nghĩa. Mỗi cái toán quầy hàng đều có 2 thu ngân viên, cách mỗi 1 giờ thời gian trao đổi một lần. Hết hạn dạng sáng, vạn tượng quảng trường thống kê tố cáo nhật tiêu bán nghịch. Tính cả siêu thị tiêu thụ nghịch, tính gộp lại đạt tới 40 triệu. Tạ Ngọc với Tống Hân Đồng nhìn thấy số liệu này, đều nhận không được nội tâm run lên. Số liệu này đã rồi tương đương kinh khủng, Vạn Tượng siêu thị càng là sáng tạo ra ngày lễ buồn bán 15 triệu kinh khủng thành tích. Cái thành tích này đơn giản rung động tất cả mọi người. Tống Hân Đồng nửa ngày sau mới nói, Vạn Tượng siêu thị hôm nay tổng cộng tiếp đãi 10 vạn người lần, buôn bán phá 15 triệu, thành tích như vậy coi như mấy nhà cửa lớn mắt xích siêu thị đều không nhất định có thể làm đến. Trầm Lãng ngược lại là trong lòng không sai, nhưng cũng bị siêu cấp hấp dẫn khí công năng rung động. Vạn tượng siêu thị bất quá là siêu thị ngành nghề trong thái điểu, nhưng lại giao ra đại nhân phát, Vĩnh Huy, Cà Dẹtvarphi ngựa này chút lớn hình mắt xích siêu thị đều làm không được thành tích. Tạ Ngọc có chút lòng tham nói, nếu có thể tiếp tục hơn 10 ngày, ta dám nói chúng ta một năm buôn bán đều có thể đạt tới 30 tỷ. Trầm Lãng trắng Tạ Ngọc một chút, đây chính là mười mấy ức, lại nói muốn làm một mục bước lửa như vậy, hậu kỳ đột nhiên quản cũng é mới dễ dàng xảy ra vấn đề. Trầm Lãng vẫn là quyết định kia, mỗi tuần lễ làm một lần. Thời gian dài, rất nhiều người cũng chỉ sẽ cho rằng Vạn Tượng Quảng Trường là thật có thực lực. 10 tuần lễ mà tôi, cũng chính là 3 cái tháng thời gian, Vạn Tượng Quảng Trường là sẽ trở thành cầm đảo lại một cái nổi tiếng tương vọng. Bao quát những khác Tân Hải quán ba đường phố, Trầm Lãng cũng đem tại quán ăn đêm bàn tới. Khách sạn cấp sao khu, Đoàn bộc và xỏ gì ạ hổ kiện đều sớm hoàn thành và ở, sửa sang cũng đều chuẩn bị kết thúc. Trầm Lãng giành nghiệp khủng lô chính tại một chút xíu chiếm cứ Tinh Quang Đảo, trầm lãng ngược lại là cảm thấy Tinh Quang Đảo ngược lại giống như chính mình một tòa tư nhân lãnh địa đồng dạng. Chư thuộc về quyền lệ thuộc quốc gia, nhưng trầm lãng hoàn toàn có thể ở phía trên dựa theo chính mình suy nghĩ qua tùy ý quy hoạch. Chỉ cần có thể cho cầm đảo nộp thuế, Tống Trọng Hoa mới sẽ không quản trầm lãng như thế nào trên Tinh Quang Đảo đầu tư kiến thiết. Chỉ cần trầm lãng dám đầu tư, Tống Trọng Hoa liền dám phê, phàm là có thể gia tăng GDP về chuyện tốt, Tống Trọng Hoa mới sẽ không cự tuyệt. Trầm Lãng bọn hắn một mực chờ đến rạng sáng, liền la muốn trước tiên biết được ngày đầu chiến tích. Rất hiển nhiên, Vạn Tượng quảng trường ngày đầu chiến tích có thể xưng huy hoàng. Tạ Ngọc dễ trò chuyện tin tức liệt biểu trong. Cang La một loạt xa xỉ phẩm bài hoa hạ khu tổng giám đốc lấy lòng tin tức. Trước đó Trầm Lãng mời chào bọn hắn, bọn hắn còn có chút không tình nguyện. Hiện tại sợ chọc giận Trầm Lãng, Vạn nhất đến kỳ không cho tổ cước coi như thảm. Vạn Tượng quảng trường cửa hàng là không hướng ra ngoài bán, năm thứ nhất tiền thuê còn tính là tương đối hợp lý thậm chí có thể sương chất ưu giá rẻ. Nhưng về sau giá cả, Trầm Lãng dám tăng tới bọn hắn một bên đau lòng, còn vừa không thể không cho. Có siêu cấp hấp dẫn khí tại, Trầm Lãng liền có đầy đủ lòng tin. Bất quá Trầm Lãng cũng không muốn ngày đầu tiên gầy dựng nóng này, ngày thứ hai quãng cu é e muốn chết. Tiêu Kim cửa hàng thân mật cho ra tốt nhất phương án, hấp dẫn đợt người xuống đến ngày lẻ 100.000, thu lấy Trầm Lãng phí tổn cũng thay đổi thành 25 triệu. 10 vạn người lần cũng đã rồi là rất không tệ thành tích. Trầm Lãng lúc này không có chỉ định phạm vi, siêu cấp hấp dẫn khí sẽ ngẫu nhiên hấp dẫn một số người đến đây tiêu phí. Dợi đi vạn tượng quảng trường, Trầm Lãng với Tạ Ngọc trước đưa Tống Hân Đồng về nhà. Tống Hân Đồng nhìn xem rời đi dồn dở sợ phèn tuẩn, miệng bên trong lẩm bẩm vài câu, đi vào thị ủy đại viện. Tống Trọng Hoa một mực không ngủ, ở phòng khách xem TV. "Cha, còn chưa ngủ à?" Tống Hân Đồng đổi xong giày, cười lấy đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. "Ân, muộn như vậy mới trở về." Tống Trọng Hoa có chút bất măn nói. Ai nha, hôm nay không phải ngày đầu tiên, chúng ta một mực chờ ngày đầu tiêu thụ thống kê đi ra, cho nên mới tối nay. À, có nhiều hoặc ít. Tống Trọng Hoa tới hưng thú hỏi thăm. 40 triệu. Nhiều hoặc ít. Tống Trọng Hoa một mặt chấn kinh. Tống Hân Đồng Tiêu ngạo cười cười, kì hì, bị kinh ngạc đến ngây người. Vạn tượng quảng trường hôm nay lưu lượng khách vượt qua 400 ngàn người lần, tiêu thụ đạt tới 40 triệu, vạn tượng siêu thị cũng đạt tới 15 triệu tiêu thụ. Tống Trọng Hoa ánh mắt bao hàm trừng kinh, vui mừng với hài lòng, cười nói, "Trầm Lãng tiểu tử kia không có khiến ta thất vọng, hay đầu cùng nói một tiếng, làm rất tốt." Ngài muốn là lại khen hắn, ta cảm giác hắn sẽ lên thiên." Tống Hân đồng đũi môi nói, "Ân." Tống Trọng Hoa nhạy cảm chú ý tới Tống Hân đồng biểu lộ có chút không đúng, "Ngươi nha đầu này sẽ không thích bên trên tiểu tử kia." "Nào có, ngài đừng nói mỏ, ta khốn về trước phòng ngủ, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Tống Hân đồng giống như bị vật trần Vội vàng phủ nhận hốt hoảng chạy chậm đến lên thang lầu. Tống Trọng Hoa thấy cảnh này, ngay tức khắc nổi tâm xác định, nhà mình bảo bối cô nương là thật đối trầm lãng có hảo cảm. Tiểu tử thối, muốn là đến trên tay của ta, có ngươi xem." Tống Trọng Hoa nhắc tới một câu, lên lầu trở lại phòng ngủ mình nghỉ ngơi. Trầm lãng chính cùng Tạ Ngọc Hắc Hưu lấy chúc mừng vạn tượng quảng trường ngày đầu chiến quả, đột nhiên hắt cái si hơi. Tạ Ngọc vội vàng quan tâm hỏi, "Cảm mạo? Đem chăn mền đội lên đi." "Không cần, thể chất tốt lấy đâu?" Nói không chừng tên Vương Bắt Đản nào tại nhắc tới ta. Trầm Lãng hắc cười lấy tiếp tục thao tác, dây vo một phen, rửa mặt xong về sau, Trầm Lãng làm hắc ngộng. Trong ngộng, Tống Trọng Hoa vậy mà thành nhạc phụ mình. Chương 869, dùng cái gì giải lo, chỉ có xà phòng. 8 giờ rưỡi sáng, Tống Hân Đồng ăn điểm tâm, liền vội vã cách mở nhà, tối hôm qua Tống Hân Đồng một đêm điều không ngủ ngon. Nhất là nhớ tới Tống Trọng Hoa cái kia xem thấu chính mình ánh mắt, Tống Hân Đồng nội tâm sen lẫn ngượng ngủ với ướm mơ. Tống Hân Đồng cùng Tạ Ngọc thành quên mật, tự nhiên nghe Tạ Ngọc nói xong nhiều trầm lãng sự tình. Đương nhiên trầm lãng như thế nào chơi nữ nhân, Tạ Ngọc một cái điều không giảng. Tống Hân Đồng chỉ có một cái tiếng đuối, liền là chính mình không thể bồi trầm lãng cùng một chỗ lập nghiệp, ngẫm lại thật là là hạnh phúc giường nào một kiện sự tình. Bồi tiếp chính mình yêu người, cùng một chỗ sáng tạo một nhà độc giác thú công ty. Tống Hân Đồng nghe nhẫn không được hâm mộ lên Triệu Nhược Tuyết, Tạ Ngọc mặc dù miêu tả không nhiều, Nhưng Tống Hân Đồng có thể cảm giác được trầm lãng đối triệu nhược tuyết coi trọng. Bất quá Tống Hân Đồng cũng cảm thấy mình còn có cơ hội. Tống Hân Đồng đuổi tới Vạn Tượng Quảng Trường thời điểm đã rồi tiếp cận chín điểm. Tối hôm qua Tống Hân Đồng dậy vào đến 3 giờ hơn mới ngủ, đầy trong đầu đều là trầm lãng thân ảnh. Đến khu làm việc, nhìn thấy Tạ Ngọc văn phòng truyền đến Hoan Thanh tiểu ngữ, Tống Hân Đồng nhận không được nội tâm nhiều tơ hâm mộ. Tạ Ngọc nhìn thấy Tống Hân Đồng đi ngang qua cửa, cười lấy hô to, "Hân Đồng, chờ một chút." Tống Hân Đồng dừng bước lại, Đi vào Tạ Ngọc văn phòng, trên mặt khôi phục lạnh nhạt mỉm cười, "Làm sao? Tìm ta có việc sao?" Tạ Ngọc gật gật đầu, nhìn xem trầm lặng nói, "Trầm Đồng hy vọng chúng ta có thể hoàn thành gây dựng thủ chu buôn bán đột phá 100 triệu, ta nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi ý kiến." "Thủ chu phá 100 triệu." Tống Hân đồng nội tâm cảm thán, không hổ là Trầm Lãng, hơi một tí đều là lấy ước làm đơn vị tính toán. "Nếu như cửa hàng đợt người y nguyên có thể đạt tới hôm qua cấp bậc kia, cái kia rất dễ dàng." Tạ Ngọc lắc đầu, Này rất khó, hôm qua có thể nói là chúng ta vận khí tốt. Tống Hân Đồng nhìn xem trầm lãng hỏi, cái kia trầm đồng cảm thấy chúng ta tiếp xuống có thể có nhiều hoặc ít được người. Không sai biệt lắm 100 ngàn khoảng trường. Tống Hân Đồng suy nghĩ một chút nói, cái kia sơ qua cố gắng dưới, mỗi ngày ngàn vạn tiêu thụ không khó lắm. Lại thêm chúng ta ngày đầu tiêu thụ đạt tới 40 triệu, nói cách khác tiếp xuống 6 ngày chỉ cần bảo trì ngàn vạn tiêu thụ liền có thể. Vậy thì tốt, cái kia nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Trầm Lãng đem nhiệm vụ này giao cho Tống Hân Đồng, cũng là nhiều khảo sát Tống Hân Đồng năng lực. Tống Hân Đồng không chút do dự trả lời, yên tâm, chắc chắn sẽ không để Trầm Đồng với Tạ Tổng thất vọng, vậy ta về trước văn phòng. Tạ Ngọc mỉm cười gật đầu, Tống Hân Đồng đối Trầm Lãng lại ra hiệu rời phòng làm việc. Trầm Lãng xem Tống Hân Đồng rời đi, đối Tạ Ngọc hỏi, cái này trợ thủ thế nào? Rất không tệ, Hân Đồng các phương diện năng lực đều rất đột xuất, nhất là tại chiêu thương này một khối, về sau có thể trọng dụng. Tạ Ngọc đúng trọng tâm bình luận. Trầm Lãng với Tạ Ngọc đều không có bợ vì tôn trọng Hoa quân hệ, liên mụ quáng tăng lên Tống Hân Đồng chức vị. Hôm nay Vạn Tượng quảng trường nhân khí rõ ràng so với hôm qua kém rất nhiều, nhưng dù sao có 10 vạn người lần đến, cả tòa quảng trường cũng không tính quá cũng ít. Đây đối với Tinh Quang đảo mà nói đã coi như là kỳ tích, dị vãng mảnh này cơ hồ với quỷ thành không sai biệt lắm. Chư nhân viên thi công, chân chính hộ gia đình ít đến tương cảm, đừng đề cập đến bên này tiêu phí mua sắm. Theo Vạn Tượng quảng trường dần dần bộc lộ tài năng Cả tòa Tinh Quang Đạo phòng trên giá bắt đầu nâng lên. Nguyên bản không ít không có bán ra chủ phòng ngay tức khắc vui không thắng thù, Vạn Tượng quảng trường rốc lên xung quanh giá phòng. Nguyên bản xuống đến 9001 nhà trẻ giá, hiện tại thị trường dự đoán đều tại 10002. Đây là bảo thủ nhất giá cổ phiếu, Vạn Tượng quảng trường có thể vì Tinh Quang Đạo tăng thêm nhân khí, được người yêu mến giá phòng tự nhiên là sẽ tùy theo chứng lên. Đương nhiên nhất lựa vẫn là trầm lãng, lúc trước trầm lãng để tạ Ngọc Thu mua 80 vạn bình vật nghiệp, bất quá tốn hao 9000 đồng đều giá. Hiện tại trí ít đều giá trị 10.000 hai. Mấy tháng công phu chỉ toàn lừa 20 bố. Sao địa sản quả nhiên là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề thứ nhất, đương nhiên không có đầy đủ tài chính cũng chơi không lên. Lúc trước bán ra cho Trầm Lãng những kia xảo phòng hối hận không kịp, lúc trước còn tưởng rằng Vạn Tượng tập đoàn khẳng định kích hoạt không tinh quang đảo phòng trên giá. Dù là lúc trước 9.000 một bình lỗ vốn bán, bọn hắn cũng đều nhận. Hiện tại xem xét, đơn giản lỗ lớn. Không ít xảo phòng cắn răng một cái chuẩn bị một lần nữa mua tinh quang đảo phòng trên sinh. Nhưng vô luận như thế nào nghe ngóng, Vạn Tượng tập đoàn đều không có bán ra tòa nhà ý nghĩ. Cái này để không ít xảo phòng phiền muộn. Dù là trong tay bọn họ có tiền qua xảo, điều không đừng đi, Trầm Lãng không bán, bọn hắn có cái gì biện pháp? Trầm Lãng đương nhiên không hiểu ý gấp, lúc này mới cái kia đến đâu. Tinh quang đảo giá phòng không tăng đến 20 ngàn trở lên, điều đối không lên chính mình nhiều như vậy lậu tư. Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ. Hiện tại con đường này còn có chút không hợp thực, bất quá hai bên cửa hàng đã rồi tu kiến san sắt nối tiếp nhau. Hàng hiệu xa xỉ phẩm, trong cửa hàng về sau đều sẽ xuất hiện tại nơi này. Tinh Quang Đảo ở vào bờ biển Tây vùng mới giải phóng, tự nhiên cũng có thủ thị ủy lãnh đạo nhóm coi trọng. Tinh Quang Đảo bị vạn đạt kiến thiết nhiều năm như vậy, trầm lặng tiếp bản, xem như trực tiếp hái trái cây. Cả một đầu dài đến 1500m đường dành riêng cho người đi bộ đã rồi thi công kết thúc, trên mặt đất trải màu sắc rực rỡ gạch đá. Hai bên cửa hàng nhiều chút cổ kính, đi vào bên trong lại hiện đại hóa mười phần. Bất qua dưới mắt Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ giống tuyết, tới du lịch cảng là một cái đều nhìn không thấy. Tạ Ngọc chú ý xem vài lần Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ nói ra, trước đó chúng ta cũng mở qua chiêu thương hội, nhưng hiệu quả không lý tưởng, rất nhiều người đầu tư xem xét chúng ta tinh quang đạo nhân khí không đủ, đối mua cửa hàng không có hứng thú gì. Cái kia càng tốt hơn, này chút cửa hàng một cái cũng không cần bán, về sau chỉ ra bên ngoài cho thuê. Trầm lão liền xem như lệ tiền đều có thể đem Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ, nện lửa. hiện tại bán ngược lại là lô 4. Tạ Ngọc cười nói, bất quá theo vạn tượng quảng trường lửa, hỏi thăm cửa hàng người cũng đều nhiều lên. Nói trắng ra Tinh Quang Đạo liền là một cái chỉnh thể, không có người tức giận, này chuốt quy hoạch đều không dùng chỗ. Chỉ cần có khách lưu lượng, này chuốt quy hoạch địa phương mới có thể kích hoạt. Trầm lão nhìn trước mắt còn lánh lênh thanh thanh Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ, ngược lại là nội tâm lực lượng mười phần. Hiện tại đối ngoại trước chiêu thương, tối thiểu trước tiên đem này một ít cửa hàng cho quy hoạch lên, cơ lớn trong trước không đổi, chỉ cần thấy được lưu lượng khách, bọn hắn chính mình liền sẽ đưa tới cửa. Tạ Ngọc cũng cùng Trầm Lãng ý nghĩ nhất trí, chúng ta này chuốt cửa hàng trên cơ bản chỉ cần bọn hắn đơn giản sửa sang một cái liền có thể sử dụng buôn bán, vậy chúng ta chỉ lấy lấy tiền thuê. Không chỉ như vậy, chúng ta còn cung cấp nhất định tỷ lệ sửa sang khoản trợ cấp. Sửa sang khoản trợ cấp? Tạ Ngọc một mặt kinh ngạc nói, chúng ta chẳng phải lo vốn sao? Phần ngươi thấy thế nào? Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ vấn đề lớn nhất liền là lực hấp dẫn không đủ, đám người này khẳng định không nguyện ý bước lên nguy hiểm, nhưng muốn là chúng ta cho bọn hắn sửa sang khoảng trợ cấp, bọn hắn khẳng định nguyện ý nếm thử. Tạ Ngọc gật gật đầu, cái này khẳng định có lực hấp dẫn, bất quá trợ cấp tiêu chuẩn làm sao chế định? Trả về tỷ lệ 30%, trong đó 10% đang sửa chữa kết thúc cho trả về, còn lại 20% dùng giảm miễn tiền thuê phương thức trả về. Tạ Ngọc cũng cười lên, ngươi thật là xấu nha. Bất quá khẳng định như vậy bọn hắn sẽ động tâm. Chương 870, cô nàng vẫn lạ. Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ coi như chiêu thương cũng không thể nó đội, Vạn Tượng Quảng Trường thủ chu thành tích mới là hấp dẫn bọn hắn đầu tư mấu chốt. Tống Hân đồng tích cực dẫn đầu đoàn đội chế định ra nhiều loại bán hạ giá với hoạt động phương án, thành công đem Vạn Tượng Quảng Trường gây dựng thủ chu tiêu thụ đột phá 100 triệu. Số liệu này đối với Vạn Tượng Quảng Trường mà nói ý nghĩa trọng đại. Gây dựng thủ chu Vạn Tượng Quảng Trường cũng thành công hấp dẫn lưu lượng khách vượt qua 1 triệu người lần. Cái thành tích này bị Tạ Ngọc công bố ra ngoài ra ngoài, ngay tức khắc nguyên bản còn tại quan sát người đầu tư đều có chút dục dịch. Cẩm Đảo Đài truyền hình cũng đối Vạn Tượng Quảng Trường gây dựng đến nay thành tích làm ra báo cáo. Thủ Chu hoàn thành 100 triệu tiêu thụ thành tích đủ để kinh diễm tất cả mọi người. Hơn nữa còn hấp dẫn vượt qua 1 triệu người lần đến đây tiêu phí dung ngoạn. Vạn Tượng Quảng Trường chính thức tại Cẩm Đảo toàn thành phố khai hỏa chính mình danh hiệu. Cầm đảo miệng người bất quá mới 930 vạn, tuyệt đại đa số cầm đảo thị dân đều biết rõ Vạn Tượng quảng trường ngủ lại cầm đảo tin tức, không ít người thậm chí tự mình qua Vạn Tượng quảng trường tiêu phí trải qua. Chiêu Thương làm việc một mực là Tống Hân Đồng phụ trách, vừa làm xong thủ trụ bán hạ giá sự tình, Tống Hân Đồng không đợi nghỉ ngơi, liền bị Trầm Lãng mang theo tham gia Chiêu Thương hội. Liên tục một tuần bận rộn, Tống Hân Đồng sắc mặt cũng có chút mỏi mệt. Bất quá nhìn thấy Trầm Lãng ngồi tại bên cạnh mình, mỏi mệt như như thủy triều tới qua. Lần nữa tràn ngập tinh thần bận rộn. Lần này chiêu thương hội với trước đó khác biệt, Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ bên trong cửa hàng chỉ cho mượn không bán ra. Không ít người đều hơi nghi hoặc một chút, bất quá mua một bộ cửa hàng giá cả quá đắt, rất nhiều người cũng vui vẻ trước tiên cần phải thuê một bộ cửa hàng làm lấy, nhìn xem tình huống lại nói: "Chư vị, lần này chúng ta Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ chiêu thương phúc lợi rất phong phú, trừ miễn phí để mọi người sử dụng 2 tháng bên ngoài, chúng ta còn cung cấp sửa sang khoảng trả về hùng hộ." Tống Hân Đồng tinh thần sung mãn đối một đám Cẩm Tuyên truyền đơn người đầu tư giới thiệu nói: "Miễn 2 tháng tiền thuê nhà, sửa sang khoản trả về. Thật giả? Nếu là thật, ta trực tiếp thuê 3 bộ, không biết rõ tỷ lệ có thể đạt tới nhiều hoặc ít. Tống tổng, các ngươi sửa sang khoản có thể bồi thường nhiều hoặc ít." Tống Hân Đồng tiếp lấy giới thiệu nói: "Sửa sang khoản trả về tỷ lệ đạt tới 30%, ta nghi đoán chừng các vị đang ngồi ở đây vô luận qua nơi nào cũng không tìm tới so với chúng ta tốt hơn điều kiện." Trong đó 10% đang sửa chữa sau khi kết thúc lập tức trả về, còn lại 20% điều sẽ lấy tiền thuê nhà giảm miễn phương thức trả về cho mọi người. Những người đầu tư này top 5 top 3 nghị luận lên. Trả về 30%, này đãi ngộ tốt đến không biên giới a. Đúng vậy a, qua nơi khác Phương Long đều không có, nhiều nhất để ngươi một cái tháng sửa sang kỷ. Ai, điều kiện rất tốt, liền là không biết rõ lưu lượng khách thế nào. Còn có thể trước hết để cho chúng ta sử dụng 2 tháng, cái này lực hấp dẫn có đủ a. Đổng Hân Đồng nhìn thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp mở miệng nói, cái kia phía dưới mời cố ý hợp tác người đến bên này đặt tí đăng ký các ngươi nhu cầu, chúng ta sẽ dành cho tương ứng cửa hàng vị trí phân phối. Cửa hàng tự nhiên cũng chia vị trí, vị trí tốt đương nhiên tiền thuê quý hơn. Hiện tại dù là mở tiệm bán quần áo, sơ qua phía trên một chút cấp bậc sửa sang đều phải mấy trăm ngàn, càng đừng đề cập những kia hàng hiệu cửa hàng sửa sang. Đối mặt 30% sửa sang khoản trả về, không phải do những người này không động tâm. Hiện trường tới không sai biệt lắm hơn 200 người, Tống Hân Đồng thống kê ra kết quả về sau, có 120 người ký tên mục đích hợp tác sách. Còn lại những kia còn đang do dự tự nhiên được mời ra hội trường, còn lại 120 người thành ý vẫn là mười phần. Tống Hân Đồng cười nói, "Tốt, mọi người muốn cửa hàng vị trí với điều kiện ta đều ghi lại, liên quan tới lưu lượng khách vấn đề, ta nghĩ mọi người cũng không cần không yên tâm, chúng ta cam đoan mỗi tháng chí ít có ngàn vạn lưu lượng khách." Tống Hân Đồng vừa nói xong, Ngồi tại phía dưới một cái trung niên lão bản mở miệng hỏi, "Tống tổng, ngài thuyết khách lưu lượng cam đoan có thể có thể viết tại hợp đồng bên trong?" "Đương nhiên, cái này chúng ta có thể cam đoan, bất quá đồng dạng, chúng ta tại trước 2 tháng miễn tiền thuê về sau, chính thức tiền thuê tiêu chuẩn tại 2 tháng về sau theo tình huống mà định ra, các vị không có gì đáng nghi." Trung niên lão bản lắc đầu, "Nếu có thể một cái tháng có ngàn vạn lưu lượng khách, ta lại thuê năm nhà, tiền thuê điều không phải là vấn đề." Tống Hân đồng cười, "Vậy thì tốt." Vậy thì mời các vị về đi chờ đợi tin tức, chia đều phối xong về sau, chúng ta sẽ liên hệ các vị. Các loại những người này đều rời đi, Tống Hân Đồng mới thở phào nói, "Mật chết ta, bất quá Trầm Đồng, ngài thật có lòng tin có thể làm cho Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ lưu lượng khách vượt qua ngàn vạn. Không có lòng tin, ta sẽ để cho ngươi mở cái miệng này." Trầm Lãng cười lấy vỗ vỗ Tống Hân Đồng bả vai, "Ta phải cảm tạ Tống thư ký cho ta đưa trợ thủ đắc lực, cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Tống Hân Đồng cơ hồ là lập tức đáp ứng, nói xong Tống Hân Đồng mặt đỏ lên, là không phải chính mình quá không thận trọng. Trầm Lãng ngược lại là không có chú ý, hôm nay cửa hàng không có nhiều như vậy lưu lượng khách, có mấy nhà tiệm cơm còn có vị trí. Tống Hân Đồng với Trầm Lãng trực tiếp tìm một nhà, sau khi ngồi xuống Trầm Lãng mới phát hiện, nhà này là tỉnh lữ nhà hàng. Nhân viên phục vụ rất tự nhiên coi là Trầm Lãng với Tống Hân Đồng là một đôi tình lữ. Nhân viên phục vụ đem thực đơn đưa cho Tống Hân Đồng, đối Trầm Lãng cười nói, tiên sinh Chúng ta nơi này đều là đem thực đơn giao cho nữ sĩ, hy vọng ngài bỏ qua cho." Trầm Lãng nhún nhún vai tỏ ra là đã hiểu, ánh mắt đập vào mắt có thể thấy được từng đôi tình lữ ân ái vung lấy thức ăn cho chó. Tống Hân đồng điểm mấy món ăn, liền đem thực đơn đưa cho người phục vụ, nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi. Nhà này nhà hàng nhân khí rất cao, liền là tiêu phí đắt một chút, bằng không lúc này khẳng định không có vị trí. Tống Hân đồng là cửa hàng người phụ trách, đối trong siêu thị nhà hàng cũng là như lòng bàn tay. Vừa rồi Tống Hân Đồng nói nhân khí vấn đề, Trầm Lãng cũng có biện pháp, trực tiếp dùng siêu cấp hấp dẫn khí liền xong việc. Chỉ cần mỗi ngày hoa 100 triệu, liền có thể mỗi ngày hấp dẫn 400.000 người lần đến đây. Liên tục 10 ngày, liền có thể hình thành cường hóa ký ức. Đến lúc đó đều không cần Trầm Lãng lại nhiều dùng tiền, đám người này từ vậy mà nhưng liền sẽ thường xuyên đến bên này tiêu phí. Lưu lượng khách tại Trầm Lãng trước mặt liền là chuyện nhỏ, một cái tháng ngàn vạn lưu lượng khách đủ để cho Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ trở thành cẩm đảo nổi tiếng đường dành riêng cho người đi bộ thứ nhất. Bao Quát trầm lãng đưa ra cho đám này thương ra 2 tháng miễn thời hạn mượn, liền là để bọn hắn trước nếm đến ngon ngọt, đến lúc đó lại để cho bọn hắn suất hết nhiều. Đến lúc đó Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ một cái tháng ngàn vạn lưu lượng khách, coi như ra lại lớn máu, bọn hắn cũng phải nhận lấy. Trầm lãng nghĩ đến chính mình tâm sự, Tống Hân Đồng cũng là đồng dạng, đôi khi thì liếc trộm Trầm lãng. Các loại phát hiện trầm lãng tựa hồ nghĩ đến tâm sự, rướn khoát trực tiếp nhìn chằm chằm trầm lãng mà xem. Trầm lãng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tống Hân Đồng chừng chừng nhìn về phía chính mình, cười lấy hỏi, "Làm sao? Trên mặt có hoa?" "A, không có, Liên La Hiếu Kỳ ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì?" Tống Hân Đồng vội vàng uống miệng nước trái cây che giấu chính mình xấu hổ, nhìn lén đại bọn bị bắt lại ném người chết. Nhân viên phục vụ cười lấy bưng mấy món ăn trình lên, chúc phúc nói, "Chúc tiên sinh nữ sĩ tình cảm lưu luyến có mãi." Mời trầm dụng. Tống Hân Đồng mặt càng đỏ, lựa chọn nhà này nhà hàng là Tống Hân Đồng ý tứ, Trầm Lãng như có điều suy nghĩ nhìn xem Tống Hân Đồng. Cô nàng này là đối chính mình động tâm. Tống Hân Đồng cảm thấy chính mình nội tâm hiệu còn xôn loạn, khuôn mặt bất tranh khí cũng đỏ bừng. Ta. Tống Hân Đồng nghĩ lớn mật nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Trầm Lãng cái kia sáng tỏ hai con ngựa nhưng lại nhát gan thu hồi qua. Trầm Lãng đang xoắn xuýt một vấn đề, cô Tống Hân Đồng, Tống trọng hoa chẳng phải thành nhạc phụ mình? đến cùng chứng minh đối Tống Hân Đồng là quân nàng, vẫn là pháo nàng. Chương 871, Trần Dao Dao tìm tới tư. Nguyên bản một trận rất đơn giản cơm trưa, lại tại nhà hàng bầu không khí tô đậm dưới, trở nên hết sức mập mờ. Tống Hân Đồng không ngừng uống vào nước trái cây, ý đồ làm dịu khuôn mặt như là cao đốt không lùi đồng dạng đỏ ửng. Trầm Lãng có thể rõ ràng đánh giá ra Tống Hân Đồng hiện tại đối chính mình bất quá là vừa mới có hảo cảm, nhiều nhất liền là tình yêu manh mối mà thôi. Tống thư kỳ đối với chúng ta thành tích hài lòng không Trầm Lãng khẽ đều nước trái cây, nhìn xem Tống Hân Đồng hỏi thăm. "Hài lòng, hắn còn đặc biệt để cho ta khen ngợi ngươi tới, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tranh thủ đem Tinh Quang Đạo làm thành Cầm Đảo Minh Tinh Đạo. Có thể làm cho Tống thư ký hài lòng liền tốt. Hóa lại chỉ có từng đó là hài lòng, đem ngươi đưa vào Cầm Đảo, chính là ta cha đặc ý nhất sự tình." Tống Hân Đồng ngữ khí nhiều tơ tiêu ngạo, tựa hồ là tại vì Trầm Lãng cao hứng đồng dạng. Lại cho chuyện một hồi, hai người rời đi nhà hàng. Tống Hân Đồng bị Trầm Lãng đuổi về nhà nghỉ ngơi, liên tục một tuần cường độ cao làm việc, Tống Hân Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt chút. Trầm Lãng đoán chừng chính mình đè thêm ép Tống Hân Đồng, Tống Trọng Hoa không phải qua tìm đến chính mình liều mạng không thể. Thủ chu lập nên 100 triệu tiêu thụ giai tích về sau, Vạn Tượng quảng trường lưu lượng khách khôi phục bình ổn. Trong siêu thị lưu lượng khách ổn định tại ngày lẻ 100.000 trở lên, vận khí tốt có lẽ sẽ có 200.000 lưu lượng khách. Nhưng nghĩ đã tới gầy dựng cùng ngày 400.000 lưu lượng khách chiều dâng là rất khó khăn. Trầm Lãng nhiều nhất một tuần sử dụng một lần để vạn tượng quảng trường lưu lượng khách bảo tạc một lần. Trầm Lãng tuần sát một vòng, trở lại phòng làm việc của mình rút ra 3 tháng mới hạn mức. Lần này Trầm Lãng vật khí, tại Đông đảo tiền tệ loại hình trong rút đến Úc Nguyên. Trầm Lãng ngược lại là không sao cả để ý, Úc Nguyên cũng xem là tốt, tỷ suất hối đoái đạt tới 1.47. Chỉ bất quá lần này rút ra hạn mức đem so với trước một chút nhiều, bất quá mới 230 ức. Trầm Lãng nhẫn không được cười lấy lắc đầu, chính mình khẩu vị cũng thay đổi lớn, 230 ước đổi lại trước đó, chính mình đều sớm nhảy lên. Thống kê sau khi kết thúc, Trầm Lãng mắt nhìn người trò chơi bảng. Người chơi, Trầm Lãng. Kỹ năng, Mạo Như Phan An, Pháo Vương chi thể, Giới kinh doanh đại lão. Tài phú, Ngân hàng tiền tiết kiệm 228 ức nhân dân tệ, trò chơi hạn mức 830 ức nhân dân tệ. Điểm kinh nghiệm, 530 năm nghìn ước. Dù là lần này rút ra hạn mức ít điểm nhưng cuối cùng tài phú ý nguyên không có rớt xuống trăm tỉ cánh cửa. Trầm Lãng nhàn nhã khẽ hát, hướng đi Tả Ngọc văn phòng, phân phó Trần Mạnh ở bên ngoài cản một cái. Tả Ngọc văn phòng rất nhanh truyền đến kỳ diệu thanh âm. Một cái giờ thời gian đi qua, bên ngoài Tả Ngọc thư ký bó tay đứng tại cửa ra vào. Không có Trầm Lãng chỉ lệnh, Trần Mạnh cũng sẽ không cho đi. Tả Ngọc khuôn mặt đỏ bừng lao xong bàn công tác, lại miệng bên trong oán trách mở ra văn phòng cửa sổ thông gió. Trầm Lãng thì là ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần tức giận Tạ Ngọc nghiến răng. Tạ Ngọc một đêm cửa mở ra, liền nhìn thấy sắc mặt lo lắng thư ký, sắc mặt lạnh nhạt nói, có chuyện gì sao? Tạ tổng, lại có không ít người tới nghe ngóng chiêu thương sự tình, tổng tổng không tại, ngài có phải hay không nhìn một chút. Biết rõ, người trước đi qua đi. Thư ký cổ quấy xem trầm lãng với Tạ Ngọc một chút, tối đầu bước nhanh rời đi. Tạ Ngọc cũng chú ý tới thư ký ánh mắt, nhưng lười nhác qua phản ứng. Chỉ cần người bí thư này không lốc, tuyệt đối sẽ không loạn tức đầu lưỡi. Đi thôi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem." Trầm Lãng cười lấy đứng dậy, kéo lại Tạ Ngọc kéo nhỏ. "Ở công ty đâu, khuya về nhà được không?" Tạ Ngọc là sợ Trầm Lãng, sợ Trầm Lãng lại đem chính mình giải quyết tại chỗ một lần, vậy coi như ném người chết. Trầm Lãng vuốt xuống Tạ Ngọc bờ ngông, phát ra thanh thúy tiếng vang, "Ta có như vậy đói khát sao?" Không có mới là lạ, đàn ông các ngươi quả nhiên đều có văn phòng tình tiết. Tạ Ngọc che miệng cười duyên nói. Trầm Lãng cười một tiếng, lôi kéo Tạ Ngọc tay đi ra văn phòng. Đến họp nghị thất, thư ký mang theo mấy nhân viên nữ vì những người đầu tư này giới thiệu. Trầm Đồng, Tạ Tổng. Thư ký vội vàng hô câu. Ở đây người không có mấy không biết Trầm Lãng, cả tòa Tinh Quang Đạo đều bị Trầm Lãng tiếp bản mua lại, danh khí càng là vang vọng cầm đạo. Trầm Lãng với Tạ Ngọc nhập tọa, liền có vội vã không nhịn nổi người mở miệng hỏi, "Chúng ta nghĩ biết rõ sửa sang khoản trả về tỷ lệ với miễn trước 2 tháng tiền thuê sự tỉnh, là thật sao?" Tạ Ngọc sắc mặt lạnh nhạt nói, "Đây là đương nhiên." Chúng ta vạn tượng tập đoàn hứa hẹn chỉ cần các ngươi hoàn thành sửa sang, lập tức cho 10% sửa sang khoản trả về, còn lại dựa theo tiền thuê nhà giảm miễn phương thức trả về. Ngoài ra trước 2 tháng miễn tiền thuê, cũng là vì để tất cả mọi người có thể có tốt đẹp hợp tác bắt đầu. Tạ Ngọc nói xong, những người này đều rất là hài lòng, có thể xuất ra điều kiện này, tại Cẩm Đảo là không, có những nhà khác. Miễn 2 tháng tiền thuê, sửa sang khoản trả về, lại thêm vạn tượng quảng trường hứa hẹn mỗi tháng ngàn vạn lưu lượng khách. Về sau Tinh Quang Đảo nói không chừng thật có thể trở thành cầm đảo lại một cái phồn hoa thương vọng, bọn hắn cũng nguyện ý quan nếm thử một thành. Tạ tổng, vậy chúng ta lúc nào có thể cầm tới chìa khóa bắt đầu sửa sang? Có người đã rồi sốt ruột hỏi thăm. Tạ Ngọc mỉm cười nói, các ngươi trước viết xuống nghị thuê diện tích, còn có đại khái vị trí yêu cầu. Bất quá ta nhắc nhở một câu, càng tốt vị trí tiền thuê nhà khẳng định càng quý, mọi người điển thời điểm nhất định phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Đạo lý này bọn hắn đều hiểu. Tạ Ngọc ra hiệu thư ký các nàng phân phát giấy bút cho những người này, không đến 10 phút đồng hồ công phu, liền toàn bộ giải quyết. Trầm Lãng một mực đang quan sát, tính cả trước mắt này hơn 200 người, tổng cộng có tiếp cận 300 nhà đều có ý hướng hợp tác. Còn lại rất đơn giản, chỉ cần chờ những người này trùng tu xong, Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ được người yêu mến, không sợ bọn hắn không tâm động. Tạ Ngọc nhiều chuyện, Trầm Lãng thì là qua sân bay, thuận tiện tiếp đi máy bay chạy tới Trần Dao Dao. Đi ra sân bay thông đạo, nhìn thấy Trầm Lãng, Trần Giao Giao ánh mắt tràn đầy u oán, "Nếu không phải ngươi gọi điện thoại cho ta, ta còn tưởng rằng ngươi triệt để đem ta quên ở sau góc." Trầm Lãng cười lấy đem Trần Giao Giao ôm lên, nhìn ngươi nói, "A, trở nên méo. Sao có, người ta ăn Tết liền thịt đều không ăn một ngụm." Trần Giao Giao rất nhanh kịp phản ứng, chẳng Trầm Lãng một chút, không dễ dàng như vậy đem ta hững tốt. Trầm Lãng sớm cùng Tạ Ngọc bắt chuyện qua, mang theo Trần Giao Giao đi dạo hết Tinh Quang Đạo. Trần Giao Giao đôi khi thì sợ hãi thán nói, Trần Sinh đẹp một tòa nhân tạo đạo, nơi này đều là ngươi. Không, ta có kiến thiết quyền mà tôi, thủ tục vẫn phải nơi đó chính phủ phê chuẩn mới được. Trần Dao giao, giao đi theo Trầm Lãng đi vào Tân Hải quán ba một con đường, nhận không được lắc đầu nói, nơi này cũng quá hoang vu. Ai sẽ tới này chơi a? Hiện tại là có chút hoang vu, về sau cũng không nhất định. Trầm Lãng không nhiều lời, đầu này quán ba đường phố cách đường dành riêng cho người đi bộ không xa, cũng chính là mấy trăm mét khoảng cách. Bên cạnh kế hoạch xong chỉnh tề chỗ đậu xe, phụ cận còn có một cái xây xong bãi đậu xe dưới đất. Trần Giao Giao đi một vòng, tuyển một cái dự ở vào giao lộ vị trí, liền nơi này đi, bất quá ngươi xác định tại này mở quán ăn đêm có thể kiếm tiền. Trầm Lãng cười lấy phá phá Trần Giao Giao cái mũi, yên tâm, bao ngươi kiếm được nương tay. Trần Giao Giao rất ưa thích loại này với Trầm Lãng cử chỉ thân mật, kéo Trầm Lãng cánh tay, nhìn xem trống không một con đường. Quản hắn là thua thiệt là lựa, chỉ cần Trầm Lãng một câu, Trần Giao Giao khẳng định sẽ thay Trầm Lãng làm tốt. Tất dịch quán ăn đêm chính thức ngủ lại Tinh Quang Đảo. Chương 872: Khuê mặt ba người đảng. Tinh Quang Đảo bên trên, gần biển một bộ cảnh biển trong biệt thự. Tráng Loan trên giường lớn, hai đạo nhân ảnh giao hòa vào nhau. Ga giường tràn ngập nếp nhún, Trần Giao Giao cảm thấy cổ họng mình đều đã rời khỏi giọng, phấn khởi thời điểm sắc thực rất thoải mái, bất quá phấn khởi về sau chỉ có một mặt phiền muộn. Gặp được trầm lãng dạng này quái thú, Trần Giao Giao cảm thấy cái nào nữ nhân đều không thể tại này phương diện triệt để hàng phục trầm lãng. Trầm Lãng cầm hai bình nước, với Trần Giao Giao cùng một chỗ rầm rầm uống vào. Uống mấy ngụm lớn, Trần Giao Giao mới lông mày thư giãn không ít, ngoài miệng oán giận nói: "Muốn chết ngươi, vừa rồi ta triệt để điều không hồn nhi." Trầm Lãng cũng không thèm để ý, cầm điện thoại tiện tay cho Tạ Ngọc phát một đầu tin tức, nói cho nàng đêm nay không trở về qua. Có Trần Giao Giao cái này tiểu yêu tinh tại, Trầm Lãng coi như muốn về đi vậy không thực tế. Nữ nhân ghen, thế nhưng là hết sức điên cuồng. Trần Giao Giao chú ý tới Trầm Lãng động tác, Kim lòng không được miệng môi. Trần Dao Dao ngược lại là cho tới bây giờ đều để ý trầm lãng bên người có nhiều hoặc ít nữ nhân, cái này chính mình cải biến không, cũng vô pháp ngăn cản. Trầm lãng dạng này nam nhân liền giống như một cái đèn nguyên, không ngừng phóng thích quang mang hấp dẫn đông đảo nữ nhân hướng trên thân thiếp. Trần Dao Dao hướng trầm lãng trong ngực đến một chút, cảm nhận được cái kia cực nóng lòng lực, mới an tâm nửa khép hai con ngươi. Ngươi cũng rất lâu không có vẻ dung thành. Trầm lãng sững sờ, sau đó điểm nhẹ đầu, sắp thực có một đoạn thời gian Nếu không phải ngươi lần này gọi điện thoại cho ta, ta cũng dự định chủ động chạy tới tìm ngươi." Trần Giao Giao ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem Trầm Lãng cười nói, "Ngươi đời này mơ tưởng vứt bỏ ta." Trầm Lãng sờ sờ trán Giao Giao khuôn mặt, "Ngày mai giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu, về sau các ngươi nhiều hợp tác." Trần Giao Giao hừ hừ nói, "Đều là nữ." "Thông minh, ta mới không hợp tác với các nàng, ngươi liền không sợ chúng ta đánh lên." Trầm Lãng cười lấy vỗ xuống Trần Giao Giao bờ ngông, Trần Giao Giao vội vàng kinh hô một tiếng. Ngươi làm gì? Vừa rồi không có giáo huấn tốt ngươi, hiện tại tiếp tục. A, không cần, ta khẳng định hảo hảo phối hợp. Điên một đêm, Trần Giao Giao khí sắc hồng nhuận hơn rất nửa mặt, vẻ đồ trang sức trang nhã đi theo trầm lãng đi vào vạn tượng văn lữ. Tả Ngọc nhìn thấy Trần Giao Giao, nội tâm liền suy đoán ra Trần Giao Giao thân phận. Ngươi tốt, Tả Ngọc. Ngươi tốt, Trần Giao Giao. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, không có cái gì cây kim so với con dâu, không tồn tại. Không lâu lắm, Tống Hân Đồng gõ gõ cửa đi vào đến, thấy cảnh này cũng sửng sở. Ba cái nữ nhân một đại hí, tập hợp một chỗ xác thực như thế. Trần Dao Dao tỏ rõ ý đồ đến, nghe được là quán ăn đêm trong vòng luẩn quẩn gần nhất thanh danh vang dội tại X quán ăn đêm muốn tới đầu tư, Tạ Ngọc đương nhiên hai tay đồng ý. Tống Hân Đồng cũng biểu thị nàng gần nhất một mực đang nói quán ăn đêm sự tình, nhưng còn không có tin chính xác. Muốn là tại X quán ăn đêm nguyện ý tìm tới tư, những khác cửa lớn quán ăn đêm khẳng định đến lúc đó cũng sẽ càng nghiêm túc cân nhắc. Đương nhiên trước đây xe đều phải là tinh quang đảo nhân khí trước lên, giao thông không là vấn đề, tinh quang đảo cách cầm đảo trong thành phố bốn phương thông suốt. Án Lazy vãng tiêu chuẩn, Trần Dao giao, giao tối hôm qua thương lượng với Trầm Lãng tốt, sửa sang tiêu chuẩn định là 100 triệu. Tạ Ngọc càng rót đầy hứng ý, 100 triệu sửa sang tiêu chuẩn, cái kia tuyệt đối dùng đều là cấp cao nhất ấm hưởng thiết bị, mời cũng là nổi tiếng thiết kế sư đoàn đội. Muốn đánh vang Tân Hải quán ba một con đường danh khí, ít không tạo ít quán ăn đêm dẫn đầu tác dụng. Tà Ngọc lại giải quyết một cọc sự tình, cười lấy mời nói, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhiều tâm sự không phải sao. Trần Giao Giao mắt nhìn chầm lãng, sau đó gật đầu nói, không có vấn đề, vị này cũng vậy sao. Tà Ngọc minh bạch Trần Giao Giao ý tứ, nhẹ nhàng lắp đầu, hân đồng với chúng ta không giống nhau. Tống Hân Đồng nghe Tà Ngọc với Trần Giao Giao nói như lọt vào trong sương ngủ, nhưng cũng có thể cảm giác ra hai người ý tứ. Tống Hân Đồng kìm lòng không được trắng chầm lãng một chút đều là cái này ra hỏa, trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Trên lầu một nhà hàng, Tạ Ngọc ngược lại là đối Trần Giao Giao cảm giác rất thân thiết, Trần Giao Giao trước kia là trầm lãng thư ký, chính mình là trầm lãng trợ lý. Đều là từ thủ hạ biến thành bà chủ, không bao lâu công phu, hai người liền đã rồi tốt đến nói lên riêng tư lời nói. Chỉ bất quá các nàng riêng tư lời nói chỉ có một cái chủ đề, cái kia chính là Trầm Lãng. Theo tới ăn trực tống hân đồng một mặt đỏ bừng, Trần Giao Giao với Tạ Ngọc hai người ngược lại là cũng không có dấu giễu Tống Hân Đồng. Xem Tống Hân Đồng dáng vẻ đó, liền biết chắc chạy không thoát. Đến mức bị lúc nào ăn hết, vậy liền xem trầm lãng lúc nào có hứng thú. Chúng ta đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy. Không chỉ có Tạ Ngọc kinh ngạc, Tống Hân Đồng đều kinh ngạc đến ngây người. Ta vẫn là chỉ biết rõ một bộ phận, có lẽ còn có những khác ta không biết rõ. Trần Giao Giao cũng là một mặt bất đắc dĩ, Tạ Ngọc cũng là như thế. Tống Hân Đồng biết rõ cha mình muốn là biết rõ Trầm Lãng bên ngoài nhiều như vậy nữ nhân, khẳng định không đồng ý. Nhưng Tống Hân Đồng vẫn là nội tâm khống chế không được chính mình đối Trầm Lãng hảo cảm, dù là Trầm Lãng một cái nho nhỏ quan tâm cử động, đều có thể làm cho chính mình hiệu con sông loạn. Tạ Ngọc từ tối hôm qua Trầm Lãng không có trở về, liền đã rồi đoán được, tới khẳng định là Trầm Lãng một cái nữ nhân. Nếu không phải tình cảnh không đúng, đoán chừng Trần Giao Giao các nàng ba cái đã rồi uống máu an thể, kết làm khác phái tỉ muội. Trầm Lãng ngược lại là mừng rỡ như thế, ban đêm trừ Tống Hân Đồng không thể không về nhà. Trần Giao giao hành lý cũng bị Trầm Lãng đem đến Tạ Ngọc Bộ kia biệt thự trong, Trần Giao giao ngay tức khắc rõ ràng Trầm Lãng tâm tư, nhưng chỉ là bóp Trầm Lãng mấy lần, xem như ngầm thừa nhận. Ban đêm Trầm Lãng hảo hảo hưởng thụ thư ký với trợ lý liên thủ phục thị đãi ngộ, Trầm Lãng cảm giác chính mình thực chất bên trong đều đang tỏa ra sáng khoái tín hiệu. Tạ Ngọc cùng với Trần Giao giao ngược lại là thuận tiện Trầm Lãng, miễn cho Trầm Lãng hai đầu chạy. Không có thời gian vài ngày Trần Giao giao với Tạ Ngọc Liên đã rồi thành không nói chuyện không nói hảo tỉ muội, Tống Hân đồng lại ngẫu nhiên gia nhập trong đó, tạo thành khuyên mật ba người đảng. Trầm Lãng càng là chịu mệt nhọc buổi tiếp dạo phố, dù sao ban ngày dạo phố có bao nhiêu vất vả, ban đêm cùng một chỗ phụng dưỡng liền có bao nhiêu sảng khoái. Trong khoảng thời gian này, Taich quán ăn đêm đã rồi khởi công sửa sang, những khác cửa hàng cũng đều dạo phố, bắt đầu sửa sang trông. Nhanh sửa sang nửa tháng liền có thể giải quyết, rất nhiều cửa hàng đều là có sẵn nhưng vì hấp dẫn người tiêu dùng, sửa sang vẫn là đến bỏ tiền vốn. Trầm lãng ngẫu nhiên bay trở về thủ đô tham gia sáng tạo một trăm linh một thu, các loại một cái Tết Xuân, tiết mục phan hâm mộ điên cùng vì này chút tuyển thủ đánh cồn. La Thiến thực lực cũng đang từ từ tiến bộ, nhưng tốc độ tăng lên là mắt chẳng có thể thấy. Hiện tại trên mạng càng ngày càng nhiều người tán thành La Thiến, cũng đối La Thiến một mực chiếm cư xê vị, trở thành tuyển trong tay nhân khí hạng nhất cảm thấy thực chí danh quy. Vô luận nơi nào đều dựa vào thực lực nói chuyện. La Thiến ngón giọng với Vũ Đạo Cơ hồ tốc độ tiến bộ kinh ngạc đến ngây người mấy bạn cùng phòng. La Thiến mặc dù có trầm lãng tại Tiêu Kim tăng lên năng lực giá trị, cũng cho tới bây giờ không có coi nhẹ trải qua luyện tập. Vẫn luôn là tất cả luyện tập sinh trong khắc khổ nhất, cố gắng nhất một cái. Dạng này La Thiến, để rất nhiều dân mạng vừa thương vừa yêu. La thiến mấy bạn cùng phòng cùng khuyên qua La Thiến, La Thiến tất nhiên sẽ là xe vị xuất đạo. Không cần thiết lại khổ cực như vậy đi luyện tập, sơ qua cải bộ dáng liền có thể Nhưng chỉ có La Thiến chính mình biết rõ, muốn để trầm lãng tự thân vì mình mang bên trên vương miện, chính mình chỉ có càn cố gắng mới được. Chương 873, Tân Hải đường dành riêng cho người đi bộ. Trung tuần tháng 3. Vimo Video lần nữa xuất kích, diễn hí công lược chính thức thượng tuyến. Có thụ chờ mong, tụ tập đông đảo lão hý xương với cao văn, hạ tình các loại đại tân sinh đang hot hoa đán vở kịch chính thức đăng tràn. Thủ đô truyền hình với Vimo Video đại lưới tê dầm, những khác video trang web chỉ có thể dương mắt nhìn. Chim cánh cụt video với ái kỷ nghi còn có ưu khố không phải không hỏi qua, nhưng vi mô video đọc chấm dứt, chỉ chính mình bình đái phát ra, không phân tiêu bản quyền. Ta có người không có mới là nhất đá kích người. Vi mô video bằng vào tốt tiên sinh ổn định ngàn vạn trả tiền hội viên về sau, lần nữa ngay đón hội viên tăng trưởng giờ cao điểm. Trừ riêng hy công lược, dương nghi lần nữa đảm nhiệm Minh Nhật Chi Tử tinh thôi quan, tại 3 tháng cùng thời kỳ chuyển ra. Thứ nhất quý chịu đủ khen ngợi Minh Nhật Chi Tử. Không chút huyền niệm cầm xuống đông đảo kim chủ tại chợ. Điện thoại nhà tài trợ duy nhất bị Kim Lập cầm xuống, cho 100 triệu. Độc nhất vô nhị quan danh thì là bán cho trước đó cướp đoạt thất bại ngon miệng Coca, ngon miệng Coca lần này không cho khác đối điện thoại sẽ, trực tiếp xuất ra 400 triệu quan danh phí đập ngã những khác đối thủ. Hiện tượng cấp tống nghệ liền là có cái này mị lực, âm nhạc loại hiện tượng cấp tống nghệ mị lực liền là như thế. Minh Nhật chi tử tuyển thủ ca khúc bản quyền cũng bị Vimo Vân âm nhạc vượt lên trước cầm xuống. Vọng vực với chim cánh cụt cũng chỉ có thể trông mà thèm. Chỉ cần tiết mục trong ca khúc khối lượng không kém, tất nhiên sẽ vì vi mô văn âm nhạc lại tăng thêm không dùng một phần nhỏ hộ. Diễn hí công lực phát sóng đại hỏa, chế tác nội dung tinh xảo, diễn viên diễn kỹ càng làm cho người xem ăn no thỏa mãn. Cao Văn với hạ tình đối thủ trình diễn hết sức đặc sắc, Lý Sán Sán với Vương Vũ cũng riêng phần mình thu hoạch được một cái nửa phối diễn phần. Nhưng đều diễn giống như lúc, phản phất các nàng liền là hoàng cung phi tử, cùng một chỗ lục đục với nhau. Diên Hi công lực chuyển giao về sau, tại trên mạng danh tiếng bạo dạ, Cao Văn càng là lần nữa chứng minh chính mình diễn kĩ không có lượng nước. Vạn tượng tập đoàn dưới cờ nghệ nhân càng là nhau nhau vì Cao Văn đánh cuồng. Liền ngay cả La Thiên cái này người mới, đều đang cấp Cao Văn bỏ phiếu, ủng hộ Cao Văn tỉ tỉ, phi thiên thượng ủng hộ a. Phi thiên thượng bình chọn sắp đến, nhập gây không ít người, Cao Văn bằng vào năm đó hoa nở nhân vật nữ chính thân phận thành công chúng truyện. Bất quá cùng đại còn có mấy vòng bên trong lão hy xương. Cao văn áp lực cũng là cực lớn. Nói lên trong nước tam đại thưởng trong hàm kim lượng nhất nhận chức vụ cao hơn là phi thiên thưởng, dù sao cái này có chính phủ tổ chức bối cảnh. Kim ưng thưởng càng lạt đều sớm thành chuyện tiếu lâm, nhân khí mới là mấu chốt. Bạch Ngọc Lan thưởng tức thì bị đổi tên là Thượng Hải Ti Vi Tiết, xem như địa phương tính giải thưởng. Xem sao đại đầy sâu chân chính có độ khó liền là phi thiên thưởng, Bạch Ngọc Lan thưởng chỉ cần chầm lãng một cái bắt chuyện, và tự hào nhất định cho chầm lãng đoạt tới tay. Kim ưng thưởng bình chọn là nhân khí, luận nhân khí những khác minh tinh có thể có trầm lãng ở sau lương giúp Cao Văn lợi hại. Cao Văn cũng nội tâm chờ mong cảm giác mười phần, phi thiên thưởng lễ trao giải tại ngày mùng ngày 3 tháng 4. Trầm lãng sớm liền bị Cao Văn dự định thời gian, đến lúc đó nhất định sẽ bồi Cao Văn có mặt. Tiếp cận 3 tháng tròn tuần, tinh quang đạo bên trên không ít thương gia nhanh đã rồi sửa sang xong. Tạ Ngọc để cho người ta kiểm tra nghiệm thu về sau, lập tức cho sửa sang khoản trả về. Một nhà trong đó chủ tiệm họ Lô Mở là một nhà tiệm nước giải khát, sửa sang hoa 10 vạn khối, nhìn thấy thẻ ngân hàng bên trong thêm ra 1 vạn khối càng là tâm tình tốt đến không thể tốt hơn. Lao Ngô, có thể a, lúc nào gầy dựng, ta đến lúc đó đưa cái giỏ hoa. Sách vách hàng xóm mở là thủ công nghệ phẩm cửa hàng, sửa sang chi phí không cao, cũng liền 6 7 vạn tùy chuẩn. Lao Ngô cười ha hả nói, dễ nói, ta dự định ngày mai liền gầy dựng, ta hỏi, không sai biệt lắm ngày mai có thể có 100 nhà gầy dựng. Lao Trương Ngươi cũng cùng một chỗ. Lao Trương cũng cười lấy gật đầu, tốt, ta vừa vặn muốn nhìn một chút có thể hay không có nhiều như vậy lưu lượng khách, nếu là có lời nói, ta lập tức lại mở hai nhà, làm chút khác. Ôm đồng dạng ý nghĩ không ít người, những người này liên lạc dễ tìm đến Tà Ngọc, hy vọng có thể hỗ trợ đánh một chút quảng cáo, khác ngày mai gầy dựng liền người đều không nhìn thấy. Tà Ngọc đuổi đi đám người này, cho Trầm Lãng treo điện thoại, Trầm Lãng thì là để Tà Ngọc yên tâm. Một trăm nhà nhìn như rất nhiều nhưng đều là cửa hàng nhỏ chiếm đa số, sơ qua quy mô lớn một chút cửa hàng còn không có. Trầm Lãng thì là chỉ định Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ, sử dụng siêu cấp hấp dẫn khí dẫn tới 10 vạn người lần. Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ quy hoạch lớn như vậy, đương nhiên sẽ không có người chú ý không đến, trước kia tất cả mọi người đang do dự, đến cùng có nên hay không trên tinh quang đạo tiến hành đầu tư. Cửa hàng nhỏ còn tốt, những kia cỡ lớn cửa hàng đầu tư lên cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá dạng này lo nghĩ Tại ngày thứ 2 triệt để vỡ vụn, mười vạn người lần trên chúc mà đến, trong nháy mắt để một trăm nhà gầy dựng cửa hàng nhân khí bạm mãn, vẫn còn giả bộ tu cửa hàng đơn giản hâm mộ muốn chết. Mặc dù tiêu phí tỷ lệ không cao, nhưng tối thiểu một nhà lừa mấy ngàn khối vẫn là rất dễ dàng. Trước hai tháng thế nhưng là miễn tiền thuê A. Này chút thương gia đơn giản vui không thắng thu, tin tức nghị che giấu đều che giấu không được. Tinh quang đảo nhân khí triệt để vang vọng tại cầm đảo trong thành phố. Rất nhiều thị dân cũng nghe nói Tân Hải đường dành riêng cho người đi bộ. Nguyên bản một mực đòi hỏi công ty Bách hóa nhau nhau đến đây ký tên hợp đồng, Tinh Quang đảo hiện tại đã rồi chứng minh chính mình tiềm lực. Bọn hắn đương nhiên sẽ không coi thường, tiền thuê vấn đề đối này chút công ty Bách hóa không lạ vấn đề. Ngoài ra tiệm châu áo cửa hàng, KFC các loại thương vòng phù hợp cũng bắt đầu tiến vào sửa sang trong. Trầm Lãng có cái này kiên nhẫn đi chờ đợi, đợi, chỉ cần Tinh Quang đảo được người yêu mến, tự nhiên sẽ dẫn tới người đầu tư chú ý. Vạn tượng văn lữ chiêu thương bộ bận điệu muốn chết, bao giờ cũng đều có người gọi điện thoại trừng cầu ý kiến. Từng nhà vị trí tốt cửa hàng đều bị thuê ra ngoài, dù là sơ qua vắng vẻ vị trí cũng bị vừa lên chưa cắt sạch sẽ. Trước đó 10 vạn người lần không phải ngẫu nhiên, ở sau đó một tuần lễ, mỗi ngày đều có 10 vạn người lần đến đây. Đây đối với gầy dựng 100 nhà cửa hàng mà nói, đã là khó được vui mừng, lại nhiều bọn hắn cũng ăn không vô này miệng bánh gà tổ. Trầm lãng sắc thực tại hao tổn. Nhưng này chút hao tổn cuối cùng đều sẽ từ đám này thương gia trên thân cho Trầm Lãng kiếm về. Một nhà 100 bình cửa hàng bán lẻ nếu là không thu bọn hắn 1 năm 500.000 tiền thuê, Trầm Lãng đều cảm thấy đối không lên chính mình. Chỉ cần Trầm Lãng có thể bảo chứng Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ lưu lượng khách một cái tháng không thua kém ngàn vạn, dù là bọn hắn lại đau lòng, cũng phải cắn răng xuất ra tiền thuê. Mỗi ngày Tân Hải Đường dành riêng cho người đi bộ đều có tiệm mới tại gầy dựng, tất cả mọi người tại tranh đoạt khó được 2 tháng kiếm tiền cơ hội. Lúc này bọn hắn không cần không yên tâm tiền thuê nhà chi phí vấn đề, có thể lựa nhiều hoặc ít toàn bằng bản sự. Tạ Ngọc cũng thả lỏng trong lòng, hiện tại này chuốt cửa hàng với cửa hàng còn không có sửa sang xong, đương nhiên không cần đạt tới 300 ngàn lưu lượng khách yêu cầu. Liên trước mắt mỗi ngày 100 ngàn lưu lượng khách đã để bọn hắn hết sức hài lòng, dưới mắt còn không phải du lịch cao phong mùa. Muốn là đến 6 7 tháng, thậm chí khả năng lưu lượng khách còn sẽ nhảy thang. Bất quá liền xem như hiện tại, bọn hắn cũng đều tương đương hài lòng. Tối thiểu này 2 tháng chỉ toàn lừa 100 ngàn là không thành vấn đề. Dưới mắt đại thương trận không có kiến thiết xong, lưu lượng khách đối bọn hắn mà nói, đều có chút cung cấp quá cậu, tự nhiên tất cả mọi người kiếm được vui vẻ ra mặt. Chương 874, chúc phúc chúng ta. Ngày mùng ngày 3 tháng 4. Phi Thiên Thưởng tại Cầm Đảo chính thức tổ chức. Trong này có Tống Trọng Hoa từ trong tác hợp, Tinh Quang Đạo bên trong đại kịch viện đem làm trao giải tiệc tối tổ chức địa điểm. Phi Thiên Thưởng chính thức đối với cái này ngược lại là rất hài lòng. Toàn bộ hành trình cấp 5 sao hoàn độc và Astoria gi ạ hổ tển cung cấp ăn ngủ. Trầm Lãng có thể nói là thành ý 10 phần. Nguyên bản vạn đạt dự định làm cầm đảo quốc tế phim tiết, bất quá không có người nào tán thành, toàn này đại kịch viện bình thường cũng trên cơ bản đều hoang phế lấy. Loại này cỡ lớn trao giải thì tối, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít mình tình fan hâm mộ đến đây. Tinh quang đảo ngay tức khắc náo nhiệt lên, làm tăng hợp người, Tống Trọng Hoa cũng đem làm trao giải khách quý, lên đài trao giải. Hiện trường vé vào cửa càng là đều sớm bán không. Cao Văn Hội fan hâm mộ càng là chiếm cứ một mảng lớn, giơ cao văn đèn bài với que huỳnh quang. Đại cửa dạ̣p hát trải một đầu thật dài thảm đỏ, bên ngoài đã rồi có bảo an bắt đầu đứng thành một đội, bắt đầu cảnh giới. Bởi vì Tống Trọng Hoa cũng sẽ xuất hiện, càng là nhiều không ít cảnh sát giữ gìn trật tự. Đến quá trình thời gian, hiện trường màn ảnh một mực chụp hình này thảm đỏ cuối cùng, các minh tinh nối liền không dứt xuất hiện tại thảm đỏ phía trên. Năm nay phi thiên thưởng lớn nhất đáng xem liền là Cao Văn có thể hay không cầm xuống xem về sau. Phi thiên thượng chính thức cũng là đối với cái này nói năng thận trọng. Cao Văn Fan hâm mộ đều cho rằng Cao Văn xứng với cái này giải thưởng, vô luận là năm đó hoa nở đặc sắc diễn dịch, vẫn là gần nhất đại hỏa diên hi công lực. Cao Văn đều đã rồi chứng minh chính mình, trừ phi phi thiên thượng chính thức bởi vì vấn đề tuổi tác mới không cho Cao Văn cơ hội. Không ít Cao Văn Fan hâm mộ buồn bực ngắn ngẩm, thậm chí không ít đều đã qua tức giận minh tình, không biết rõ từ chỗ nào làm cơ hội cỏ thảm đỏ. Mau nhìn, Cao Văn tới. Cái kia là Trầm Lãng. Nhanh chụp ảnh. Hoa tác, tốt xứng a. Có fan hâm mộ kích động tiếng hò hét, cũng có các phóng viên không ngừng đè xuống cửa chớp đèn vờ last âm thanh. Chóe Nù a toại. Cao Văn mang theo một đỉnh thuần thủ công chế tạo, màu đen kim cương khảm nạm trên đó kim sắc vư miệng, một bộ màu đen áo ngực tu thân lễ phục phác họa ra hoàn mỹ dáng người đường cong. Đây là sạn giờ rồ tự mình mang theo vợ sạ sở thiết kế đoàn đội vì Cao Văn chuyên môn định chế lễ phục. Trầm Lãng tuyển một kiện rất điệu thấp vâu phục màu xám cho đồng dạng xuất từ sạn rở rồ chi thủ, đồ vết ống tay áo tô điểm ra 90 khỏa hắc bảo thạch, hào khí trùng thiên. Hai người lễ phục hao phí sạn rở rồ đoàn bọn hắn đổi một cái tháng thời gian, xuất ra tác phẩm để trước đó những kia minh tinh trong nháy mắt đạm đạm phai mờ. Hiện trường tiếp sóng màn ảnh trung thực khóa chặt tại trên thân hai người, Cao Văn nhẹ nhàng kéo trầm lãng cánh tay, ưu nhã bước chân, chậm rãi đi tới thảm đỏ. Đi đến thảm đỏ, tiến vào trong hội trường bộ, Cao Văn tìm tới chính mình chỗ ngồi, tại hàng thứ 3 vị trí trung tâm. Trầm Lãng với Cao Văn nhập tọa, bên cạnh đều là ngành giải trí người, mọi người rất có tố chất không có tới quấy rầy Trầm Lãng với Cao Văn. Tiệc tối chính thức bắt đầu, thống trọng hoa lên đài đọc lời chào mừng, biểu đạt đối Phi Thiên Thượng đến đây cầm đạo cảm tạ, cũng chúc mừng Phi Thiên Thượng viên mãn cử hành. Tiệc tối là hiện trường trực tiếp, Trầm Lãng lúc trước thuận tay trực tiếp đem tiệc tối độc quyền bá quyền mua xuống giao cho Vimo Video. Thủ tại trước màn hình đám dân mạng đều nhanh nổ, vừa rồi gặp may thảm thời điểm, mưa đạn dày đặc nhìn đều nhìn không rõ. Đơn giản đều là sướng, đẹp mắt loại hình chữ. Rất nhiều cao văn fan hâm mộ đều cảm thấy trên thế giới có thể xứng với cao văn nam nhân, giống như thật chỉ có Trầm Lãng. Tiết tối chính thức bắt đầu, trao giải tiết tấu vẫn là rất nhẹ nhàng, ở giữa xen lẫn tiết mục diễn xuất. Trầm Lãng vẫn luôn có chút tinh lực phân tán, nếu không phải vì cao văn, Trầm Lãng mới lười nhác phí nhiều như vậy tinh lực mời phi thiên thượng. Phía dưới muốn ban phát là tốt nhất nhân vật nữ chính giải thưởng, cho mời thượng giới thị đế thị hậu trao giải. Trầm Lãng lực chú ý cuối cùng tập trung lên, nhìn về phía trên võ đài, Cao Văn Cường là khẩn trương nắm chặt trầm Lãng tay. Trầm Lãng nhẹ cười lấy an ủi, "Trớ Khẩn Cường, nên ngươi, ai cũng cầm không đi." Thượng giới thị đế thị hậu cũng cô ý bán mấy cái nút, tại mọi người nghĩ linh tinh cuối cùng bắt đầu công bố đáp án. Hiện trường màn ảnh cũng không nghe tại Tôn Lệ, ân uổng, Cao Văn ba người trên thân hoán đổi lấy. Tôn Lệ cũng có chút khẩn trương, nàng chỉ kém này một cái giải thưởng, liền có thể trở thành đại đầy sâu xem sao. Trao giải hai vị thị đế thị hậu liên nhau, cùng một chỗ nói, tốt nhất nhân vật nữ chính là Cao Văn, chúc mừng Cao Văn. Hiện trường ngay tức khắc xôn xao chao khắp trốn. Giáp hát phía trên fan hâm mộ khu vực, Cao Văn đèn bài càng là queer, Cao Văn fan hâm mộ không ngừng hô to Cao Văn danh tự. Cao Văn cũng là một mặt kích động đứng lên, không tới trên đài hai người công bố, Cao Văn cũng không dám xác định mình có thể đánh bại hai vị khác hữu lực người cạnh tranh. Mưa đạn cũng là thuần một sắt chúc mừng, Cao Văn cầm cái này, giải thưởng thật là thực chí danh quy. Cao Văn, đại tân sinh đang hót hoa đàn, có được tinh xảo diễn kỹ, tại năm đó hoa nở trong diễn dịch ra một cái rất sống động nữ công nhân. Lời buộc bạch thanh âm vang lên, Cao Văn kích động với Trầm Lãng ôm về sau, nhỏ giọng nói, "Ta làm đến, ngươi cũng đã không thể cự tuyệt ta." Trầm Lãng cười lấy gật đầu, nhanh qua lĩnh thưởng. Cao Văn buông ra Trầm Lãng, một đường với không ít người nắm tay, sau đó đi đến sân khấu, đối hai vị trao giải khách quý tối đầu về sau, tiếp nhận cúp. Tay trái cầm cúp, Cao Văn phát hiện chính mình lại có chút hoảng hốt. Rất cảm tạ chủ sự phương đối ta tán thành, trong này ta muốn đặc biệt cảm tạ một cái người, không có hắn, liền không có ta hiện tại thành tựu. Cao Văn đối mịt rộ phổn, thần sát chân thành nói. Mưa đạn càng là lần nữa dày đặc lên. Ta sát, không cần A, tại sao ta cảm giác việc lớn không tốt. Kích thích, rốt cuộc muốn cảm tạ ai, ta cảm giác giống như ngày mai trang đầu đầu đế đã rồi bị khóa định. Mau nói A, ta cũng chở không bằng. Cao Văn chỉ vào dưới đài trầm lãng, ánh mắt tràn ngập nồng đậm yêu thương, "Cảm ơn ngươi cho ta hết thảy, ta yêu ngươi." "Hòa." Trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Trầm lãng cũng không nghĩ tới Cao Văn vậy mà lại tại phát biểu lấy được thưởng cảm nghị thời điểm nói thẳng ra. Nói xong, Cao Văn dứt khoát lưu loát cầm cúp đối tất cả mọi người cúi không người, sau đó sững gấu. Hiện trường người chủ trì tranh thủ thời gian giảng hòa, đến tiếp sau cũng không có cái gì xem chút, kết thúc về sau, Cao Văn xin miễn chủ sự phương ngài. Ngồi lên một cỗ màu đen rồn rởn trong xe, chạy nhanh đạt cảnh biển biệt tự. Vạn Đạt lúc trước khai phát không ít cảnh biển biệt tự, đến biệt tự, Cao Văn cơ hồ là không kịp chờ đợi đem Trầm Lãng cho đợi ngược. Trầm Lãng đều bị giật mình, bất quá dưỡng thành lâu như vậy, Trầm Lãng cũng cảm thấy xác thực nên thu hoạch. Trong phòng ngủ rất nhanh truyền đến một tiếng rên, sau đó liền Cao Văn hạnh phúc khoái hoạt tiếng ca. Hai người tại hôn thiên hắc địa lại chiến, trên internet đã rồi sôi trào. Cao Văn công khai đối Trầm Lãng tỏ tình. Còn có cái gì so cái này càng có bạo điểm. Lưu Thao đã rồi bị Cao Văn thao tác tú đầu ra tác dụng, đánh 100 điện thoại đều đánh không thông. Lưu Thao tóc đều nhanh cáo thành bạo tác đầu, cho Trần Mánh gọi điện thoại, Trần Mánh nói câu Cao Văn đang cùng lão bà nghỉ ngơi. Lưu Thao trong nháy mắt im lặng cười khổ, chính mình thật sự là gặp được một đám cô nãi mãi, quản không, chửi không được. Tính, Lưu Thao cũng muốn mở, Cao Văn với Trầm Lãng liền xem như yêu nhau có cái gì. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gà cùng một chỗ không phải rất bình thường sự tình. Thế nhưng là Lưu Thao quên cao văn nhân khí cao tới trình độ nào, Trầm Lãng càng là thân phận gì? Bất quá liền xem như thiên đại tin tức cũng quấy rầy không dám chìm tại bể tình tự kỷ người, Trầm Lãng đem cao văn đưa lên Vân Điên về sau, mới mở ra điện thoại. Điện thoại liệt biểu thuần một sắc 99, rất nhiều người đều đang hỏi chính mình với cao văn tin tức. Trầm Lãng đều sớm có trò đoán trước, bất quá tất nhiên cao văn đều thổ lộ, chính mình một cái đại lão gia còn sẽ sợ. Trầm Lãng 800 năm cũng sẽ không phát một lần tin tức tài khoản, phát một đầu, chúc phúc chúng ta. Thượng truyền một tấm hai người chụp ảnh chung, đây là Trầm Lãng tại Cao Văn trong điện thoại di động tìm tới. Ngay tức khắc trên mạng lần nữa bạo tạc. Chương 875, phú hào phù hợp. Trầm Lãng hiện tại rất ít hơn nóng lục soát, nhưng lần này liền xem như nghị che giấu đều che giấu không được. Trầm Lãng với Cao Văn thêm lên fan hâm mộ đều sớm phá trăm triệu. Hai người tình cảm lưu luyến lực ảnh hưởng lớn đến V-Motion tức server trực tiếp đứng máy. Tất cả các giao truyền thông với trang web nóng lục soát đầu để nhất định là Trầm Lãng với Cao Văn tình yêu cuồng nhiệt tin tức. Bờ biển trong biệt thự. Ngoại giới huyên náo son sao tân khoa xem sau Cao Văn chính hạnh phúc tại bờ biển trên bờ cắt nhảy cả tương. Trầm Lãng thì là cầm máy ảnh, phối hợp cho Cao Văn quay chụp ảnh chụp. Cao Văn cảm thấy chính mình đơn giản hạnh phúc đến bạo tạc, quản hắn ngoại giới hồng thủy quá dị, chỉ cần chính mình có thể cùng người yêu cùng một chỗ liên tốt. Các loại Cao Văn điên đủ, hai người trở về biệt thự. Cao Văn lúc này mới có tâm tư mở ra điện thoại, nhìn thấy thuần một xác 99 tin tức với điện thoại. Cao Văn đều chẳng muốn đi xem, trực tiếp đưa di động quăng ném qua một bên. Ngay sau đó Cao Văn chạy trầm tới, một cái nhảy đến trầm Lãng trên lưng, hai tay vòng lấy trầm Lãng cái cổ. "Thật hạnh phúc, ngươi lại còn phát chúng ta chủ ảnh chung, ngươi thật không sợ ngươi những những khác kia nữ nhân tức giận." Trầm Lãng một tay ngăn chặn Cao Văn, đem mèo trên cổ máy ảnh lấy xuống, ném tới trên ghế salon. Ngay sau đó trầm lãng đem phía sau lưng cao văn chuyển tới trước người mình, cao văn sóng mắt lưu truyện, trực tiếp chủ động nhóm lửa chiến hỏa. Biện thự phòng khách. Lưu thao cuối cùng nhìn thấy chính chủ, một mặt cười khổ nói, "Trầm đồng, van van, các ngươi nhưng làm ta hô khổ, các ngươi hai vị không ra mặt, hiện tại phóng viên đều nhanh 24 giờ thời gian theo sát ta." Cao văn cười lấy cho Lưu thao rót cốc nước, có khoa trương như vậy. "Đến, ngài coi là ta đại tiểu thư, đầu ta tóc đều nhanh trắng, trên mạng càng là nhanh nổ." Lưu Thao thở dài nói, "Chuyện tới, rước khoát chúng ta trực tiếp tổ chức phóng viên buổi họp báo, chủ động đem cái này sự tình lật đi qua." Cao Văn thì là nhìn về phía Trầm Lãng, một bộ đều từ Trầm Lãng làm chủ bộ dáng. Trầm Lãng khoát khoát tay, "Không cần thiết phiền toái như vậy, ta sẽ cùng Cao Văn cùng một chỗ phát một cái tập tục video, đến lúc đó công khai một cái là được." Cao Văn hạnh phúc con mắt đều híp mắt lên, Cao Văn cũng coi là Trầm Lãng thứ nhất công khai nữ nhân. Lưu Thao cũng chỉ có thể gật đầu, đây cũng là biện pháp Vậy ta liên hệ tịp tộc chính thức. Ơn, một hồi chúng ta ghi chép tốt video, ngươi trực tiếp liên hệ bọn hắn là được. Trầm lãng với Cao Văn đổi bộ chính thức điểm quần áo, ghi chép video đi sau cho Lưu Thao. Lưu Thao thì là mang qua tìm người biên tập, lại đến chuyển đến trên mạng. Tịp tộc chính thức lập tức đem cái video này thiết chí vì khai bình đề cử, vô luận người sử dụng làm sao soát, tất nhiên sẽ nhìn thấy cái video này. Video trong Cao Văn với Trầm lãng cảm tạ mọi người chú ý với chúc phúc Sau đó phần cuối thời điểm Cao Văn còn ôm trầm lãng cái cổ dâng nụ hôn. Vinh luận khu càng là trong nháy mắt dây phá 10 ngàn, điểm tán số lượng càng là một cái chớp mắt liền ra tăng hơn triệu. Ô ô, ô nữ thần bị tận bạ sóng cho ngủ, cầu an ủi. Dữu Dít anh, mang theo ta chúc phúc lặn, thích nhất nữ thần với sùng bái nhất nam thần, chúc phúc các ngươi. Còn tốt Cao Văn nữ thần ánh mắt bình thường, không có tuyển cái gì tiểu thì tươi, ủng hộ trầm lãng. Cao Văn fan hâm mộ trong trừ một phần nhỏ nhất. Tuyệt đại đa số đều là đối cao văn với trầm lãng tình cảm lưu luyến biểu đạt chúc phúc. Nữ tinh yêu đương là rất bình thường, cao văn niên kỷ đều sớm nên yêu đương, cao văn yêu đương đối tượng có chút vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cao văn trong khoảng thời gian này tạm dừng làm việc, vừa cầm xem sau lại thu hoạch ngọt ngào tình yêu, cao văn nói cái gì đều muốn trầm lãng ngồi tiếp chính mình ngán một đoạn thời gian. Nước Anh, Đọt Xệ Quận. Thành thị quốc tế xưởng đóng tàu tiếng oanh minh không ngừng, từng chiếc từng chiếc xa hoa du thuyền từ nơi này sản xuất vận chuyển đến các nơi trên thế giới. Cao Văn cuốn lấy Trầm Lãng nghị phép, Trầm Lãng vừa vận tới thánh tích quốc tế nghiệm thu du thuyền. Mô dọc cột đường cái số tiến triển chậm chạp, Trầm Lãng trước đó định chế 116 giật đã rồi chế tác hoàn thành. Bang Tở Xí Ân cùng Trầm Lãng hàn huyên vài câu về sau, liền dẫn Linh Trầm Lãng với Cao Văn tham quan chiếc này vừa mới giao phó xa hoa du thuyền. Du thuyền toàn thân màu trắng tăng thêm màu đen pha lê, đã có thể cách ly ánh nắng với tia tử ngoại chiếu xạ, còn có thể bảo hộ tư ẩn. Trên du thuyền, Bam Tự Sĩ ẩn một mặt kiêu ngạo nói: "Lão bản, chúng ta ở đời trước trên cơ sở làm mới thiết kế, ngài xem trước bong thuyền khu vực, trừ tư nhân giải trí khu vực bên ngoài, chúng ta trả lại ngài phân phối một cái cỡ lớn ngoài trời xoa bóp buồn tắm lớn. Ngài với phu nhân đến lúc đó có thể một bên với nắng, một bên nằm tại xoa bóp buồn tắm lớn trong." Cao Văn nhìn nhiều vài lần, sau đó tiếp lấy cùng Bam Tự Sĩ ẩn đi tới. "Ở bên trong xứ thiết kế bên trên chúng ta cũng hạ đủ công phu, tham khảo ngài yêu cầu hiện đại hóa thiết kế phong cách Chúng ta tuyển dụng toàn cảnh cửa sổ sắt đất. Gia tăng thật lớn trong khoang truyền thông sáng tính, có thể cho ngài với phu nhân một cái tốt hơn trên biển hoàn cảnh sinh hoạt. Ngài với phu nhân có thể một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên thưởng thức ngoại cửa sổ mỹ cảnh. Bang tở sĩ ẩn đều giới thiệu xong, hỏi, "Lão bản, ngài với phu nhân phải trang hiện tại nước Anh chơi mấy ngày?" Trầm lặng mắt nhìn Cao Văn, Cao Văn một mặt chờ mong. "Vậy liên để du thuyền xuống nước đi, ta cũng muốn nhìn xem cái này đại gia hỏa ở trên mặt nước biểu hiện." Bàm cỡ xì ẩn mỉm cười nói, cam đoan sẽ không để cho ngài với phu nhân thất vọng, vậy ta đây cũng làm người ta qua chuẩn bị. Cao văn các loại bàm cỡ xì ẩn rời đi, mới tốt kỳ hỏi, chiếc này du thuyền bao nhiêu tiền nha. Ta cảm giác trong nước những tiểu kia du thuyền với cái này so lên, đều nhập khung mắt. Một tám ức mà thôi. Cao văn hoảng sợ nói, mắc như vậy. Còn có chiếc quý hơn, còn không có kiến tạo tốt. Cao văn có chút đau lòng nói, loại vật này có một cái liền tốt, làm gì tiêu nhiều tiền như vậy. Ta dám cam đoan, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ yêu cái kia chiếc du thuyền." Trầm Lãng cười lấy lôi kéo Cao Văn tay, "Mặt đất." Bang Tở Sỉ Ân tìm hai thuyền viên phụ trách lái thuyền, Cao Văn lần thứ nhất trải nghiệm du thuyền. Xuất ra tùy thân mang bikini thay đổi, đeo kính đen với Trầm Lãng phía trước bong thuyền xoa bóp trong buồn tắm hưởng thụ lấy tắm nắng. Gió biển thổi phật khuôn mặt, hải âu không trung bay lượn. Cao Văn với Trầm Lãng lung lay ly rượu đỏ, thời gian không nên quá hạnh phúc xa xỉ. Đương nhiên du thuyền phòng ngủ cũng ít không hai người dấu chân, Cao Văn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm nhận được chấn động dưới biển kích thích. Trở đến vui vẻ thời điểm, Cao Văn cũng tự chụp thật nhiều ảnh chụp, tinh tuyển mấy chương thượng truyền tới sổ số bên trên, dẫn phát một mạng lớn hâm mộ bình luận. Hương xa mỹ nhân đều sớm không đủ cấp bậc, du thuyền nữ tinh mới là phú hào phù hợp xuất hành phương thức. Trầm lãng lần này đi ra sự tình xác thực không ít, trừ nghiệm thu chiếc này du thuyền, còn cố ý định ngày hẹn háp thạch tập đoàn. Hắc Thạch tập đoàn trong tay còn nắm giữ hơn 21% cổ phần, chính tại bốn phía tìm kiếm người mua. Trầm Lãng muốn cầm xuống đối phương trong tay cổ phần, trở thành danh chính ngôn thuận lớn nhất cổ đông. Hắc Thạch tập đoàn ngược lại là không có cự tuyệt ý tứ, bọn hắn đầu tư Hự Tần Gỡ Đủy Đở tập đoàn chính là vì kiếm tiền. Chỉ cần Trầm Lãng mở ra thẻ đánh bạc có thể thỏa mãn bọn hắn khẩu vị, bọn hắn khẳng định nguyện ý bán ra. Chương 876: Hắc Thạch tập đoàn rời khỏi. Luân Đôn, khách sạn Hự Tần, trong phòng họp Hắc Thạch tập đoàn với Hoa Diệu tập đoàn ngồi chia nhau ngồi hai bên. Hắc Thạch tập đoàn vì biểu hiện coi trọng, có Phó Hoan Chi Vương Xưng Hào sợ tỉ tư ngọa, tỉ man tự mình chỉnh diện. Sớm Mạn nhiệt tình với trầm lặng ôm Hàn Huyền, trầm, không thể không nói ngươi làm một bút tốt mua bán, vợ xạ sở tập đoàn có thể trong tay ngươi khởi tử hồi sinh, đây là chúng ta Hắc Thạch tập đoàn điều không làm đến. Quá khen, Sớm Mạn tiên sinh, liên quan tới ta đưa ra báo giá ngươi cảm thấy thế nào? Sớm Mạn mặt mỉm cười nói, rất có thành ý báo giá. Bất quá giá cả ta cảm thấy vẫn là thấp chút. Trầm lãng đưa ra lấy 50 ước đô la thu mua hắc thạch tập đoàn nắm giữ 21% cổ phần. Hắc thạch tập đoàn thì là cho rằng cái này báo giá có chút thấp. Trầm, ta cảm thấy 53 ước đô la mới là hợp lý nhất báo giá. Sâm Zman một mặt cười tủng tìm nói ra. Trầm lãng xưa nay không cho rằng loại này lao ra hỏa dễ đối phó. Không đến 4 năm, hắc thạch tập đoàn đã rồi liên tục 11 lần thanh kho hư tấn ớ đủy đỡ tập đoàn cổ phần. Hắc Thạch tập đoàn đều sớm nghĩ rút khỏi, trở ngại không có phù hợp tiếp bàn người. Trước đó Hải Hàng là không sai nhân tuyển, đáng tiếc hậu kỳ Masic tài chính Đức gãy, càng đừng đề cập lấy tiền thu mua Hắc Thạch tập đoàn cổ phần. Houston Lord ủy đỡ tập đoàn tầng quản lý vốn là dự định về mua Hắc Thạch tập đoàn trong tay cổ phần, nhưng cũng tiếc ron góp không đến đầy đủ tài chính, tăng thêm báo giá cũng không cao. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người. Lý Tường lập tức bắt đầu với Hắc Thạch tập đoàn người thần thương khẩu chiến, một cái muốn mua một cái nghi bán. Đơn giản liền là giá cả vấn đề. Đàm phán đơn vị đều là 100 triệu đô la tính toán, hai phe không nhượng chút nào. Lần thứ nhất đàm phán đều không thành công, bất quả mọi người đều không để ý. Sâm Sman với Trầm Lãng cùng một chỗ ăn bữa cơm trưa, hơn 80 tuổi lao đầu lại hết sức tinh thần. Sâm Sman mỉm cười nói, Trầm, người mấy nhà công ty ta đều có chỗ chú ý, có đưa ra thị trường kế hoạch sao? Đương nhiên là có, bất quả hiện tại còn sớm. Nếu như đến lúc đó đưa ra thị trường ra khẳng định sẽ thân mua một bộ phận cổ phiếu ủng hộ ngươi. Trầm Lãng cười lấy gửi tới lời cảm ơn, Sấm Mạn giống như với Lao Hữu nói chuyện phiếm đồng dạng nói tiếp chính mình lúc trước đầu tư Hữu Tần Gỡ Lụy Đở Tập đoàn sự tình. Bất quá Trầm Lãng không hề bị lay động, thương nhân trục lợi, Sấm Mạn càng là lao hổ lì một cái. Chỉ cần có thể bắt kiếm tiền, Sấm Mạn mới sẽ không để ý Hữu Tần Gỡ Lụy Đở Tập đoàn phát triển như thế nào. Một bên khác lý tưởng bọn hắn cũng đều ăn bữa sau bữa cơm trưa, lần nữa bắt đầu đàm phán. Một mực nói tới trận vạng, mấy song vương đều chiếm được một cái có thể tiếp nhận giá cả. Hoa Diệu Tập đoàn sắp xuất hiện tháng 4 năm 5 năm 2 ước đô la thu mua Hắc Thạch Tập đoàn trong tay 21% cổ quyền. Giao dịch đạt thành về sau, Hoa Diệu Tập đoàn sẽ có được hữu tần gỡ đũa tập đoàn 46% cổ quyền. Tuyệt đối thứ nhất đại cổ đông. Simpson với trầm lãng bắt tay nói, "Trầm, chúc mừng ngươi trở thành hữu tần gỡ đũa tập đoàn lớn nhất cổ đông, ta nghĩ khoảng cách ngươi khống chế cổ phần thời gian cũng không xa." Trầm Lãng ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, giao dịch kết thúc, Subman thì là trở lại nước Mỹ, lần này tới vì với Trầm Lãng gặp một lần. Trầm Lãng trong tay không ít công ty, liên hắc thạch tập đoàn đều hết sức trông mà thèm, nếu là có đầu tư cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Lý Tưởng như chút được gánh nặng nói, "Trầm Đồng, may mắn không làm luật mệnh, ta lập tức thông tri Cờ Jit Na sẽ tở tạ. Ân, ta cần ngươi tiến một bước nắm giữ Hư Tần Gỡ Đủy Đở Tập đoàn, thích hợp thu hồi Cờ Jit Na sẽ tở tạ trong tay quên lợ." Trước kia Hắc Thạch tập đoàn cổ quyền phân tán, Cơ Dít Na sẽ tự tạ lại là phái Hắc Thạch tập đoàn người tới, dẫn đến Cơ Dít Na sẽ tự tạ nắm quyền lợi rất lớn. Hắc Thạch tập đoàn toàn thân trở ra, bị đả kích nhất liền là Cơ Dít Na sẽ tự tạ. Thay mới lão bản, trong tay hắn quyền lợi ngược lại thành bom hẹn giờ. Lý Tưởng Tiếu lấy gật đầu, "Ta minh bạch, ta sẽ nắm giữ tốt Hu Tần Lở ủy đỡ tập đoàn ban giám đốc, ngài yên tâm." Trầm lặng với Hắc Thạch tập đoàn cũng là đàm theo giai đoạn thanh toán, lần đầu thanh toán 2 tỷ đô la. Còn lại 32 ức đô la phần 2 năm trả hết nợ. Hắc Thạch tập đoàn hoàn toàn đồng ý trầm lặng thu mua phương án, với trầm lặng đưa ra báo giá so sánh, Cơ Dít Nạn sẽ tở tạ bọn hắn về mua phương án không đáng giá nhất tới. Nước Mỹ, Hựu Tần Lở đùi đỡ tập đoàn toàn cầu tổng bộ. Cơ Dít Nạn sẽ tở tạ một màn xương lạnh cú điện thoại. Vừa mới chính đang họp mấy cao quản đều có chút không hiểu, không rõ ràng Cơ Dít Nạn sẽ tở tạ nghe sắc mặt đột biến nguyên nhân. Vừa mới lý gọi điện thoại tới cho ta, Hắc Thạch tập đoàn đem cổ phần bán cho Hoa Diệu tập đoàn, hiện tại Hoa Diệu tập đoàn cổ phần gia tăng đến 46. Cờ Dít Nạ Sệ tở tạ sắc mặt khó coi đối mấy Tâm Phúc nói ra. Cái gì? Đáng chết, Hắc Thạch tập đoàn đám hôn đằng kia không phải đáp ứng tốt cho chúng ta thời gian sao? Xong, lúc này không có lật bàn hy vọng. Trong phòng họp tiếng ồn ào không ngừng, Cờ Dít Nạ Sệ tở tạ phẫn nộ vô bàn nói, "Rủ, đây là không có ý nghĩa cái lộn, nói cho ta biết, làm sao qua đối mặt cái kia Hoa Hạ Phú Hào?" Mấy tâm phúc hai mặt nhìn nhau, trưởng quản Hưu Tần Ngỡ Duy Đở tập đoàn đạt tới 11 năm cỡ Jit Na sẽ tự tạ một khi tức giận, tất cả mọi người e ngại ba phần. Nguyên bản cỡ Jit Na sẽ tự tạ đối lý tưởng không phải rất để ý, dù sao lý tưởng phía sau Phú Hào chỉ có được 25% cổ phần, ban bản uý hiệp không được cỡ Jit Na sẽ tự tạ địa vị. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt, lý tưởng phía sau Phú Hào đã rồi nắm giữ Hưu Tần Ngỡ Duy Đở 46% cổ phần, cái số này để cỡ Jit Na sẽ tự tạ cảm giác được ngạt thở đồng dạng áp lực. Bao quát nguyên bản đối cờ dít nạt sệ tở tạ trung thành tuyệt đối tầng quản lý, không ít người đều động tâm tư khác. Muốn là đại lao bản dễ nói chuyện vẫn được, một khi đại lao bản với cờ dít nạt sệ tở tạ phát sinh tranh chấp, nên đứng tại ai phía bên nào, mới là bọn hắn hiện tại nhất nên suy nghĩ vấn đề. Lý tưởng xuất hiện tốc độ xa so với cờ dít nạt sệ tở tạ nghĩ nhanh. Washington Hữu tấn ở đùy đỡ toàn cầu tổng bộ, nên đón cờ dít nạt sệ tở tạ không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Cơ Jit Na sẽ tự tạ mặt mũi tràn đầy mỉm cười với Lý Tưởng Nhật tình ôm nói, "Hoan nghênh ngươi, Lý, lần này ngươi là có hay không mang đến lão bản chỉ thị?" "Không đổi, chúng ta từ từ nói chuyện." Lý Tưởng cũng rõ ràng Cơ Jit Na sẽ tự tạ cái này kẻ ra đời lợi hại, Hữu Tấn Leader tập đoàn cơ hồ bị Cơ Jit Na sẽ tự tạ khống chế đến cực hạn. Bất quá lần này Hắc Thạch tập đoàn bán ra cổ phần, có lẽ là bước ngoặt. Cơ Jit Na sẽ tự tạ mất qua Hắc Thạch tập đoàn trợ giúp, đó là chí mạng. Hắc Thạch Tập đoàn chống đi đồng sự vị trí, trực tiếp bị Lý Tưởng cầm xuống. Hắc Thạch Tập đoàn không có giấu giếm, Hữu Tần Lữ đi đỡ tập đoàn liên hợp phát ra thông cáo, biểu thị tập đoàn cổ quyền lần nữa đổi chủ tin tức. Hữu Tần Lữ đi đỡ tập đoàn giá cổ phiếu hơi thấp yếu tố mấu chốt liền là Hắc Thạch Tập đoàn một mực tại thanh kho cổ quyền. Bất quá theo lão bản mới tiến vào chiếm giữ, Hữu Tần Lữ đi đỡ tập đoàn giá cổ phiếu cũng ổn định lại. Cơ Dít Na sẽ tở tạ con lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết, cái này Lý Tưởng cũng không phải người hiền lành. Cơ hội là tại Lý Tưởng đến đêm đó, liền có mấy cao tầng tới hướng Lý Tưởng biểu lộ trung thành. Cơ Zít Na sẽ tự tạ nguyên bản thế cục trong nháy mắt ba động, Hữu Tần Lớn Duy Đở tập đoàn lại một vòng quyền lợi chiến tranh bắt đầu. Trầm Lãng cần muốn là một cái nghe lời CEO, mà không phải một cái có ý nghĩ của mình CEO. Quả thật, Hữu Tần Lớn Duy Đở tập đoàn từ suy sụp đến đỉnh phong không thể rời bỏ Cơ Zít Na sẽ tự tạ nỗ lực. Nhưng vốn liếng mãi mãi cũng là như thế này. Hiệu tần ơ đùy đờ tập đoàn đã rồi không cần một cái có được mưu tính sâu xa CEO. Một cái nghe lời CEO, đối trầm lãng mà nói càng có chỗ tốt. Trường 877, xem trực tiếp đều có thể bị cho cho ăn lương. Sân ăn thiệu. Trầm lãng mang theo Cao Văn xem trận Liverpool FC sân nhà tranh tải. Không ít Liverpool FC fan bóng đá đều nhận ra trầm lãng, không ngừng đối trầm lãng khoa tay lấy ngón tay cái. Cao Văn cũng bị nhiệt tình như lửa fan bóng đá điều động lên. Không khí hiện trường nóng nảy như là muốn phun trào núi lửa đồng dạng. Hoa, wow, thật náo nhiệt, bọn hắn đều tốt cùng nhiệt. Bên hai đều là cuồng nhiệt fan bóng đá tiếng ho hét, Cao Văn lúc này xem như trải nghiệm đến fan bóng đá khu nhiệt tình. Trước khi bắt đầu tranh tài tiếp sóng màn ảnh nhiều lần thoáng qua trầm lãng với Cao Văn thân ảnh. Daniel ở một bên đôi khi thì nói tiếp. "Trầm, giờ Latani ý dạ hỷ mộ vì đã rồi đồng ý ký kết, ta đề nghị hắn trận đấu mùa giải lại vì chúng ta hiệu lực, để hắn an tâm dưỡng thương." Daniel đung đưa mập mạp thân thể, giả trang ra một bộ quần nhiệt bộ dáng. Trầm Lãng nhìn về phía chính tại ra sân cầu thủ, xung quanh fan bóng đá tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Nay trận đấu mùa giải đội bóng bị đá không sai, bất quá đừng quên mùa hạ đem sở giờ chờ ta đảo tới. Trầm Lãng ưa thích ngôi sao cầu thủ không nhiều, sở giờ với giờ Latin y dạ hỉ mộ vị đều là Trầm Lãng khá là yêu thích ngôi sao cầu thủ. Trầm Lãng liền ưa thích loại kia có cá tính ngôi sao cầu thủ, có dạng này cầu thủ tại, không thiếu tin tức chú ý độ. Yên tâm, ta nghe qua, Geo Magic CF đã rồi đối ngoại biểu lộ ra bán ra Sở giờ ý tứ, dù sao Sở giờ đã rồi lão. Daniel một bên nhìn xem trên tải, vừa nói, ta cam đoan, mùa hạ để Sở giờ xuất hiện tại Liverpool FC đội hình trong. Cao văn tiếng Anh không xài, bên hai fan bóng đá tiếng nghị luận đều có thể nghe hiểu vài câu. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, Liverpool FC đội hình vẫn là cái kia một bộ. Nhưng đến tiếp cận thi đấu vòng tròn hồi cuối, Liverpool FC còn biểu hiện như thế bình ổn, càng làm một mực khóa chặt bảng điểm số vị trí số 1, bộ này đội hình tức thì bị rất nhiều chuyên gia bình luận là tốt nhất đội hình. Vô luận cái kia một đầu dây đều là giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Elite cấp cao nhất, sa hoa phối trí, đỉnh cấp đội hình. Liverpool FC này trận đấu mùa giải cầm giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Elite quán quân hy vọng rất lớn. Trên sân bóng xong phương huấn luyện viên nắm tay, toàn bộ giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Elite xem chút đủ nhất tranh tài liền là trận này. Manchester City FC đối Liverpool FC Liverpool FC dẫn trước Manchester City FC cũng bất quá 5 điểm, không phải Liverpool FC không cường đại, chủ muốn là Manchester City FC bản trận đấu mùa giải biểu hiện cũng là hiện tượng cấp. Đáng nhắc tới là Trầm Lãng thông qua Daniel N. Quan Hệ, giúp Vimo Video cầm xuống 1922 năm độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền tư cách, bất quá tại 19 năm trước đó. Giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở lít tiếp sóng quyền còn trong tay suốt tơ sở hót media in Suốt tơ sở hót media in là ai đưa tiền liền bán chủ, chim cánh cụ thể dục, ái kỳ nghi các loại đều từ suốt tơ sở hót media in bên kia mua xuống bản quyền Vimo video bên này cũng là hoa 1 triệu đô la một vòng giá cả mua xuống còn lại mấy vòng tranh tài bản quyền Chút tiền lệ này tính không cái gì, nặng nếu có thể phong phú Vimo trong video cho, gia tăng người sử dụng dinh tính Vì mô video cũng đào móc mấy giải thích trình độ không sai người chủ trì, trận này tiêu điểm đại chiến tự nhiên không lại bị bỏ lỡ. Nguyên bản còn tại vơ nghĩa mấy người chủ trì, nhìn thấy tiếp sóng màn ảnh xuất hiện Trầm Lãng, lập tức vì fan bóng đá phổ cập khoa học Trầm Lãng với Liverpool FC quan hệ. Tốt, các vị fan bóng đá bằng hữu, tranh tài chính thức bắt đầu, Liverpool FC rựợ vào mùa đông chuyển nhượng cự đầu nhập, bản trận đấu mùa giải thành tích có bay vọt tăng lên, đương nhiên này không thể rời bỏ Trầm Lãng vị này kim chủ 33 ủng hộ. Tiếp sóng màn ảnh lần nữa cho mấy giây trầm lãng với Cao Văn Hình tượng, trực tiếp mưa đạn ngay tức khắc dày đặc lên. Ngay, xem bóng đá tranh tài, còn có thể bị uy một thanh thức ăn cho chó. Cao Văn với Trầm Lãng đây là toàn thế giới vung thức ăn cho chó tiết tấu sao? Không khí hiện trường tốt bạo tạc, rất muốn ngẫu nhiên gặp bọn hắn. Nghe hỏi mà người tới tại tăng nhiều, một trận chỉ có fan bóng đá chú ý tranh tài, trong nháy mắt biến thành trầm lãng với Cao Văn ngược chó hiện trường. Trong nước fan bóng đá rất nhiều. Liverpool FC với Manchester City FC tranh tài bị đá rất đặc sắc, song phương huấn luyện viên chính đấu pháp cũng là hấp dẫn đông đảo fan bóng đá mấu chốt. Bất quá nơi này dù sao cũng là Liverpool FC sân nhà, bàn về thực lực, Liverpool FC còn còn mạnh hơn Manchester City FC không ít. Dù sao nguyên bản Manchester City FC lẫn nhau trong hai tên cầu thủ đều chạy đến Liverpool FC bên này, song phương đều là không thiếu tiền thủ hào đội bóng, lúc trước phong đến thủ môn đều là ngôi sao cầu thủ. Ai cập người Mohamed Salah ở trên nửa tràng tiến 2 quả cầu, đại sát tứ phương. Daniel Nhân không được cảm thắn nói, chầm, người ánh mắt thật sự là lợi hại, lúc trước ta còn không tin cái này ai cập người có thể trở thành đội bóng lãnh tụ, hiện tại ai cập người đều đã rồi đá tiến 26 bóng. Giải ngoại hạng Anh ở Giờ Mi ở Lít Kim dạy với tốt nhất cầu thủ tiếng hô nhất nhận chức vụ cao hơn là Mohamed Salah, đông đảo Liverpool FC fan bóng đá cũng đối Daniel cái này chủ tịch ánh mắt sùng bái không thôi. Daniel N. chính mình biết rõ tình huống như thế nào, lựa chọn cầu thủ đều là chầm lãng lẫn nhau trong. Daniel N. chỉ cần lấy tiền đập ngã đối phương. Cao Văn ở bên cạnh xem so tài xem đầu nhập, đôi khi thì nhìn thấy đặc sắc chỗ, nhẫn không được khẩn trương nắm lấy chầm lãng cánh tay. Nhìn thấy Mohamed Salah dẫn bóng, càng là kích động cùng chung quanh fan bóng đá cùng một chối nhảy nhót lên chúc mừng. Không ít xem tranh tài Liverpool FC fan bóng đá càng là đối với Cao Văn xinh lòng hào cảm, có phải là thật hay không ưa thích đội bóng? chỉ là nhìn biểu tình liền có thể nhìn ra. Xung quanh không ít fan bóng đá điều đối cao văn quăng tới thiện ý ánh mắt, dù là cầu thủ đang nghỉ ngơi, nhìn trên đài tiếng ca đều không dừng lại qua. Sân an phiêu bầu không khí liền là khủng bố như vậy, chầm lãng cũng có chút cảm thán, thu mua một nhà hào môn sát thực rất đã. Bất quá trước đó Liverpool FC tại không ít người trong mắt nói là ngụy hào môn càng thích hợp, chân chính hào môn đều là lấy tiền ném ra tới. Cũng không đủ chuyển nhượng tài chính, Liverpool FC một mực không đủ đại khí. Giữa trận nghỉ ngơi về sau, Liverpool FC y nguyên bộ kia lấu pháp, chân cờ lốp không có để bẹp Gadiola mang đi thắng lợi. Nhất là chân cờ lốp từ nhân viên làm việc bên kia biết được đại lao bản đích thân đến hiện trường, càng là đối với cầu thủ một trận tận tâm chỉ bảo. Muốn cầm đại hợp đồng thời cơ tốt nhất liền là hiện tại, đại lao bản tự mình xem bóng, còn không hào hảo đá. Liverpool FC 3 không đánh bại Manchester City FC, phép hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô âm một khắc chưa ngừng. Có thể đánh bại đoạt giải quán quân đối thủ lớn nhất, tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 8 điểm, Liverpool FC fan bóng đá hân hoan nhảy cấm nhảy lên. Đến trận đấu mùa giải thời kỳ cuối, mỗi một điểm tích luy đều rất mấu chốt. Chỉ cần Liverpool FC có thể giữ vương ưu thế, liền có thể sớm 2 vòng đoạt giải quán quân. Bao nhiêu năm, Liverpool FC không có cường thế như vậy qua, từ từ giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở lít cải chế đến nay, đây là Liverpool FC fan bóng đá công nhận mạnh nhất một giới cầu thủ. Liverpool FC trước mắt đội hình cuối cùng giá trị bản thân càng là vượt qua 1 tỷ đồng Euro, đứng hàng giải ngoại hạng Anh trở giờ mi ở list giá trị bản thân thứ nhất. Ánh sáng Mohamed Salah một cái người liền đạt tới 1 năm ức đồng Euro, bao quát những khác mua được cầu thủ cùng theo biểu hiện xuất sắc, giá trị bản thân tùy theo gia tăng. Liverpool FC fan bóng đá là hạnh phúc nhất, đội bóng lao bản có tiền, đội hình giải ngoại hạng Anh trở giờ mi ở list thứ nhất. Còn có so này lại hạnh phúc sự tình sao? Sau trận đấu truyền thông buổi họp báo, Pep Guardiola cũng thừa nhận Liverpool FC chỗ kinh khủng. Chỉ là xem giá trị bản thân liền đã đè rất nhiều đội bóng tuyệt vọng, đáng sợ nhất là Liverpool FC mua trận đấu mùa giải đều có xung đột tài chính mua sắm cầu thủ. Trận đấu mùa giải còn không có kết thúc, trở cờ lốp lần nữa thu hoạch được một bút chuyển nhượng tài chính, cao tới 200 triệu đồng Euro. Bất quá trong đó 100 triệu đồng Euro cơ hồ là đã rồi dự định, cái kia tất nhiên là đưa vào sở giờ. Chương 878 cầu thủ định phong thể kinh khủng như vậy. Lưu Thao xem như triệt để đối Trầm Lãng với Cao Văn chịu phụ, dù là xem trận đấu đều có thể bên trên nóng lục soát. Tới nhìn song Liverpool FC với Manchester City FC tranh tải về sau, Trầm Lãng mang theo Cao Văn bay qua nước Mỹ xem hạt tấn dọc kẹt đội N.B.A.T.L.I.O. Hạt tấn dọc kẹt đội thông thường thi đấu chiến tích thứ nhất, 67 tháng 15 phụ chiến tích, để tất cả hạt tấn dọc kẹt đội fan bóng đá đều hô to hạt tấn dọc kẹt đội thời đại đã đến gần. So với giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở Lít, có lẽ nở bờ A phan bóng đá ở trong nước càng nhiều. Mỗi lần nở bờ A ngôi sao cầu thủ tới trong nước, tất nhiên sẽ dẫn phát ngàn vạn người đi theo. Hào sân dọc kẹt đội cũng đang khẩn trương tập hấn, chuẩn bị chiến đấu nở bờ A tợ liệu. Đại Diêu khôi phục không sai, Đại Diêu vì giải mộng chính mình Tổng Quán Quân, đuổi theo đầu đánh báo cáo, tìm người tạm thay cái giỏ hiệp chủ tịch vị trí. Bất quá trên mạng phan bóng đá cơ hồ thuần một sắc ủng hộ Đ Đại diêu vậy mà khôi phục khỏe mạnh, đây là tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Liền ngay cả Hastan tộc Kẹt đội đội ý đều là một mặt mộng bức, một cái suất ngủ nhiều năm lão tướng vậy mà thân thể khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Ma phong thành hoa hồng đệ dịp dư sở cũng là đồng dạng, mắt cá chân đều không có lây trước như vậy chỗ đau, trở thành Hastan tộc Kẹt đội trong trọng yếu dự bị cầu thủ. Tōzō ta trung tâm sân bóng. Hastan tộc Kẹt đội fan bóng đá khó được tại trước khi bắt đầu tranh tài an vị đầy toàn trường, tất sát fan bóng đá luôn luôn lười biếng không nguyện ý chuẩn lúc xuất hiện. Bất quá đây là Haston tộc kẹt đội NB After Li ộp thủ trận đấu, mặc dù đối thủ yếu so sánh. Ngồi tại toàn trường tốt nhất xem bóng vị trí, Trầm Lãng với Đại Diêu phía vài câu. Đại Diêu với đệ Dịch rút sờ chuyện gì xảy ra, Trầm Lãng đương nhiên rõ ràng. Cầu thủ đỉnh phong phong thể liền là khủng bố, như vậy như vậy. Trầm Lãng cảm thấy NB After Li ộp đến, chính mình thật đúng là là lần thứ nhất hiện trường xem Đại Diêu tranh tài, cũng muốn nhìn xem đỉnh phong thời kỳ Đại Diêu đến cùng cái gì trình độ. Ngồi tại trầm lãng bên cạnh đả rỉn mồ y một mặt kinh ngạc nhìn xem trầm lãng, sau đó mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt đi đến huấn luyện viên khu nói với Michael Jordan Tony vài câu. Michael Jordan Tony lộ ra rất phẫn nộ, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trầm lãng, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Michael Jordan Tony đem cầu thủ đều gọi vào một chỗ, nói ra, trận đấu này đội hình trung phong vị trí điều chỉnh một chút, Đại Diêu thay thế cả vệ lạ ra đảm nhiệm xuất ra đầu tiên trung phong. Cái gì? James Hạ đẩn thứ nhất bất mãn nói. Huấn luyện viên, ngươi xác định. Michael giờ án Tony đối trầm lãng bên kia chỉ chỉ, đại lão bản muốn nhìn chính mình đồng bào biểu hiện, coi như cho đại diêu một bộ mặt. Zêm Hạ Đẩn mặt mũi tràn đầy khó chịu, dù là cho đệ dịch rút sở xuất ra đầu tiên, Zêm Hạ Đẩn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng đại diêu nhiều nhất liền là đánh xỉ dầu tiêu chuẩn, thật có thể đảm nhiệm xuất ra đầu tiên trung phong. Lúc trước ném rổ làm nóng người, đại diêu cũng cảm giác toàn thân có chút phát nhiệt, nhất là đôi bàn tay nóng lên lợi hại. Tranh tài bắt đầu. Nhìn thấy đứng tại trong vòng Đại Diêu, tất cả mọi người là sương sở. Ta sát, Đại Diêu ném bóng. Vẫn là xuất gia đầu tiên. Là ta chưa tỉnh ngủ, vẫn là mắc cờ giờ àn tổ nghi cắt so. Ta qua, trận đấu này không lộ à, bao nhiêu năm chưa từng thấy Đại Diêu tránh tài, Đại Diêu ủng hộ. Dương dầm đầu sói phát trung phong đường tư nhìn xem Đại Diêu, sương sở lên tiếng kêu gọi. Đại Diêu gật gật đầu, trọng tai một tiếng còi vang, đường tư ném bóng điều không bán thế nào lực. Đối phó một cái xuất ngũ lao ra hỏa còn cần dùng khí lực. Bất quá rất nhanh Đường Tư kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Đại Diêu nhảy rất cao, lại thêm một đôi đại cánh tay giãy, đem bóng cho quyền tao. Ta sát, Đại Diêu có thể nhảy cao như vậy. Cảm giác Đại Diêu thời đỉnh cao điều không nhảy cao như vậy qua. Tại sao ta cảm giác có chút kịch bản bị ma đổi, Đại Diêu đây là hắc. Tốt chờ mong Đại Diêu đánh nổ Đường Tư. Diêm Hạ Đẩn cũng sững sờ, toàn trường fan bóng đá đều xôn xao. Trước đó chỉ bất quá xem tại Đại Diêu là danh tộc phân thượng, bọn hắn mới không có phát ra hư thanh. Đại Diêu giống như trước kia đồng dạng chạy đến nội tuyến, đưa tay muốn banh, tao không chần chờ đưa bóng giao cho Đại Diêu. Sau đó liền là Đại Diêu nhẹ nhõm đánh đơn đường từ, đưa bóng qua vào. Đường Từ nhìn xem chiêu này rất quen thuộc, chính mình đã từng còn nhìn qua Đại Diêu video. Michael Jay Antonny nhịn trận cả mắt lên, Michael Jay Antonny nguyên bản rất khó chịu, dự định chỉ cấp Đại Diêu mấy phút, dù sao có game hạ đản tại tranh tài chắc chắn sẽ không thua. Nhưng không nghĩ tới Đại Diêu giống như có điểm gì lạ lạ, cái này mẹ nó không phải đỉnh phong thời kỳ Đại Diêu sao? Làm chứng minh ý nghĩ của mình, Michael giờ án Tony gia hiệu tao đem bóng tiếp tục giao cho Đại Diêu. Đại Diêu cũng nói không rõ chính mình chuyện gì xảy ra, dù sao mình tựa như trở lại đỉnh phong nhất thời kỳ đồng dạng. Thuần thục quay thân đánh đơn, một cái bước chân lắc mở đường từ, nhìn xem gần ngay trước mắt vòng rổ, Đại Diêu một cái hai tay nạp chụp. Ta trở về Đại Diêu lệ nóng doanh trọng. Toàn trường fan bóng đá đều dâng lên tiếng hô tay, trầm lãng cười rất vui vẻ, lúc này mới là Đại Diêu, cái kia không gì làm không được cự nhân. Đường Tư đã rời được vòng, không ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra, Diêm Hạ Đẩn với Bao đều tại khảo thí đại Diêu thực lực, không ngừng đem bóng giao cho đại Diêu. Rất nhanh đại Diêu nói cho tất cả mọi người ăn bánh là cỡ nào dễ dàng một kiện sự tình, cảm tệ lạ với đại Diêu so lên, vĩnh viễn đệ đệ. Tiểu ném ném, nặng chụp, trong khoảng cách xuất thủ Thậm chí một lần cản hủy đi về sau, Đại Diêu còn ném trong một cái ba phần. Cao Văn nhìn xem tranh tài, kinh ngạc che miệng nói, Đại Diêu lợi hại như vậy. Đó là, hắn nhưng là quốc gia chúng ta kiêu ngạo. Trầm lãng là từ trung ứa thích Đại Diêu, có thể nâng lên một quốc gia vinh dự cầu thủ không nhiều, Đại Diêu tuyệt đối tính một cái. Ngồi tại ghế dự bị cảm tệ là đã rồi hoảng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đại Diêu là bị hạt sản dọc kết đội mời đến dạy hắn, hiện tại xem xét đây là muốn đoạt vị trí hắn tiết ấu. Liên này ăn bánh kỹ thuật, quả tệ là đoán chừng cả đời mình đều học không được. Đây là đỉnh phong đại diêu tới đánh bóng, đơn giản đem đường tư đánh dục tiên dục tử. Trầm lãng là xem phải mái, hỏa tiễn hiện trường fan bóng đá hô to đại diêu thanh âm liền không có dừng lại qua. Tất cả trong nước trực tiếp trang web mưa đạn thuần mủ sắc soát lấy Hoang Ninh đại diêu trở về chữ. Nửa trang kết thúc, phân kém vượt qua 30 điểm. Đại diêu triệt để chứng minh chính mình, جيم hạ đần càng là kích động với đại diêu độc quyền, Hoang Ninh ngươi, huynh đệ Diêm Hạ Đẩn khát vọng quán quân thật lâu, gặp được Đỉnh Phong Đại Diêu, có thể nói trộm râu dài nhân phẩm bồ phát. Diêm Hạ Đẩn với Pau đều có thể chuyền bóng, cảm tệ lại có đôi khi kỹ thuật không đúng chỗ, ăn bánh đều ăn không ngon. Vừa rồi Diêm Hạ Đẩn với Pau triệt để vung tin Đại Diêu thực lực, nghiên ép cảm tệ lại một con đường. Ăn bánh kỹ thuật hạ bút thành văn, trung phong bên trong kỹ thuật nhất tú tuyệt đối có Đại Diêu một cái. Cảm tệ lại ngồi tại ghế dự bị đợi một trận, triệt để hiểu rõ lúc trước vì cái gì Đại Diêu chơi bộ cờ dập đánh nhẹ nhàng như vậy. Đó là bởi vì đại giêu vô địch lên thật vô địch, nhất là tại hiện tại cái niên đại này. Michael giờ Antony kích động muốn phát điên, còn có cái gì so đột nhiên thêm ra một cái thực lực cường hãn cự tinh càng khiến người ta kích động. Lúc này Hỏa Tiễn có được tam cự đầu, Đỉnh Phong đại giêu đơn giản để Hỏa Tiễn fan bóng đá thoải mái một trận tranh tài. Đối vị đường tư tức thì bị đại giêu đánh nổ thành cát bã, bảng bóng rổ không dành được mấy, tiến công đại giêu càng là tú đường tư khóc không ra nước mắt. Đó là thật phòng không được. Trầm lãng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tức thì bị Đại Diêu ôm chặt lấy. Đại Diêu đương nhiên rõ ràng chính mình làm sao khôi phục nhanh như vậy, đều là trầm lãng công lao. Các phóng viên ngùa lên, Đại Diêu bị bao bọc vây quanh. Sau trận đấu trang đầu đầu đề đều là Đại Diêu đại sát tứ phương ảnh trụng, đường tư tức thì bị Đại Diêu nhất thời kích động cách trụng như là ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng. Trong nước phan bóng đá hận không thể bay đến học sử tận, tận mắt nhìn thấy Đại Diêu đại phát thần uy Đại Diêu trở về tin tức càng là cuốn sạch toàn bộ nở bờ A Liên minh. 30-20 chiến tích đơn giản khiến người ta hoài nghi là không phải chính mình trở lại 10 năm trước, nhìn thấy cái kia đỉnh phong Đại Diêu tại ngược tiểu bằng hưu. Đường tư càng là tại sao trận đấu hung hăng cường điệu không phải chính mình quá túi bắp, mà là Đại Diêu quá biến thái. Cả hai không phải một cái cấp bậc cầu thủ. Dêm hạ đần càng là kích động gửi công văn đi, hoan nghênh Đại Diêu, chúng ta là Tổng Quán Quân. How stun dọc kết đội fan bóng đá cảm thấy quán quân tựa hồ đang ở trước mắt, cách bọn hắn như vậy tiếp cận. Chương 879, toàn cầu giải quán quân. Not Kazolina. Trầm lãng xuống phi cơ thẳng đến tọa lạc tại chật lọt kẻ ngoại ô thành phố Hẻm dịch tổng bộ. Nước Mỹ hoang vắng, Hẻm dịch tổng bộ chiếm diện tích cũng cực lớn. Mới đại lâu văn phòng chính tại cách đó không xa sửa sang kiến thiết trong, chật lọt kẻ chính phủ thành phố cũng cố ý đến đỡ Hẻm dịch trở thành nơi đó minh tinh xí nghiệp. Đến trước mắt còn đang sử dụng ngũ tầng cao ký tốc xá. Sơ Uy Nghị một mực nhìn lấy đồng hồ nhìn qua phương xa. Chờ đoàn xe tiến vào ánh mắt, Sơ Uy Nghị với sau lưng cao quản đều chỉnh lý quần áo, trang trọng chờ đợi đội xe đến. Năm chiếc lao vụ trước sau hô ứng, ở giữa một cố 10 bạch vẫn là đặc biệt định chế xe chống đạn hình. Lao Mỹ bên này là súng ống tự do, trấn mãnh bọn hắn không có chứng nhận sử dụng súng, cố ý tìm chuyên môn công ty bảo an phụ trách bảo hộ trầm lãng xuất hành an toàn. Sơ Uy Nghị tự mình sau khi mở ra cửa xe, trầm lãng xuống xe. Đối đông đảo cao quản gật gật đầu, đi vào ký túc xá bên trong. Một đoàn người thẳng đến trên lầu phòng họp, đến hội nghị thất, tất cả mọi người phân biệt nhập tọa, Sơ Uy Ni bắt đầu chuẩn bị nhiều lúc báo cáo. "Lão bản, thành lũy chi dạ trước mắt nguyệt lưu nước ổn định tại 100 triệu đô la, chúng ta chế tác chi phí rất đã sớm đã rồi kia vẻ." Sơ Uy Ni nói tiếp, "Ngoài ra, tổng cộng có hơn 100 nhà cỡ trung tiểu trò chơi phòng làm việc đem chuẩn bị phát hành tân chế làm cầm tới chúng ta hệ việc bình đại tiến hành phát hành." Chúng ta thứ nhất bút thiên sứ tài chính đã rồi ban thưởng trò chơi phòng làm việc, thu hoạch được rất nhiều khen ngợi. Serini tiếp lấy thao tác hình chiếu dụng cụ, liệt kê ra số liệu. Chúng ta chuẩn bị 100 triệu đô la đô la làm thiên sứ kế hoạch tài chính ao. Tổng cộng có 213 nhà cỡ trung phòng làm việc với 5 nhà cỡ nhỏ phòng làm việc thu hoạch được thiên sứ kế hoạch ban thưởng, tổng cộng được chia 30 triệu đô la. Thiên sứ kế hoạch đối trò chơi đại nhà máy không có tác dụng gì, nhưng đối những kia tài chính giật gấu vá vai trong cu li làm thất mà nói. Vậy liền như là cam lộ đồng dạng chân quý. Bất quá thiên sứ kế hoạch quyền quyết định ở người chơi trong tay, trò chơi bảng xếp hạng bài dành càng là quyết định này chút trong cu li làm thất có thể hay không thu hoạch được ban thưởng mấu chốt. Vì để người chơi hài lòng, nay chút trong trò chơi nhỏ phòng làm việc vắt hết óc, mỗi quý bài dành 20 vị trí đầu trò chơi đều sẽ đạt được ban thưởng với tài nguyên đến đỡ. Hạng nhất nhiều nhất có thể đạt được 10 triệu đô la ban thưởng tăng thêm lệ việc toàn bình đại để cử tài nguyên đến đỡ. Hạng 2 5 triệu đô la hạng 33 triệu đô la, đợi đến tên thứ 20 chỉ có 500.000 đô la ban thưởng. Bài danh phía trên trừ có thể thu được không ít tiền mặt ban thưởng, hệ việc cung cấp các loại tài nguyên cùng lộ ra chân tướng độ cũng là bọn hắn hết sức coi trọng. Hiện tại hệ việc bình đài đã rồi ôm lấy được một ba ước toàn cầu tài khoản, bài danh vẹn vẹn lạc hǒu sở tìm, bất quá đổi theo chi thế tương đương hùng mãnh, chỉ là giúp thành tỉ lệ này một thôi, sở tìm liền so ra kém vẻ việc thành ý. Một cái chỉ cần 12% Khác một cái thì là 30 phần trăm rút thành. Hơi chút nghĩ, những trò chơi này công ty đều sẽ quan đến thử đem tuyên truyền tài nguyên dùng tại hệ việc phía trên. Tu bị giop càng là đem toàn cảnh phong tỏa hai cầm tới hệ việc, không cũng là bởi vì hệ việc rút thành càng ít. Sở Huấn Nghị với Trầm Lãng ý nghĩ nhất trí, trước tiên đem người sử dụng số lượng làm bên trên, đến lúc đó hệ việc đánh giá giá trị tự nhiên sẽ cao hơn kỳ. Trầm Lãng trong lòng có đơn giản cân nhắc, hệ việc bình thường phát triển, Còn không có đếm thử truyền hình thứ 3 Phương Du Hí Bình Đại thành công, liền dựa vào lấy thành lũy chi dạ thu hoạch được rất nhiều vốn liếng mở ra 15 tỷ đô la đánh giá giá trị. Hiện tại hệ tiệp đã rồi hoàn thành truyền hình, chầm lãng cảm thấy chí ít 20 tỷ đô la mới là hợp lý nhất đánh giá giá trị. Chầm lãng nghe xong sở Vini báo cáo về sau, hỏi, sở ta Enter Tèn Mẹn đẩy ra tuyệt địa cầu sinh chính thức bản, các ngươi chuẩn bị thế nào? Chúng ta dự định tại ngày 1 tháng 5 chính thức thượng tuyến hệ ti Vì thế ta cố ý muốn mời lão bản vận dụng đại bút tài chính tuyên truyền tuyệt địa cầu sinh. Sở Huý Nghị đối tuyệt địa cầu sinh tương đương coi trọng, năm ngoái bất quá một cái khảo thí bản liền vì sợ tìm mang đến 6700 vạn toàn bóng tài khoản. Năm nay chính thức bản chỉ cần còn có thể có cái thành tích này, Sở Huý Nghị cũng dám hướng Trầm Lãng cam đoan, chí ít có thể làm cho hệ việc toàn cầu tài khoản đột phá 200 triệu, rút ngắn với sợ tìm chênh lệch. Không cần Sở Huý Nghị nói, Trầm Lãng vẫn luôn tương đương coi trọng sợ ta ẹn tự tiền mèn. Năm ngoái tuyệt địa cầu sinh cho Trầm Lãng mang đến cự thu nhập. Chính là dựa vào tuyệt địa cầu sinh lĩnh lợi, Trầm Lãng mới có thể yên tâm vận dụng trò chơi Hàn Quốc. Chỉ là một cái tuyệt địa cầu sinh chí ít vì Serta Entertainment mang đến 1 tỷ đô la chỉ toàn thu nhập, chế tác phí tổn thêm lên liền 30 triệu đô la cũng chưa tới. Lúc này tuyệt địa cầu sinh chính thức bạn, Serta Entertainment càng là mạng lưới số lớn nghiệp giới tinh anh, đầu nhập hơn trăm triệu đô la chế tác phí tổn, tỉ mỉ chế tác hơn nửa năm thời gian. Lại thêm mệnh thịt không lưu dư lực tuyên truyền, ít lợi vượt qua khảo thí bản không có độ khó. Đại đào sát loại hình khối này đại bánh gà tổ rất mê người, các nhà trò chơi công ty đều tại bước chân lĩnh vực này. Serta Entertainment trừ tuyệt địa cầu sinh khảo thí bản bên ngoài, trong nước kích thích chiến trường với hải ngoại kẻ rất chóc, cũng là Serta Entertainment kiếm lấy để những người khác đỏ mắt thích lợi. Hai khoản game mô bé chỉ là dựa vào bán làn da với quảng cáo cắm vào liền có thể cam đoan mỗi tháng trí ít 20 triệu đô la thuần ít lợ Tuyệt địa cầu sinh chính thức bản chế tác phí tổn, đều không cần chầm lãng nhiều tốn một phân tiền, Star Entertainment đã rồi có thể làm được tự cấp tự túc. Chầm lãng chỉ cấp Sở Huỳnh Nghị một ngón tay bày ra, không cần keo kiệt tiền quảng cáo, cần phải để tuyệt địa cầu sinh lực ảnh hưởng truyền khắp toàn cầu. Sở Huỳnh Nghị ghi lại sau lại nói: "Lão bản, trừ này chút, ta dự định thành lập một cái thi đấu sự tình, gia tăng trò chơi lộ ra chân tướng độ. Ta nghĩ tại tháng 6 phần các loại tuyệt địa cầu sinh thượng tuyến một cái tháng về sau." Liên hợp sở ta hẹn tở tèn mèn bỏ vốn 100 triệu đô la, thành lập toàn cầu tuyệt địa cầu sinh giải quần quân, thưởng ao làm một tức đô la. Tuyệt địa cầu sinh lực ảnh hưởng nhất định là hiện tượng cấp, chúng ta có thể tìm tới công ty quảng cáo tiến hành tài trợ. Chắc hẳn loại này toàn cầu chú mục thi đấu sự tình khẳng định sẽ hấp dẫn số lớn công ty quảng cáo chú ý. Khả năng chúng ta đầu nhập tài chính không chỉ có thể thu hồi, còn có thể kiếm một món hời. Sở Huý Nghị đề nghị xác thực rất có ý nghĩa. Thi đấu sự tỉnh tổ chức bình thường đều là chính thức nhất có sức thuyết phục. Trực tiếp bình đài lại thế nào tổ chức, cũng không có chính thức tổ chức có hàm kim lượng. 100 triệu đô la đối với người bình thường mà nói, cái kia tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Chỉ cần ngươi cho rằng chính mình có thực lực liền có thể thành lập chiến đội dự thi. Bất quá khẳng định cần tiến hành sàng chọn, Sở Uyển Nghị có rất chi tiết kế hoạch, trầm lặng nghe xong về sau, trực tiếp đánh nhịp đồng ý. Liên chiếu ngươi ý nghĩ đi làm. Có cần hiệp đồng có thể liên hệ Sở Ta Entertainment, bọn hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi." Sở Uy Ni ý đạt được Trầm Lãng đồng ý, ngay tức khắc kích động nói, "Lã bản, trừ Tuyệt Địa Cầu Sinh giải quán quân, Thành Lụy Chi Dạ cũng có thể tổ chức dạng này thi đấu sự tình, gia tăng lệ việc với trò chơi lộ ra chân tướng độ, đối với chúng ta chỗ tốt to lớn." Trầm Lãng có thể cảm giác được Sở Uy Ni dạ tâm, Sở Uy Ni tuyệt đối không cam lòng sắp xếp tại sở tiệm phía dưới. Thành lũy chi dạ với tuyệt địa cầu sinh mệnh lực đó là tất cả người chơi cũng khó khăn cự tuyệt. Chỉ cần yêu thích đại đảo sát loại hình người chơi đều sẽ thành nghệ hiệp bình đài trung thực người sử dụng, lúc này mới là sở uy nhỉ cuối cùng mắt. Chương 880, 90 sau thứ nhất phú hảo. Sở uy nhỉ rất có dạ tâm, bất luận lĩnh vực gì thứ nhất với thứ hai chênh lệch đều là to lớn. Thứ ba phương du hí bình đài lĩnh vực cũng là đồng dạng, hệ địch với sở tìm nhất định sẽ đánh ngươi chết ta sống. Bất quá dưới mắt chiến tranh bản cân một chút xíu hướngệ điệp nghiêng lên người, trừ phi sợ tìm bỏ được giảm bất tria, bằng không sớm tối dẫn trước ưu thế đều sẽ biến mất hầu như không còn, thậm chí bị hệ địch đối kịp. Nói xong chính sự, những khác cao quản nhau nhau tản qua, còn lại Sở Huỉ Nghị với Trầm Lãng, Cao Văn thì là dưới lầu tiếp khách khu nghỉ ngơi. Sở Huỉ Nghị ban đêm cố ý ngay tại chỗ tìm nhà nhà hàng mở tiệc chiêu đãi Trầm Lãng với Cao Văn. Cao Văn nghe không hiểu hai người đối thoại, chuyên tâm nhấm nháp đầu bếp tay nghề trầm lặng với Sở Huệ Nghị thì là trò chuyện công ty sự vụ. Từ từ tiếp nhận hợp địch, Sở Huệ Nghị thân phận thẳng tắp lên cao, tham gia tụ hội vòng tròn càng ngày càng cao bưng. Vốn liếng thị trường cho ra hệ địch đánh giá giá trị, không tính hệ địch bình đài, chỉ là dựa vào thành lũy chi dạ đều giá trị 7 tỷ đô la khoảng chừng. Muốn là tính cả hệ địch bình đài, phá trăm ức đô la rất dễ dàng. Đã rồi có Phong An ý cấu bắt đầu báo giá, Sở Huệ Nghị ngỏ ý cảm ơn, lại không đồng ý. Hệ địch khác biệt khác công ty game Này, nhà công ty duy nhất lão bản liền là Trầm Lãng. Sở Uy Nghi càng là rõ ràng, tan không đầu tư bỏ vốn đều tại Trầm Lãng một câu, Sở Uy Nghi cũng không có lời nói kia quyển. Trầm Lãng cũng muốn khảo sát khảo sát Sở Uy Nghi ánh mắt, vậy ngươi cảm thấy hiện tại là thời điểm sao? Lão bản, ta cảm thấy hiện tại đầu tư bỏ vốn thời điểm còn sớm, các loại tuyệt địa cầu sinh với thành lũy chi dạ hai trò chơi toàn cầu giải quán quân tổ chức xong về sau, mới là chúng ta chính thức cân nhắc phong án ý cấu báo giá thời cơ tốt nhất. Sở Huân Nghị rõ ràng nghĩ sâu tính kỹ trải qua, mỉm cười nói, đến lúc đó nếu như đầu tư bỏ vốn, đánh giá trị giá là 20 tỷ đô la có lẽ là hoàn mỹ nhất báo giá. 20 tỷ đô la sao? Trầm Lãng hài lòng cười cười, với Sở Huân Nghị đụng chút chén rượu. Ta chờ mong ngươi thành tích, ta sẽ không đối ngươi keo kiệt ban thưởng, có lẽ ta có thể ban thưởng các ngươi kỳ quyền. Sở Huân Nghị hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, lão bản, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Trầm Lãng cười cười. Ly trong rượu đỏ uốn một hơi cạn sạch. Sở Whitney cảm thấy trên thế giới không còn có so hết hầu trong càng thơm ngọt rượu ngon. Muốn là chính mình thật có thể thu hoạch được gmathfrakm diệp kỳ quyền, vậy coi như không phải 1 năm mấy triệu đô la đơn giản như vậy. Cho nhân viên kỳ quyền ban thưởng rất bình thường, nhất là tại nước Mỹ này, chút khoa học kỹ thuật công ty trồng, ngược lại lão bản một mực nắm giữ cổ quyền không thả, cũng dễ dàng tổn thương nhân viên tính tích cực. Dung cơm sau khi kết thúc, Sở Whitney đưa ra cáo từ. Trầm Lãng mang theo Cao Văn thuận tiện tham quan chật lọt kẻ tòa thành thị này. Cao Văn vừa rồi nghe không hiểu Trầm Lãng với sự hỷ nhị đảm chuyên nghiệp thuần ngữ, nhưng đối 20 tỷ đô la cái từ này vẫn là ký ức sâu hơn. Nhà kia công ty game thật có thể giá trị 20 tỷ đô la. Cao Văn có chút không tin, trên thế giới thị giá trị có thể vượt qua 20 tỷ đô la công ty cũng không nhiều. Trầm Lãng ôm Cao Văn eo nhỏ, nhẹ giọng cười nói, "Như thế không, giả, bằng không ta cũng sẽ không cố ý đường vòng tới." Vậy ngươi có nhiều hoặc ít cổ phần? 100. Cao Văn đang yêu trứng trong mắt, ngơ ngác lặp lại, 100. Đây chẳng phải là này, nhà công ty một khi đưa ra thị trường, ngươi cổ phần giá trị 20 tỷ đô la. Nay muốn nhìn đến tiếp sau đầu tư bỏ vốn, ta cổ phần sẽ pha loãng nhiều hoặc ít, bất quá chắc chắn sẽ không ít hơn so với 10 tỷ đô la. Đưa ra thị trường còn có giải cấm kỳ thuyết pháp, nhất là trầm lãng cái này đại cổ đông muốn là đưa ra thị trường liền bộ hiện, khẳng định bất lợi cho giá cổ phiếu tăng trưởng. Nhưng trước đó đầu tư bỏ vốn xuất ra cổ phần bộ hiện, vẫn là không có vấn đề. Cao Văn cảm thấy Trầm Lãng liền giống như một tòa hành tàu màu vàng, nhưng không được hưng phấn Quơ Trầm Lãng cánh tay nói, "Hoa, ta đột nhiên cảm giác diễn kịch có chút không có ý nghĩa, còn không bằng đi theo ngươi đầu tư kiếm tiền kiếm được nhanh, đập một bộ phim vất vả muốn chết, mới lừa mấy chục triệu, vẫn phải bị một đám người mắng. Ngươi có thể đem diễn kịch xem như yêu thích, thật nghĩ khi cổ đông." Trầm Lãng xem Cao Văn hào hứng 10 phần liền hỏi thăm, "Đương nhiên rồi." Nếu có thể làm cổ đông, ta cũng là lão bản, liền không lại bị một ít người uy hiếp ta." Cao Văn nói đùa. Trầm Lãng không để ý Cao Văn chọ đùa, suy nghĩ một chút nói, "Vậy ta quay đầu cân nhắc để cho các ngươi thuận mua vạn tượng nghệ nhân kỳ quyền, đến lúc đó ta sẽ thêm cho người cổ phần." Cao Văn kinh hỉ nói, "Thật. Vậy thì quá tốt, vậy ta có thể mua nhiều hoặc ít cổ. 1 triệu cổ khoảng chừng đi, cho các ngươi giá cả sẽ không cao, đợi đến vạn tượng nghệ nhân đưa ra thị trường." Triệu nhất định có thể để cho các ngươi kiếm một món hời, cũng coi là giữ lại các ngươi này chút nghệ nhân một cái thủ đoạn. Trần Cua Tuyết. Trầm Lãng cũng không quan tâm này một ít tiền, Cao Văn bọn hắn chắc chắn sẽ không rời đi Vạn Tượng Nghệ Nhân, những khác những người kia coi như rời đi cũng không quan trọng. Vạn Tượng tập đoàn đều sớm không phải vừa mới bắt đầu cái kia chiếc thuyền nhỏ, đều sớm thành một chiếc hãng không mẫu hạm. Coi như bọn hắn xuống thuyền, còn sẽ có nhiều người hơn tại sếp hàng chờ lấy mua vé. Chất Lót Pé Nội thành một nhà khách sạn hữu tận. Trầm Lãng với Cao Văn thì là điên cuồng liều chết chiến miên, Cao Văn hiện tại toàn thân không có Trầm Lãng chưa quen thuộc địa phương. Đại chiến tiếp tục hơn 3 cái giờ thời gian mới tính kết thúc. Phòng cung cấp tài chính và kinh tế tạp chí, Trầm Lãng tùy tiện rút ra một bản tài phú mới nhất đồng thời tạp chí